trên 390, nhà khoa học chi nhánh một trong chương 390, nhà khoa học chi nhánh một trong liền phản phất một khối khô cốc và biển. Si sì ẩn Mai gì điên cùng từ lý cờ ở đây muốn lấy, ép khô chính mình chưa từng tiếp xúc tri thức. Không, cũng không tính là chưa từng tiếp xúc. Nàng kỳ thực một mực tại tiếp xúc, nhưng mà nàng không cách nào bắt lấy bản chất. Đầu tiên là, vi mô phương diện, tại bộ lạc thời đại sau đó, làm chế độ tư hữu kinh tế phát triển, người có còn thừa tài phú sau đó, giá trị ý nghĩa xuất hiện. Tại sinh tồn cũng không thể bảo đảm dưới tình huống bất kỳ cái gì đổ bật giá trị chỉ, chỉ có một, chính là nhường trí tuệ sinh mệnh sống sót. Bất kể là vỏ cây vẫn là thịt mỡ, mặc kệ là kim tệ hay là thân cách, duy nhất khác nhau đó là có thể không chắc bụng. Ngoài ra còn có nghỉ ngơi, ấm áp các loại sinh tồn nhu cầu. Nhưng khi sinh tồn nhu cầu thỏa mãn về sau, trí tuệ sinh mạng nhu cầu trở nên đa dạng hóa rồi. Có người thích ăn thịt bò, có người thích ăn thịt heo, có người ưa thích rau thơm, có người không thích. Dưới loại tình huống này, mỗi người đều biết dùng mình giá trị thặng dư đi trao đổi người khác giá trị thặng dư. Nhưng mà tại ở trong đó, lẫn nhau cho là giá trị khác biệt, có người sẽ dùng đắc giá thịt heo để đổi trong mắt người khác không có chút ý nghĩa nào rau thơm. Tại loại này lấy vật đổi vật ở bên trong, có người phát giác đồng thời không hợp lý, thế là dần dần diễn biến ra tiền. Mặc kệ là cái gì, đều có thể dùng đến xem như môi giới vật phẩm, nghĩa là dùng để xung đương vật ngang giá. Một cân thịt heo tương đương 50 đồng tiền, một cân rau thơm tương đương 20 khối. Cứ như vậy, Song phương cũng có thể trước tiên đem đồ vật của mình bán đi, sau đó lại mua những vật khác. Mà ở trong quá trình này, định giá cũng rất trọng yếu. Dựa vào cái gì thịt heo cùng rau thơm muốn như vậy định giá? Cái này có căn cứ, chính là giá thị trường, cung cầu tình huống và bản thân giá trị chờ. Vật hiếm thì quý. Mỗi người đều cần ăn thịt, nhưng mà thịt chỉ mấy loại như vậy, mà rau thơm nhưng là gia vị. Cho nên dạng này dưới sự so sánh, nguyên thủy nhất giao dịch thì có kinh tế hình thức ban đầu. Đồng thời ở trong quá trình này, mỗi người đều biết sinh ra giá trị của mình, dư thừa giá trị nhiều, liền có thể dùng đi đầu tư, nghĩa là tiến hành tài chính hoạt động. Thị trường chủ thể đối với ổ dung tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế, thuế vụ trèo chống chính trị chủ thể vận hành. Dân gian dư thửa tài chính thông qua ngân hàng, chắc chắn, cổ phiếu mấy người dung hợp lại cùng nhau, dung hợp lại cùng nhau tiền tài liền sẽ trở nên rất nhiều rất khổng lồ. Những kim tiền này liền có thể cầm lấy đi đầu tư mới sản nghiệp, thì như mở trại nuôi heo, sau đó lại bán thịt heo kiếm tiền. Đây chính là tài chính cùng đầu tư chuyển đổi. Đến nỗi đầu tư phương hướng nào, muốn nhìn xã hội và thế giới nhu cầu, thế giới thiếu khuyết lương thực, mỗi người đều đi trồng lương thực, thiếu khuyết khoa học kỹ thuật, dẫn đạo người đi suy xét khoa học. Tại trong toàn bộ quá trình, cần kế toán tới khiến cho tài chính lưu thông hợp lý, cần kiểm tra tới giám thị kiểm tra. Đơn giản tới nói, chính là sáng tạo giá trị, kinh tế vận hành, tài chính cùng đầu tư, tài vụ và kế toán kiểm tra, quản lý vận hành. Toàn bộ xã hội tại bộ này thể hệ vận chuyển dưới, thúc dục sinh ra các ngành các nghề, những thứ này ngành nghề cùng nghề nghiệp vận chuyển, trực tiếp thôi sinh phồn bình trí tuệ sinh mệnh xã hội. Do đó, bây giờ nạ sẵn hệ thống ngươi cũng biết rồi, tại ở trong đó, tiền làm một giống như vật năng giá, hẳn là càng tiện lợi mau lẹ càng tốt, cho nên ngươi cảm thấy dùng kim tệ tốt, vẫn là dùng không có có giá trị con số tốt hơn. Bỏ ra hơn 3 giờ, Lịch Cơ đem chọn bện hệ thống cho xỉ ẩn mai gì nói rõ, trong đó hắn nói rất nhiều điểm kiến thức đều hoàn toàn có thể mở môn học mới. Kinh tế học, tài chính học, quản lý học, khoa học kế toán, mẫu dịch hảo thậm chí chia nhỏ phía dưới còn có kinh tế học vi mô, kinh tế học vi mô, ngân hàng học, chắc chắn học, cổ phiếu kỳ hạn giao hàng, kỳ quyền quỹ ngân sách học, kiểm tra học, tài vụ quản lý học. Đương nhiên, Lệ Cở cũng không thể một người lấy ra. Tương lai hắn tất nhiên sẽ tìm một đám trí giả tới cùng một chỗ chế tạo cái này cái thể hệ, cái này quy về nhân văn ngành học khoa học hệ thống. Đương nhiên, đó là sau này. Sau khi nói xong, Lệ Cở chợt chậc lưỡi, cầm lấy trà sữa uống hai ngụm, nhìn về phía Sĩ ở Mai Dĩ. Hắn giảng nhiều như thế, nguyên nhân là muốn cho Sĩ ở Mai Dĩ được phá. Tài chính Sy sì Ẩn Mai gì lúc này hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, đã không có quay rối lể cờ ý tứ, hoàn toàn đắm chìm tại lể cờ nói những chuyện kia bên trên. Ngay tại lúc lể cờ kết thúc giảng giải chỉ chốc lát sau về sau, một cỗ khổng lô phản hồi chi lực xô dòng, tràn vào lể cờ cùng Sy sì Ẩn Mai Dĩ thể nội. Lể cờ nhắm mắt, tinh tế cảm thụ cỗ này phản hồi nơi phát ra. Nhà khoa học chi nhánh nhà nhân văn học. Cái này phản hồi, tựa hồ chỉ hướng một cái mới chức nghiệm phương hướng. Giống như gì cả huyết mạch nơi phát ra, là biển cổ tinh huyết mạch nhánh một trong phỉ cây tỏa huyết, huyết mạch, yêu nữ chăn cây mạch. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, nhà khoa học chi nhánh chức nghiệp nhà nhân văn học có lẽ cũng có thể phân ra rất nhiều rất nhiều chia nhỏ ngành học. Mà cái kia phân khoa nhà tự nhiên học có lẽ lại sẽ phân ra như là vật lý hóa học sinh vật các loại chức nghiệp. Đây là một cái khổng lồ hệ thống. Lệ Cở nếu có chút suy nghĩ, mà ở hắn tiếp nhận phản hồi see, ẩn Mai gì cũng tại tiếp thụ phản hồi. Năng đối với kim dung lý giải nguyên bản là không yếu, chỉ bất quá không có hệ thống tính chất học tập cùng tìm tòi qua. Đi qua Lữ Cở giảng giải chuyên thụ, Cẩm Mai Dị lúc này thu được số lớn phản hồi. Đột phá thần linh lại trời, thập phần to lớn. Trợ chủ là nạ Sen, cũng đã rất nhiều năm chưa từng có, đại đa số người còn là trở thành chuyển kỳ. Coi như lấy lễ cờ khả năng của, cũng không có trợ giúp Xi Ẩm Mai gì lập tức đã đột phá. Còn thiếu một chút. Lễ Cờ cảm giác được Xi Ẩm Mai Dị thể nội càng ngày càng lực lượng khổng lồ, nhưng mà dạng này phản hồi lại còn là không thể để cho Xi Ẩm Mai gì trực tiếp đột phá. Xi Ẩm Mai gì, ngươi phải biết, tài chính vì xã hội phục vụ, xã hội vì con dân phục vụ. Lễ Cờ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Xi Ẩm phản phất đột phá cái gì vào bó. Mấy sợi kim quang lóng hỏa diễm từ Xi Ẩm Mai Dị đỉnh đầu lộ ra lẫn nhau xoắn xuýt, bốn quanh, trùng hợp. Hô, trung quanh nguyên tố tạo thành một cái vòng xoáy, thậm chí có tạo thành phong bạo dấu hiệu. Tiệm trà sữa nhân cảm nhận được khổ ma lực này bạo động, từng cái tò mò nhìn qua, cũng có người hoảng hốt chạy bừa mà hướng bên ngoài chạy. Tiệm trà sữa điếm trưởng biết bên kia là lỷ cờ, lúc này đi tới muốn hỏi thăm có cần hay không bế cửa hàng. Bạch, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Gấm thiếu nữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tiệm trà sữa, nhìn về phía lỷ cờ cũng sỉ ẩn ngai gì. Nàng đột phá, ở đây sẽ bị hút hết. Hạ thiếu nữ sắc mặt ngốc ngốc chỉ chỉ ẩn ngai gì, đối với lỷ cờ nghiêng đầu một chút. Đi theo ta." Lễ Cở lúc này gật gật đầu. Thế là hắc ám thiếu nữ trong tay bỗng nhiên xuất hiện nàng ấy trôi to lớn vô cùng liên nào, nhẹ nhàng rung lên. Lập tức, tại Lễ cờ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn và xi ở mai dì liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mặt nọ bực tiệm trà sữa lao bàn cùng những cái kia tràn đầy phấn khởi đàm luận vừa mới xảy ra chuyện gì khách hàng. Ý thức chìm xuống, Lễ Cở vất giác đi tới một tên kỳ quái vô của chỗ. Xanh xanh đỏ đỏ thuốc màu một dạng đồ vật đem hắn bao trùm, hắn phản phất thân ở không khí làm thuốc màu bên trong. Tại thân thể của hắn bên ngoài, có một tầng màn mỏng đã cách trở tầm mắt tốt mầu. Đây là tinh giới. Hắc Gám thiếu nữ thanh nham vang lên, Lệ Cở trông đi qua, mới phát hiện Hắc Gám thiếu nữ đang cùng Sỉ si Ẩn Mai gì đứng chung một chỗ. Sỉ si Ẩn Mai gì quả tốt, mà Hắc Gám thiếu nữ ở nơi này xanh xanh đỏ đỏ bên trong, có mảnh liệt tồn tại cảm. Đây là Chư Thiên tinh giới. Lệ cờ cảm thấy rất khó chịu, chỉ là trong thị giác cảm quan liền để hắn muốn nói. "Ừ, ngươi la thích thứ một chút." Hắc Gám thiếu nữ nói xong câu đó cũng không nói gì nữa, mà là tại một bên nhìn cho thật kỹ Sỉ si Ẩn Mai Dị. Đấu chương xong, chương 391, tân thần chương 391. Tần thần lịch cơ nội tâm thần nghĩ. Tại vị diện bên ngoài là vị diện Tinh Bích. Vị diện Tinh Bích bảo hộ lấy vị diện, ở bên trên này có Thái Dương, mặt trăng cùng rất nhiều tinh thần, tô điểm tại vị diện Tinh Bích bên trên. Vị diện bình thường tới nói chỉ có một khối đại lục. Rất nhiều vị diện liền là một khối đại lục, thì như Phàm, cũng có mấy cái vị diện dung hợp thành một cái tinh cầu tình huống, thì như Nạ Xèn chính là như vậy, cùng với những cái khác hai khối đại lục dung hợp lại cùng nhau. Mà ở Tinh Bích bên ngoài, tinh giới bên trong là hư vô hư không. Hư không bên ngoài chính là tinh giới rồi. Quy tắc của nơi này, phát tác Các loại nguyên tố hoàn toàn hỗn hợp với nhau, tạo thành đủ loại đủ kiểu loại lưu. Cấp 15 mới có thể miễn cương ở đây sống sót, 18 cấp mới có thể hơi sống được lâu một chút, 20 cấp mới có thể ở đây có một chút hành động chi lực. Chỉ có thần minh cùng truyền kỳ mới có thể mượn nhờ phép tắc sức mạnh ở đây hành động tự nhiên. Leker có thể cảm thấy, lúc này bằng vào lực lượng của hắn, là có thể ở đây hơi ngăn cản những cái kia xanh xanh đỏ đỏ loại lưu. Tức là có lẽ chỉ cần 3 giờ liền sẽ kiệt lực. Nguyên bản hắn muốn nếm thử nhìn xem có thể hay không từ đó hút lấy sức mạnh, nhưng mà bên kia đã có động tĩnh. Liên thấy sĩ si ẩn mai gì lúc này ánh sáng trong mắt bắn ra xa 2, 3 m, đỉnh đầu ba sợi ngọn lửa vẩn quanh tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay cũng vô ý thức mở ra. Ông một cỗ kỳ diệu ba động lấy sĩ si ẩn mai dị làm trung tâm tại tinh giới loạn lưu bên trong chuyển truyền ra. Tới rồi Hắc ám thiếu nữ nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt sáng loáng sáng luôn đấy, giống như gì cả nhìn thấy quả chua sữa bỏ bánh ngọn đồng dạng. Hắc ám thiếu nữ cầm ra bản thân liêm đao, tiếp đó hướng về bên cạnh bạch một cái, vẹt ra một đạo vết nước không gian, một chỉ ngóc ngóc thú tử trôi tới chui qua đến, tiếp đó bị nàng đặt nông ngồi trên lưng. Lệ cỡ nhìn thấy bộ dạng này tư thế, nhíu mày muốn chiến đấu. Thân Minh cùng truyền kỳ, tại Chư Thiên Tinh giới cũng chỉ là kẻ săn mồi một trong mặt thôi, giống xỉ si Ẩn Mai dị dạng này tân sinh kẻ săn mồi, đối với rất nhiều tình thú tới nói là đại bổ. Hắc ám thiếu nữ khó được nhiều mấy câu, nhìn đúng là rất hưng phấn. "Mô Như." Lệ Cở nhíu nhíu mày. Hắn không muốn xỉ si Ẩn Mai gì đột phá chịu ảnh hưởng. Hắc ám thiếu nữ vừa mới nói thế nhưng là mang xỉ si Ẩn Mai gì tới đột phá, đối với xỉ si Ẩn Mai gì đột phá có chỗ tốt, Lệ cờ mới đồng ý mang tới. Nơi này là nạ sệnh liền xem như dùng tân sinh thần linh hấp dẫn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hấp dẫn đến một hai đầu tình thú. Đơn giản như vậy mà thực dụng cảm ấy, cũng chỉ có thể hấp dẫn một chút ngu xuẩn chỉ là. Hắc ám thiếu nữ biết lễ cờ lo lắng, cho nên không tiếp giải thích thêm vài câu, nơi này nguyên tố cùng pháp tắc lấy mãi không hết, so tại nạ xẹt thành thần càng tốt hơn. Xác định không có nguy hiểm. Lễ cờ mặc dù tin tưởng Hắc ám thiếu nữ, nhưng là vẫn cần liên tục xác nhận. Hắc ám thiếu nữ nhưng là mặc kệ hắn, mà là chờ mong lại hứng vấn mà hướng chúng quanh vừa đi vừa về nhìn, chờ mong tinh tú đến. Lễ cợe cũng thử nghiệm đối với ngoại giới tiến hành hành hưởng, phát giác một chút ma pháp căn bản không dùng được, kỹ năng cũng quá sức, chỉ có khắc trên chức nghiệm kỹ năng mới có thể Cuối nữa cũng chỉ có hắn nhiệt lực học kỹ năng có thể dùng, quang học kỹ năng căn bản không dùng đến, đoán chừng là pháp tắc lĩnh ngộ độ không đủ. Khác phương diện huyết mạch trước nghiệp cùng kỹ năng thì càng đúng rồi, cũng liền chức nghiệp lãnh tụ lên kỹ năng hơi có thể độ một chút, cũng là không thả ra được. Nơi này pháp tắc quá mức lộn xộn, hắn căn bản là không có cách hiệu quả dẫn ra. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được vì cái gì nạ xem khi tiến vào chức nghiệp giả chuyển kỳ thời đại phía sau mới có thể trở thành chủ vị diện rồi. Chuyển kỳ chi đại lực quy về tự thân. Thân minh tại chuyển kỳ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, đánh không lại chuyển kỳ nguyên nhân một trong chính là ở đây mà ở tinh giới ngạo du cả lạ, thần minh mặc dù cũng có thể rất dễ dàng tại tinh giới hành động, nhưng mà phát huy ra thực lực liền kém xa tích tắc truyền kỳ. Chư thiên tinh giới vô số vị diện thần minh cơ bản đều là như thế, cho nên có thần minh nhát gan, được chứng kiến tinh giới kinh khủng phía sau liền sẽ không ra ngoài, cô đầu rút cổ tại chính mình vị diện, phát thiên không chi thần chính là điển hình đại biểu. Có thần minh nhưng là tràn ngập tìm và muốn, trở thành thần minh sau đó dẫn dắt chính mình vị diện các cường giả ra bên tìm tòi chư thiên tinh giới, hơn nữa đi lên trở thành chủ vị diện đường. Nã cho đến trước mắt không có gặp phải mạnh hơn chính mình chủ vị diện. Cái này cũng là chuyển kỳ mang tới hiệu quả. Có lẽ tương lai sẽ phát giác so chức nghiệp giả mạnh hơn hệ thống, nhưng mà hăng hái kiên quyết tiến thủ nạ sẽ cũng sẽ học được, hơn nữa cấp tốc trưởng thành sau đó sẽ bay. Nhưng là bất kể nói thế nào, xem như đi chuyển kỳ con đường Lệ Cở, 14 cấp liền có thể hơi tại tinh giới loạn lưu bên trong vận dụng kỹ năng, coi như là rất tốt. Ngay tại Lệ Cở đếm thử lúc, xi ng mai dị cuối cùng được phá. Cái kia cuốn quanh ở chung với nhau thần hỏa cuối cùng ngưng kết, biến thành một quả vàng óng ánh bất quy tắc tảng đá. Nhìn xem viên này tảng đá, Lệ cảm thấy một loại hiểu ra. Đây là tại chính phép tắc thân cách Hoặc có lẽ là mà khác tài chính pháp tác làm chủ kinh tế tài phú kế toán mấy người pháp tác làm thứ thần cách cái này thần cách sau khi xuất hiện một loại không do ba độc lần nữa chuyểnã ra bất quá vẫn không có có cái gì xuất hiện khácám thiếu nữ trong mắt cũng lộ ra mấy phần thất vọng mà viên kia thần cách cũng chậm rãi bay vào xì si ẩn mai dị thể nội xì si ẩn mai gì nhắm mắt lại tại cảm độ biến hóa của mình lịch cờ cười lấy lá đầu bắt đầu chính mình nếm thử kỹ năng tại tinh giới vật dụng khácám thiếu nữ rất thất vọng bất quá nhìn thấy lịch cợ tại vận dụng kỹ năng hơn nữa còn có thể dẫn ra một chút lực lượng phát t cũng cứng thú ta thả mở một cái lỗ hồng. Hắc Ám thiếu nữ thanh nhanh truyền cho Lệ Cở, Lệ Cở khẽ gật đầu. Thế là, bao quạ thân thể của hắn mạn mỏng hơi mở ra kẽ móng tay lớn như vậy một điểm, bên cạnh loại kia lưu động xanh xanh đỏ đỏ lập tức hướng vào phía trong đè ép mà tới. Lệ Cở nín hơi ngưng thần, ngưng kết mình khí áp vòng bảo hộ chặn lại đi lên. Thuộc về Nhật Lực học kỹ năng khí áp vòng bảo hộ lập tức ngăn trở tinh giới luân lưu, có thể ngăn cản. Lệ Cở không cho phép nội tâm hơi vui mừng, Tiếp đó hướng Hắc cô gái nói, "Ta có thể thử một lần, chậm thả ra đi." Hắc thiếu nữ cũng gật, gật đầu chậm rãi thả ra đối với lỷ cợ bảo hộ, nàng nhưng là ngồi chồm hổm ở ngốc ngốc thú trên thân, sửa cái đầu, nhìn lỷ cợ nếm thử. Phàm phất ở trong mắt nàng, 14 cấp liền có thể lẻ loi tại tinh giới loạn lưu bảo vệ mình, so sỉ ẩn mai dị đột phá làm thần mình càng hiếm hoi hơn. Mà theo màng mỏng bày ra, lỷ cợ dần dần cũng có chút phí sức. Liên phàm phất vốn là to bằng ngón tay mảnh tiểu thủy lưu, dần dần đã biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay, sau đó lại biến thành khổng lồ dòng lũ. Làm hắc thiếu nữ mở ra hoàn toàn đối với lỷ cợ phòng hộ lúc, Lệ Cở chỉ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào lớn như vậy trong lập lụt, cơ thể ở nơi này dòng lũ đánh chúng bị nhiều lần trả đạn, bập nát. Ở nơi này dòng lũ bên trong, Lệ Cở cảm thấy mình nhiệt lực học vòng bảo hộ liền như là xuyên qua một kiện áo mưa đồng dạng. Trong hồng thủy xuyên áo mưa, cái gì cũng không có tác dụng. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là. Lệ Cở mặc dù bị loạn lưu đánh thẳng vào, nhưng mà ít nhất còn có thể bảo vệ mình cơ thể không bị tổn thương, mặc dù căn bản động đều không động được. Mà tại sự dội giữa này ở bên trong, Lệ lại có thể cảm giác được chính mình đối với chức nghiệp giả lực ngưng luyện độ lại tại đề cao. Đối với phép tắc lực không chế đã ở theo biến hóa, thậm chí, hắn áp chế rất lâu bình cảnh đều có dần ra dấu hiệu. Bất quá hắn bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thể chắc chắn. Dựa theo kiếp trước duyệt văn kinh nghiệm, không có 9 phần 108 chắc chắn, hắn dám đột phá a. Ngoài ý liệu là, trong lúc hắn một bên cảm thụ rọi rửa, một bên áp chế lực lượng trong cơ thể thời điểm, tinh giới bên trong có biến hóa. Đáng chết khí tức, có được Sơn Y tổ bảo tàng nhân loại. Nơi nào là vô miên địa giới? Hắn chạy ra vô miên lĩnh vực. "Giống. Ha, ha. Cổ xưa ác giả hiện hết mặt." Liên tiếp lộn xộn bừa bài âm thanh vang lên, kèm theo một đám sinh mạng thể nhanh chóng tiếp cận. Ngay từ đầu thanh âm đầu tiên vang lên lúc, Hắc ám thiếu nữ ánh mắt biến vui vẻ mà hưng phấn. Làm cái thứ năm âm thanh vang lên lúc, Hắc ám thiếu nữ ánh mắt ngưng trọng lên. Làm thứ 9 âm thanh xuất hiện, Hắc ám thiếu nữ sắc mặt biến đổi. Nàng Liem Dao bu lên, lập tức hóa thành một đạo hắc ám hướng Lịch Cở bao quát mà đến, đồng thời cũng bọc lại đang theo tinh giới loạn lưu hấp thu dinh dưỡng trưởng thành ở Maji. Lịch cảm thấy chính mình một mảnh ấm áp mà mật trong bóng tối. Bên cạnh cách đó không xa sĩ ở Maji cũng giống như đang đứng Nhưng mà ngắn ngủi một giây đồng hồ về sau, Lỷ cờ dừng lại lúc cảm thấy một hồi điên cùng chấn động. Hắc Ám thiếu nữ tại chiến đấu. Bất quá Lỷ cờ tin tưởng Hắc Ám thiếu nữ có thể giải quyết, bởi vì Vô Miên đại đế không. Vô Miên đại đế không đến, đoán chừng là cảm thấy Hắc Ám thiếu nữ có thể giải quyết, nếu như không giải quyết được, Vô Miên đại đế đoán chừng sớm đã tới rồi. Phải biết Vô Miên đại đế thật là bao che quyết điểm. Cẩn thận, là giúp vọng chu nữ. Hắc Ám thiếu nữ thanh âm tại Hắc Ám trong không gian vang lên, mười phần lo lắng. Ha ha, ha. Hắc hắc. Tư chuẩn mất tiếp đó chính là một cái chương bệnh trạng giọng nữ tiệm theo một loại nào đó trắng non vật phẩm bị liếm liếm âm thanh. Lệ Cở cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, loại kia chiến đấu hắn căn bản là không có cách đúng tay. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái này mảnh hắc ám bên trong lần nữa phát sinh chấn động, lì cờ cảm thấy loại kia tính mịch mà an ổn lòng người không khí tiêu tán rất nhiều. Si mai gì cũng còn không có đột phá, cái này khiến Lệ Cở thoáng có chút nhíu mày. Có chút không ổn thỏa a. Hắn chôn buổi chi chựa bên trong còn có hai lần chúa tể một kích, nhưng mà dùng ở đây đơn giản phí. Lại nói vô miên bọn hắn còn chưa tới. Còn là nói cảm thấy Hắc ám thiếu nữ có thể giải quyết, hay là hát ám thiếu nữ cảm thấy mình có thể giải quyết cho nên không có cầu viện? Hoặc, Vô Miên đại đế không quản được tình giới bên trong tình huống. Lê Cở ý đầu sương ngủ. Bất quá Hắc ám thiếu nữ có thể giới loại tình huống này còn bảo hộ lấy hai người bọn họ ngữ hữu, xem ra cũng không có như vậy nguy cấp. Không. Vừa mới dục vọng kia chu nữ phải âm thanh lại lần nữa vang lên, xem ra là được giải quyết. Nhưng mà sau một khắc, Hắc ám trong không gian lần nữa rung động, loại này rung động không giống như là chấn động loại kia, ngược lại giống thân thể người run kèm theo rung rẩy, một tầng thật mỏng màu hồng phấn sương mù vậy mà xuất hiện ở đây phiến đen nhánh trong không gian. Lệ Cợ nhíu mày, lập tức mến hơn ngưng thần. "Tỷ ngài dì tụi hồ phát hiện gì rồi?" Thế là lông mày nhẹ chau lại, xung quanh thân thể xuất hiện một tấm phảng phất trân châu một dạng tiểu cầu, vờn quanh thân thể của nàng. Tầng kia sương mù tràn đầy tốc độ viễn siêu lịch cỡ tương tự. "Không tốt, Lệ Cợ, các ngươi." Hạ Ám Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, lại lần nữa lâm vào trong lúc chiến. Màu hồng sương Lệ Cợ ẩn mai dị hướng đi qua. Cái loại cảm giác này giống như là trong sa mạc khát khao khó nhịn sinh mệnh gặp thành thị ngọt ngào nước suối. Lỷ Cờ cấp tốc chống lên nhiệt lực học vòng bảo hộ, nhưng mà cái kiêm màu hồng xương mù phảng phất không tồn tại như thế trực tiếp xuyên thấu tới. Xi Ẩn Mai gì bên kia, những cái kia trân châu chỉ là trong nháy mắt liền bị màu hồng xương mù ăn ngọn phía sau tiêu tan, một giây đồng hồ cũng không có ngăn cản đến. Liên Vô mới tấn thăng thần linh sĩ Ẩn Mai Dị đều không thể ngăn cản màu hồng xương mù. Mẹ này xương mù xuống lại, trong nháy mắt chui vào Cờ Mai Dị trong thân thể. Đồng thời, liên tục không ngừng màu đồng xương mù một mực Thẳng đến vài giây đồng hồ phía sau mới ngừng. Bất kể là phương pháp gì cũng không thể ngăn cản, cái kia màu hồng sương mù phản phất không là đúng nghĩa sương mù, mà là một loại nào đó kỹ năng. Làm Lệ cờ cơ thể chui vào loại kia sương mù sau đó, trong nháy mắt liền sông về linh hồn của hắn Không gian. Không tốt. Lệ Cở lúc này muốn dùng chôn bụi chi trượng, nhưng mà cái kia màu hồng sương mù nhanh, nhường hắn rất bạn không chút nào phòng bị. Soạt. Loại này sương mù lập tức bao trùm đến Lệ Cở tam chu huyết mạch đại biểu cây nhỏ bên trên, nguyên bản xanh player guard tu diệp mang tới một tia phản ứng đồng thời. Lệ Cở chỉ cảm thấy một cố máu chạy từ linh hồn trong không gian xoay dòng thẳng xuống, trực tiếp, trực tiếp đầy máu. Đây chẳng lẽ là? Lệ Cở nghĩ bên trong lập tức bị một loại hoang đường lấp đầy. Đặc biệt, đường đường truyền kỳ cấp cường giả, tại sao có thể có loại kỹ năng này? Sau một khắc, Lệ Cở trực tiếp hai mắt xích hồng nhìn về phía Ciyang Maizi. Nguyên bản đang tại vực trách xỉ ầng Maizi lúc này cũng mở mắt, từng đỏ ánh mắt cũng nhìn lại, mềm mại bờ môi đỏ tươi nở nụ Chư thiên tinh giới, nạ bên ngoài. Hạ thiếu nữ gây tại một người cao ngóc ngóc thú chi bên trên, cầm trong tay cự đại nào đang tại tinh giới loạn lưu bên trong xung kích, mà tại trước nàng phương địch nhân tổng cộng còn có 3 cái. Nửa ngày đi qua, tinh giới loạn lưu bên trong chỉ còn lại nàng, còn có một số chân cột tay đứa. Ngay tại vừa rồi, khoảng chừng 8 tên truyền kỳ tại cùng nàng đối với tuyến. Nhưng mà xem như lâu năm thần minh, hà cảm thiếu nữ cho thấy sức mạnh vô cùng tương đại. Mặc dù là thần minh, nhưng mà nàng cũng có kiêm chức, chỉ bất quá lần này nàng bị ám hại một lần, lại có dục vọng chu nữ. Loại sinh vật này nguyên bản sớm nên lâm nguy diệt tuyệt mới đúng, giống như những cái kia xui xẻo ngư nhân như thế. Nhưng là hôm nay lại có một đầu ánh sao cấp dục vọng chu nữ bị một cái trán ghép truyền kỳ công chế tự bảo. Dục vọng chu nữ, loại này trí tuệ sinh mệnh tộc đàn đồng thời không có cái gì quá mạnh tiên phú, bình thường, bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng mà lại có truyền kỳ học giả lại một lần nữa ngoài ý muốn trong thí nghiệm phát hiện loại này chu nữ đặc thù công dụng. Chu nữ đang cùng đồng tộc giao cùng thời điểm, sẽ phóng xuất ra một loại hữu ích thần kinh kích thích tố, loại này thần kinh kích thích tố không chỉ có thể xúc tiến xong phương huyết mạch trưởng thành, còn có thể nhờng nhà trai càng ra trì hơn lâu lại tân Thế là, nguyên bản chu nữ bị chủ mẫu lấy dục vọng danh hiệu Thế là, Dụ vọng Chu nữ tộc đàn đi lên gần như diệt tuyệt con đường. Vạn năm trước, Dụ vọng Chu nữ cũng tại nạ xẻn mai danh nhận tích. Mấy ngàn năm trước, bọn hắn để lại tuyến thể đã trở thành tất cả các quý tộc tranh nhau cướp đoạt hàng hiếm có. Bây giờ, hạ giám thiếu nữ đã rất ít thấy được. Lần gần đây nhất nhìn thấy, vẫn là tại một lần nào đó Vô Miên đại đế trong chén trà nhìn thấy, khi đó Vô Miên đại đế cho là nàng không biết, cho nên thành thơ tự tại mà uống trà. Không lâu về sau, gì cả sinh ra. Liên quan tới bảy ra nói một chút nội dung, chương sau, tấu chương xong, chương 392, nếu không thì suy tính một chút dôn. Tăng thêm cầu nguyện phiếu, chương 392, nếu không thì suy tính một chút luôn. Tăng thêm cầu nguyện phiếu, cái kia chỉ ngốc ngốc thú nhìn ngốc đốc, Hắc Ám thiếu nữ cũng là nhìn mặt không thay đổi. Chỉ bất quá tại ngốc ngốc thú trong mắt rõ ràng có một tí trống khô, bởi vì Hắc Ám thiếu nữ đang liệu mạng lộng lỗ lộ thai của nó. Các ngươi có thể giải bối, nhưng là vì cái gì muốn tại trong dạ dày của ta. Hắc Ám thiếu nữ vẻ mặt thành thật nhìn xem lễ cờ cùng Si gì, nhìn hai người một mặt lúng túng. Không phải ngươi nghĩ, còn nữa, chúng ta không biết đó là các ngươi dạ dày. cờ gãi đổi một cái. Cảm giác chân của mình đầu ngón tay lúng túng phải có thể chụp ra một tòa tháp viên, 999 tầng loại kia, so với dạ tháp viên còn nhiều hơn 100 tầng. Các ngươi dạy buổi hai ngày này, ta ở bên ngoài đánh nhau, rất mệt mỏi. Hắc ám thiếu nữ chứng trạc đang hoàng, Lệ Cở cùng sĩ ở Mai Dị ở bên cạnh giống như là bị dạy dô học sinh đồng dạng. Nhưng mà, chờ một chút, sự chú ý của ngươi điểm không phải là. Lệ cờ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Cái này Hắc Ám tỷ tỷ, chú ý điểm có điểm gì là a? Chú ý cái gì? Ngươi rất có thể dãy bò. Ngươi thời gian dài. Hắc thiếu nữ nghi hoặc. Thế nhưng là ta quan sát qua, Luka Diệp Ma cùng vợ rể biển sâu cự kình đều so người thời gian dài. Không phải, Lệ Cở có chút không hiểu rõ Hắc Ám thiếu nữ đâu. Cũng so người có thể dài bỏ, động tính rất lớn Hắc Ám thiếu nữ bổ sung một câu. "Lệ Cở, ta không tin." "Buồi buồi bui, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ gì cả khổ sở sao?" Lệ Cở có chút không hiểu nổi, theo lý mà nói gì cả là tất cả hoàng tử công chúa tâm đầu nhục, Hắc Ám công chúa cũng là rất quan tâm gì cả người. Nàng tại sao muốn khổ sở? Lần này đến phiên Hắc thiếu nữ không hiểu nổi. Chúng ta tại sao muốn nói gì cả? Ta tại nói ngươi ở đây ta trong dạ dạy dạy bội lỵ cơ trợn cho mắt. Vẻn đản nạ gủ dạ miện hạ. Lần này ngược lại là Sỉ Ẩn Mai Dĩ mở miệng, xin hỏi chúng ta cần muốn làm sao bồi thường ngài thiệt hại. Lỵ Cơ Khả lấy cùng Hắc Ám thiếu nữ như thế nói chêm chọc cười, dù sao bối phận ở nơi đó, Lỵ Cơ ít nhất cùng Hắc Ám thiếu nữ là đồng lứa. Nhưng là đối với Sỉ Ẩn Mai Dĩ tới nói, Hắc Ám thiếu nữ thế nhưng là cường đại thần minh, hắn xem như mới lên cấp thần, nên tôn trọng Hắc thiếu nữ. Bồi thường? Hắc thiếu nữ dừng một chút, đối với Sỉ Ẩn Mai Dĩ nói, Một bạn tên cùng tín đồ một cái tiểu nguyệt tín ngưỡng chi được đi, tinh luyện phía sau cái chủng loại kia. Si Eng Mai Zi, được. Rất đơn giản yêu cầu, đừng nói Si Eng Mai Zi đã là thần minh, coi như hắn chỉ là bản thần cũng có thể làm được, dù sao hắn danh nghĩa còn có một cái cỡ trung tiểu vị diện. Ta đưa các người trở về. Hắc Ám thiếu nữ dùng liêm đao nhẹ nhàng đục lên, Hắc Ám bọc lại lỷ cở cùng Si Eng Mai Zi, trở về Na Sen. Lỷ cở trong biệt thự. Di Cá ngồi ở trên ghế salon, đang đại đọc qua một quyển sách, trên đó viết cổ ẩn tự tức cùng đạo của hắn nam con gia. Nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà đọc qua quyển sách này, không biết là nóng hay là thế nào, nhìn cái thư đem khuôn mặt nhỏ đều thấy đỏ bừng. Làm Lịch cờ cùng sĩ Ẩm Mai Dị bị bóng tối thiếu nữ mang theo xuất hiện tại phòng khách lúc, đem gì cả sợ hết hồn. Nàng lấy thở bình sinh tốc độ nhanh nhất cầm trong tay thư bỏ vào không gian giới chỉ, đỏ mặt đỏ mặt đứng lên, nhìn về phía Lịch cờ bọn hắn, ánh mắt chốn tránh, khu cú, đã về rồi. Bất quá ngay sau đó, nàng liền phát hiện Lịch Cở ba người bọn hắn thần thái có chút kỳ quái. Có vấn đề? Dị cả quyết định đánh đòn phủ đầu, thế là lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra? Lê Cờ, hắn quá quen thuộc gì cả rồi? Gì cả đây là? Chột dạ. Chột dạ cái quọng lông a. Lê Cờ bị cả sét không. Bất quá xỉ ở mai gì nhưng không có quen thuộc như vậy gì cả, cho nên lập tức hoảng loạn lên, ta, ta thành thần, thật nhiêu thủy, xung kích, bán hoa quả, tìm voi chân lý, ta xỉ ở mai gì trong lúc bối rối, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Lê Cờ hít sâu một hơi, nhìn về phía Hắc Cám thiếu nữ, ám chỉ Hắc Cám thiếu nữ rời đi, hắn muốn nhận lầm. Ngươi nhìn ta làm gì? Hắc thiếu nữ kỳ mái Cái kia, mời ngươi rời đi một chút cảm tạ, ta muốn đảm luận ra sự. Lịch Cở biểu thị Hắc Ám Thiếu nữ đầu góc cùng người bình thường không tầm thường, hắn có thể bao dung. A. Hắc Ám Thiếu nữ lập tức đi ra phía ngoài, chỉ bước quá tại bên ngoài biệt thự cửa ra vào đứng ngứng. Lịch Cở, ngươi hơn 10, 20 cấp đại thần, đứng tại 5 trong phạm vi chăm thức cùng tại 5 cm phạm vi bên trong khác nhau ở chỗ nào sao? Gặp Lịch cờ còn muốn lên tiếng, gì cả lúc này đều bị xỉ ẩn mai gì làm lớn, nhức đầu. Uy Lịch cờ, sĩ ẩn mai dị tỷ tỷ đến cùng muốn nói gì a? Có phải chúng cái gì truyền kỳ cấp nguyên Dị Cạ bất làm gì, đừng để ý tới Hắc Cám thiếu nữ, nàng chính là một cái nhìn lén điếc cùng, thường xuyên nút trong bóng tối nhìn trộm, ngươi nói thêm gì đi nữa, nàng trực tiếp ẩn thân ngươi cũng không nhìn thấy. Nghe vậy, lì cờ không xen vào nữa Hắc Cám thiếu nữ, mà là chỉnh trọng đi tới Dị cả bên cạnh, đỡ lấy Dị cả hai vai, ánh mắt nhìn thẳng Dị cả. Bên cạnh xỉ ẩn mai gì thấy thế không khỏi ánh mắt tối sầm lại, thần uy có chút chua hóa dấu hiệu. Mà ở ngoài cửa, Hắc Cám thiếu nữ trận to mắt nhìn đại môn, phản phất thấu qua đại môn thấy được bên trong, còn đem mình kỵ thú ngốc ngốc thú triệu hoàng đi ra, cùng nàng cùng một chỗ nhìn. Ha. Ha, ha. Nốc ngốc, ngốc thu đối hát cám thiếu nữ hừ nhẹ, tựa hồ muốn nói. Ừ, rất lâu không thấy. Hát cám thiếu nữ gật gật đầu. Ha ha, ha. Đúng, ta không có hấp thu, ta toàn bộ thả trong dạ giấy cho bọn hắn hai hấp thu. Ha ha, ha. Không phải vậy đâu. Chắc chắn không có khả năng là ta hấp thu độc kia khí tiếp đó tìm người dạy bồi A. Ha. Mặc kệ, còn sót lại điểm này khí độc ta chậm rãi mài liền tốt. Ha, ha, ha. Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa. Không nhìn liền đi. Ha. Hắc ám thiếu nữ cùng mình kỵ thú nhỏ giọng giao lưu, âm thanh bị nàng trống lên che chắn cách trở, không chuyển ra đi. Chỉ bất quá hắc ám thiếu nữ trên hai gò má có nhỏ bé không thể nhận ra ửng hồng chi sắc, thậm chí trong đầu lẽ lên cũng là lỷ cơ tại nàng trong dạ dày cùng si ẩm mai dị tìm tòi sinh vật học chân lý chẳng cạnh. Nghĩ đến lỷ cơ lúc đó tại kỵ thú nâng lên thương xung phong dũng mãnh, mặt nàng trực tiếp càng biến đổi hồng, đáng ghét, nhân ra kỵ thú là chỉ nữ thần tài chính, ta kỵ thú là chỉ hà mã. Thế đó trực tiếp đem kỵ thú thu về. Mà lúc này, nhìn thẳng dị cả cơ muốn mở miệng, "Dị cả, ta yêu ngươi, ta" Ngươi bả sĩ si ở ngoài gì? Hừ hừ hừ rồi. Dị Cạ chợt trở chợ lưỡi, Lệ Cở ít kinh sợ, tiếp đó lập tức biết Dị Cạ là đã nhìn ra. Thế là hắn vội bằng nói, "Đúng, nhưng mà đây là có nguyên nhân." "Hảo a, ngươi cuối cùng mở, lại nói ngươi có muốn hay không thử xem nam. Ta cảm thấy Jon rất không tệ ấy." Dị Cạ trong mắt lập tức tràn ngập yếu khí. "Ta biết, đây không phải lý do, nhưng mà ngươi nghe ta giải biện, không phải, nghe ta giảm giải, ta thể, ta tuyên bố, ta bảo đảm, ta." Lệ Cở vẫn còn nói nói một chút lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Ngươi, ngươi ngươi ngươi." Lỷ Cờ Trận to mắt nhìn gì cả? Dị Cả xanh đồng tử bên trong không có có một tia một hào trách cứ cùng khổ sở, ngược lại là thuần chân cùng ý cười. "Tôi ta đi, ta vẫn luôn sợ lão công ta là một cái khóc xi bỉ châm diệp thụ nhân, 500 năm dạy bồi một lần, còn tốt còn tốt." Dị Cả vô vũ lì cờ đầu bay, ngươi đã là bình thường, vậy ta an tâm, đương nhiên, muốn nói tiếp nỗi duy nhất. "Đúng, ngươi thật sự không suy tính một chút dôn sao?" Tấu chương xong, chương 393, muốn làm nạ xẹn thức thật quý tộc chương 393, muốn làm nạ xẹn thức thật quý tộc thật sự không cân nhắc sao? Ta Lệ Cở bây giờ có chút ngột. Dỗn bị hắn xem như thân sinh huynh đệ. Cơn nhắc, Cân nhắc cái án giờ chi chân cân nhắc. Di ca đến cùng bị lỡ lì tạ làm hư thành dạng gì a? Không đúng, phải nói, Di Cạ bản tính kỳ thực hẳn là di chuyển mà đến. Tỷ như mê vụ công chúa tên kia tựa hồ cũng rất ưa thích duệ văn, mà duệ văn rữa thích nam. Vô Miên đại đế thật đáng thương. Lệ Cở lúc này trong đầu đủ loại đủ kiểu suy nghĩ đều đang tung bay, cũng không biết tại sao cùng Di Cạ trao đổi. Hắn dự nghĩ tới đủ loại điểm mục tình huống cũng không có ứng nghiệm, ngược lại là loại này làm hắn không biết làm sao tình huống. Si ăn mai gì đều sợ ngây người. Thế nhưng là ta. Lịch Cở muốn nói cái gì, nhưng mà gì cạ lại dùng ngón tay trò nhẹ nhàng đè lại miệng của hắn. Bầu không khí một thời gian yên tĩnh trở lại. Lịch cờ, ta nghĩ, cho tới nay, tư tưởng của ngươi đều có vấn đề. Dị cạ cười cười, nhưng là không có vừa mới loại kiêm lình ngậm. Có vấn đề? Lịch Cở không hiểu gì cạ ý tứ, hắn cảm giác gì cạ tư tưởng mới là có vấn đề. Lịch cờ, ta biết ngươi rất yêu ta. Dị cạ cười cười, sờ lấy Lịch cờ có má, nhưng mà, ngươi phải biết, ngươi ưu tú huyết mạch cần muốn truyền thừa, đây là quý tộc sứ mệnh. Ta biết, ngươi vẫn cho rằng một chồng một vợ là đối với tôn trọng của ta, ta cũng thực vì này cao hứng, nhưng mà ta vẫn luôn biết, ta không có có thể như thế chiếm hữu ngươi, chiếm hữu cũng không phải tình yêu. Ta hy vọng ngươi có thể bỏ xuống trong lòng cánh cửa, trở thành một chân chính nạ xẹt quý tộc, mà không phải bị ta buộc lại qua thai. Dĩ nhiên rồi, ta xem như nữ nhân chỉ có thể chung với ngươi, đây là ngươi đối với ta tôn trọng cùng bảo vệ kết quả. Phụ thân ta đã từng chỉ muốn cùng mẫu thân của ta cùng một chỗ, nhưng mà tại mẫu thân của ta dưới sự yêu cầu mệnh liệt, nạp rất nhiều phi tử, tức là chỉ còn lại hai người. Ta muốn nói là Nếu như ta phụ thân không làm như vậy, hai người bọn hắn cũng sẽ bị người trả tích lương cốt. Bọn hắn sẽ bị người nói không tôn trọng mình quý tộc huyết mạch, không cân nhắc lương quốc của mình kế thừa, giỏi về ghen tị nữ nhân vân vân. Trừ phi, trừ phi ta giống băng bên trên hầu tức phu nhân như thế chết rồi, không có ai có thể bởi vì ngươi chỉ có ta mà chỉ trích ta, chỉ trích ngươi lúc, ngươi mới có thể một thân một mình. Dịch Cạ nói rất nhiều, nói liên tục, Lịch cờ cũng có thể cảm giác được Dịch Cạ trong giọng nói chân thành. Tổng kết tới nói, Dịch Cạ hy vọng lì cờ có hắn người yêu của hắn, cái này đổ cho nàng truyền thống tư tưởng bị dạy vào cùng với vương quốc cùng nhân tộc cảm Giác sứ Mệnh. Nàng hy vọng Lễ Cở có rất rất nhiều hậu đại, có thể truyền thừa huyết mạch của hắn, đem hắn ưu dị huyết mạch cùng chức nghiệp đều truyền thừa xuống. Khi đó, nàng sẽ giống như ngũ sắc long mẫu, tận tâm tận lực đối với mỗi một cái Lễ cờ nữ nhân, đối với Lễ cờ hậu đại tốt. Nhưng mà cũng không thể tìm quá nhiều người, ít nhất không thể làm tình, bởi vì như vậy sẽ để cho dì cả cảm thấy sợ thác không phải người. Cuối cùng, Lễ Cở chỉ cảm thấy, đây chính là thế giới cùng văn minh trên rồi đi. Giống như trước, Lễ nghe nói có chỗ không mặc quần đi ở trên đường cái rất bình thường. Ngươi nói người ta chính là quan hệ người ta tự do. Loại này tự do, lì cờ là rất tự tuyệt, nhưng là người ta hại đăng đã cảm thấy đó là tự do. Truyền thống cùng tư tưởng khác biệt, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng bất đồng văn minh. Nhưng mà tóm lại, lì cờ nghĩ bên trong ấy náy chi ý cuối cùng tiêu tán. Đến nỗi ngươi, dị cả nhìn về phía sỉ âm mai dị, sờ lên cảm, ta biết ngươi từ nhỏ là bị tài phú thần điện môi lớn, tài phú nữ thần là phụ thân ta dưỡng nữ, có luyến phụ đam mê, vẫn muốn độc chiến cha ta. Nói đến đây, lì cờ Trạng thái trách sỉ ẩn Mai gì giống như hắn có cái chủng này một chồng một vợ quan niệm, nguyên lai like là từ nhỏ bị tài phú nữ thần ảnh hưởng. Đến nỗi hắn cảm thiếu nữ cùng Dị Cạ, ngược lại là bị Vũ lạ Vương quốc rất tốt đẹp dạy bảo. Nhưng là bất kể nói thế nào, Dị Cạ không có có thất vọng cùng khổ sở liên tốt. Nhìn thấy lịch cợ cùng Sỉ Ẩn Mai gì thở dài một hơi dị Cạ hèn mọn cười cười, nhìn xem Sỉ Ẩn Mai gì, thế nào. Lấy Sỉ Ẩn Mai gì lòng dặn, đều bị Dị Cạ hỏi được mặt mơ đỏ ửng. là lao công ta thê tử một chồng, vậy ta không khách khí rồi. Vừa nói, Dị Cạ hèn mà xoa xoa tay tới gần sỉ ở Mai gì, nhìn xem sỉ ở Mai Dị lễ phép, ngươi muốn làm gì? Xem Như Tân tấn thần minh, si ở Mai Dị khắc thứ nhất cảm thấy bất lực, không, đệ nhị khắc, khắc thứ nhất ngay mấy giờ trước. Mà ở ngoài cửa, Nguyên Bản bởi vì không có qua ăn mà đang muốn rời đi, Hạ Cam thiếu nữ nghe được gì cả không khỏi nhăn trán, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Bốn là nàng muốn trực tiếp đi, nhưng là tò mò tâm điều động phía dưới không nhịn được nghĩ nhìn một chút. Lại nhìn đến lúc này, Lỗ hương mại từ một cái đầu gì cả nhỏ tới, hai tay bắt lấy hoa quả. Ha, ha, ha đây quả thật xó so hương nãi quả quả bánh ngọt thơm ngon. Gì cả tùy tiện mà hô to kèm theo bẹp miệng thanh âm lê cờ đều nhìn nhìnâ người rõ ràng đã đại hiển chiếc trạng thái lịch cờ lúc này một cố dung nham lại từ thể nổi bước lên tiếp đó tại xỉ ẩn mai gì trong tiếng kinh hô cũng gia nhập chiến đấu trận này háám thiếu nữ không biết là thấy thế nào xong cái gì về phần mình ngốc ngốc thú lúc nào xuất hiện cũng không biết chỉ biết mình kỵ thú tại chính mình ngồi qua sau đó con biến ở mức hôm nay chính là Thịnh sẽ bắt đầu ngày đại hoang thành đã xong xôi chạo trên từng đường phố chạy khắp nơi lấy kỳ thú cửa hàng cũng đều là bạo trạng thái chần ấy mô hình với vẻ Nhiều mặt trí tuệ sinh mệnh đều tụ tập ở Đại Hoan Thành. Trí tuệ sinh mệnh nhóm có thể nhìn thấy đang cơi kiếm sĩ hổ tư ra kỵ thú như đầu nhân tụ trưởng cùng cơi gió lốc voi ma mút cho thuê kỵ thú biển sâu nhân ngư quý tộc cùng một chỗ mấy người đèn xanh đèn đỏ. Có thể nhìn thấy cái nào đó thần minh giáo hội 18 cấp thuật sư thần thánh bởi vì ném loạn rác rưởi bị phát hiểu, đang muốn đại náo một trận lúc bị chính mình đột nhiên xuất hiện thần minh sợ hết hồn, tiếp đó bị mang theo hướng giữ trật tự đô thị sau khi nói xin lỗi rời đi thậm chí có thể nhìn thấy danh chấn đại lục truyền kỳ sát thủ đang đang xếp hàng mua kiểu mới nhất mãi quả mọng khẩu bị bản số lượng có hạn linh tạp đường kèm theo, linh tạp đường sẽ không ảnh hưởng dáng người, vừa bạn sẽ không ảnh hưởng cái này truyền kỳ nữ sát thủ tính linh hoạt và mỹ quan độ. Tóm lại, ở đây cái gì đều có thể nhìn đến, hơn nữa có thể thấy cảnh tượng nói như vậy cũng là địa phương khác không thấy được. Tại địa phương khác, người bình thường muốn cho 18 cấp thuật sư thần thánh tiền phạt. Tại người bình thường nhìn về phía cường giả trong nháy mắt đó, có lẽ người bình thường cũng sẽ bị Cái này cũng càng nương rất nhiều người càng thêm ưa thích đại hoành hành cũng sợ hai thán phục tại vị nào nham thạch công tước lực uy hiếp. Chỉ là chừng 20 tuổi, lại có rất nhiều người 2000 tuổi đều chưa từng có thực lực và danh khí. Mà mấy ngày nay, đầu đường nhiều rất nhiều rất nhiều thi nhân du mục cùng ca sĩ, nhao nhao tán tụng nham thạch công tước vĩ đại. Nham thạch công tước Lệ Cở là một gã quý tộc chân chính. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói đều là như thế. Đương nhiên, rất nhiều người cảm thấy, nếu là Lệ cờ có thể nhiều có mấy cái thế tử, thêm phần một chút hậu đại liền tốt. Đặc biệt là trong được sâu cái kia chút lễ nghi sư cảng vì cho rằng như thế. Bọn hắn cảm thấy, Lệ chỉ có gì cả một người vợ. Không tính là quý tộc chân chính, không tính chân chính có trách nhiệm cùng Đảng đương. Chân chính trách nhiệm cùng Đảng đương, phải không sợ chính mình nợ nhiều không đè người đấy, cũng là dũng cảm đem mình huyết mạch chuyển thừa xuống. Lệ Cở, có lẽ không tính là quý tộc chân chính. Tấu chương xong, chương 394, nghi thức khai mạc cùng hôn lễ. Chương 394, nghi thức khai mạc cùng hôn lễ. Có phải Lệ Cở quý tộc chân chính? Ít nhất tại trước hôm nay, Lệ Cở cho là mình chỉ ở kiếp trước văn minh cùng tư duy trong tư tưởng xem như quý tộc. Tại nà xem, Lệ ít nhất là tại hôm qua, nhiều thêm một đôi tỷ muội cùng một cái nữ thần sau đó. Hắn mới xem như quý tộc. Hôm nay chính là đại hoang thành lễ lớn, cũng là cả nạp xem lần thứ nhất thị hội. Lần trước nhiều người như vậy tụ tập là lúc nào? Đoán chừng không phải quý tộc bình nghị hội, bởi vì quý tộc bình nghị hội trên thực tế cũng không có tới rất nhiều người. Nếu như cứng rắn phải nói, có thể phải ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại, tại Thâm Viên vừa mới thiết lập cùng đỉnh đống nghị đỉnh băng phong bảng tròn thiết lập thời điểm, có lẽ mới có nhiều người như vậy tụ tập. Hôm nay, mặc dù không là chiến đấu, nhưng mà đại hoang thành có lẽ cũng lại bởi vậy mà có hơi. Lệ Cờ hít sâu một hơi, bước vào hội trường. Đại Hoàng trực tiếp này Đại Hoang Trực Tiên Đại, ta là phát thanh viên Băng Băng, thật cao hứng lần nữa cùng đại gia gặp mặt. Bây giờ ta vị trí chính là đại hoang thành mới xây kiến trúc, sắt thép sân thể dục. Xem như đại hoang thành đẳng cấp cao nhất nhà báo, Băng Băng chuyện đương nhiên lần nữa đảm nhiệm một lần này đưa tin phát thanh viên. Mà sau lưng Băng Băng, nhưng là một cái khổng lồ khu kiến trúc. Kiến trúc này chính diện nhìn giống như một đầu đang tại chạy nham tương cự long, há to miệng, phía cạnh nhìn hoặc như là đang tại nổ tung hòa sơn, hoặc là một đống bị đốt đến đỏ bừng bật liệt thép. Tòa kiến trúc này là chữ danh đại sư kiến trúc, mười cường giả cấp 8 vệ lọn tiên sinh. Dẫn dắt muôn đồ của hắn nhóm kiến trúc đi ra ngoài, tốn thời gian chỉ dùng một thiên thời gian. Bang Bang bắt đầu giới thiệu liên quan tới sắt thép sân thể dục tin tức, chức nghiệp mang tới là tính, khiến cho thanh niên của nàng vô cùng dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nghe nói, Vệ Lọn Tiên Sinh cũng bởi vậy thu hoạch mà đột phá đến 18 cấp, đến lúc đó, hắn sẽ tại cuối năm kết thúc lúc lại hướng Kỷ Quan Ủy ban đưa ra xin, đem tòa này sắt thép sân thể dục trình báo vì nạ xem Kỷ Quan Kiến Trúc. Hôm nay, chúng ta nạ xẻn chỗ có trí tuệ sinh mạng tập liền đem ở đây tổ chức. Mọi người xem, bây giờ đã là ra trận thời gian. Băng bang chỉ hướng sắt thép sân thể dục. Liền thấy cái này sắt thép trên sân thể dục đột nhiên lộ ra rậm rặm chằng chịt lỗ thủng, liền phảng phất trông đặt chung một chỗ ông thép đồng dạng. Các chức nghiệp giả nhảy nhảy, bay bay, căn cứ chính mình mình mua vé vào sân chỉ dẫn, tiến vào nơi mình ở người bình thường nhưng là đi đường, từ chỗ cửa lớn đi vào cũng có cầu thang, chỉ là phiền thoái một chút chỉ là. Những thứ này vé vào sân từ kỳ diệu đất chức nghiệp người bán vé chế tác, số lần sử dụng chỉ có một lần. Đi người sai sẽ bị kiến trúc mặt ngoài một tầng màn mỏng phá giải, sau đó tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp. Những thứ này quan cổ so tại chỗ ngồi không giống nhau. Mỗi một cái chỗ ngồi đều có không giống nhau vị trí cùng giá cả. Bang Bang xem như mời riêng nhà báo, lúc này tự nhiên là có thị chính tính phát phiếu. Nàng đi theo nhếp ảnh ra cùng một chỗ, hướng đi lầu hai một cái nào đó màng mỏng. Bên trong sân thể dục bộ phận 10 phần rộng dài sáng tỏ, Bang Bang cũng không nhường trực tiếp ngừng, một bên rượu lời hay liên tục giới thiệu lấy lần thịnh hội này, giới thiệu đại hoàn thành, giới thiệu lịch cờ. Lúc này, lần này thịnh hội trực tiếp đang tại thông qua sóng điện từ chuyển hướng nạ xèn các nơi. Yên, nào đó Ngào, lão đại Ở đây càng ngày càng nóng rồi, nếu không thì chúng ta đi đi nhờ bà Lý Quan Mạc bị lao đại A. Một đầu xương lang tại trong đống tuyết lăn lộn, chỉ bất quá tuyết này cũng không phải đặc biệt dày, toàn bộ không gian nhiệt độ không khí tại 3-4 độ C. "Ừm, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói, hơn nữa ta sợ bên kia không có chỗ ở a." Bên kia xương lang đầu lĩnh trả lời. Tại Lý Quan Mạc bị đi sau đó, bọn hắn xem như thân viên xương lang nhất tộc có thể đi hướng về khắc tầng sinh tồn, nhưng là bọn hắn bây giờ còn có khác lựa chọn. Làm cho này một tầng thân viên xương lang tộc quần thủ lĩnh, hắn cần phải cân nhắc rất nhiều, không thể chỉ bằng báo yêu thích tới chọn. Tốt đa, làm vị thú phía sau xung phong cảm giác thật sự rất tuyệt đại. Cái kia xương lang ngã sắp trên đất, lẹ lươi tới thở dốc, không độ trở lên nhiệt độ giống như 30 độ đồng dạng, hơi nóng rồi. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trước mắt trực tiếp thạch lưu ảnh bên trên xuyên ra tới dọng băng băng cùng hình ảnh. Mọi người xem, sát thép bên trong sân thể dục có rất nhiều cỡ nhỏ không gian, phân biệt là nước mưa không gian, băng tuyết không gian, sáng sủa không gian các loại, những thứ này sân bãi có thể làm các hạng vận động thể dục sân bãi. trên thực tế Chúng ta Đại Hoang Thành bây giờ đã hoàn toàn có thể thỏa mãn cơ hồ chỗ có trí tuệ sinh mạng hoàn cảnh sinh tồn, tỉ như chúng ta hỉ dụ dưỡng cư xá chính là chuyên môn vì đủ loại trong nước trí tuệ sinh mệnh mà thiết kế. Đương nhiên, nếu như Đại Hoang Thành trước mắt không có loại này cư xá, ngươi chỉ cần đi cùng thị chính tính xin tân tộc đàn cư chú chứng nhận liền tốt, đương nhiên, cũng phải chú ý, nhất định phải là trở thành tộc đàn mới được, chỉ là mấy cái trí tuệ sinh mạng lời nói không quá đi nha. Bang Bang giới thiệu đến nơi đây, mấy cái này Dương Lang ngây cả người. Quyết định, chúng ta cũng đi. Bây giờ liền đi. Thủ lĩnh Nếu không thì chúng ta xem xong trực tiếp lại đi, không phải vậy mua về thả thạch lưu ảnh có chút quý a. Tán Thành. Mấy cái này xương lang cãi nhau đứng lên, thần sắc vô cùng ưng phấn. Mà tại lúc này, băng Bang hình ảnh nhất truyện, chuyển, chuyển đến sắt thép bên trong sân thể dục bộ phận. Liền thấy lúc này sắt thép bên trong sân thể dục bộ phận người đông nghìn nghịt, reo hò cùng tiếng hò hét vang vọng toàn bộ sân vận động. Bên trong chảng quán nhìn rất rộng lớn, hẳn là một cái không nhỏ không gian khảm hợp ở bên trong. Nhưng mà sân bãi cũng không phải rất lớn, mỗi người đều có thể nhìn đến nội bộ khối kia bãi cỏ, cùng với bên cạnh sân cỏ bên đài cao cùng tung bày cờ đỏ. Đó là ạ ra hên cờ đỏ. Tại trên đài cao, đứng bước lịch cờ thân ảnh. Lì cờ mặc trên người một thân đỏ trang phục màu đỏ, loại trang phục này từ đại hoang thành tóc xanh trùng phun ra tóc xanh biên mà thành, là một kiện ma pháp vật phẩm, kiểu dáng bên trên nhưng là áo đuôi tôm cùng pháp sư bào kết hợp. Nhìn cao quý ưu nhã, cũng đem lì cờ dáng người thật tốt mà hiện hiện ra, không chỉ có thể hiện ra học giả nho nhã cùng kỵ sĩ không sợ, còn để lộ ra hắn thuộc về lánh tụ khí chất. Mà ở bên cạnh hắn, đứng yên lại là ái tình cùng vui sướng chi thần v Lệ Cở trong tay cầm tinh hồng sắc chôn hủy tri trượng, tại thần tình yêu bên cạnh, mở miệng mỉm cười, "Chư vị, hoan nên đi tới Đại Hoang Thành." Lời vừa nói ra, trong toàn trường vang lên như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, loại kia tiếng hoan hô trực tiếp thông qua trực tiếp thạch lưu ảnh chuyển đến nạ sen các nơi, nhường đang quan sát người đều cảm nhận được loại kia không khí. Lệ Cở cũng bị lộng đến có chút hỗn vân, nhưng là vẫn cưỡng ép đè lên trong lòng phấn khởi, ngũ khí duy trì hữu hảo cùng một chút đâu cao, "Đại Hoang Thành, hoan nên chư thiên tinh giới hết thảy ôm hữu hảo mà đến sinh mệnh." Hoan nên tới Đại Hoang Thành dạo chơi, hoan nên tới Đại Hoang Thành đệ cư. Chúng ta sẽ ở lui về phía sau từng bước gia tăng mở ra cư dân cư trú chứng nhận cùng thẻ căn cước cấp số lượng. Thẻ căn cước cùng cư trú chứng nhận cấp số lượng tăng lên. Cái này lại nhấc lên hiện trường hoành động. Tiếp theo, Lỷ Cở tiếp tục nói, "Đương nhiên, trước đó, ta cần tổ chức một hồi hôn lễ, ta cùng với dì cả hôn lễ, cũng thỉnhệ sợ cả miện hạ, xin tất cả mọi người chứng kiến." Tấu chương xong, chương 395, sổ phỉ chương 395, sổ phỉ hôn lễ. Hôn lễ. Tại chỗ bên trên mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, dì cả đã chậm rãi bước vào hội trường. Nã sen lễ. Không có nhiều như vậy trang phục lên nghi thức càng nhiều hơn chính là liên quan tới hệ sở cả chúc Phúc nghĩa là mua một chút hệ cả yêu thích tiếp đó tại trong hôn lễ khẩn cầu hệ sở cả phù hộ mà bây giờ lịch cỡ người mặc đen lễ phục màu đỏ gì cả người mặc màu đỏ nhạt áo cưới chậm rãi vào sân gì cả tiểu thư thật đẹp. đẹpăngăng cầm trong tay ông nói một thời gian đều quên mình tại trực tiếp nói không ra lời gì cả mặc trang phục cũng không phải nạ xẹn hiện hữu bất luận một loại nào trang phục mà là lịch cợ tự mình thiết kế ra tiểu Trung Quốc áo cưới phối hợp hắn tiểu Trung Quốc Namt Trang lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người không chỉ có là gì cả Sau lưng dì cả, nàng còn lôi kéo Sỉ si Ẩn Mai dì tay, cùng một chỗ tiến vào hội trường. Đó là ai? Tựa hồ là nham thạch công tứ tùy tùng. T, các nàng đều tốt đẹp. Trên khán đài đám người một cái so một cái kinh ngạc, có hơi mạnh hơn một chút đấy, còn có thể cảm giác được Sỉ si Ẩn Mai dì cái giới. Đó là đại hoang thành tân tấn thần minh, nữ thần tài chính Sa Na Miện Hạ. Bang Bang tự hào giới thiệu gì cả Sau Lưng Sỉ si Ẩn Mai, gì, chúng ta đều biết, Lệ Cơ thiếu. Lệ Cơ đại nhân tùy tùng ở bên trong, có mấy cái là thần miến hắn. Bang bang bầu, chút nữa nói thành thiếu gia Lệ Cơ. Trước đó cờ xem như từ tất cả dạng người thừa kế nói thiếu ra còn có thể bây giờ tất cả mọi người là sưng hô lấy cờ vì đại nhân lấy đó tôn trọng mà có nên nói hay không lên thầm mến không thầm mến đấy loại này hơi thở của bác quái lập tức hấp dẫn rất nhiều người cái nào đó sang trọng tính phòng vô miên đại đế cùng ngũ sắc long mẫu nguyện lượng nữ thần viên viênin phu nhân đang quan sát Ý ho cái này tiểu lấy cờ âm thầm có thể a vô miên đại đế như mày còn là một cái nữ thần Ý ho như thế nào người cũng xuân tâm manậ rồi mặt trăng mọi tử còn chưa đủ Vũ xác Longâu như mày Thuận tiện chọc chọc vô miên vô miên quay đầu lại ngũ sắc long mẫu mặt tràn đầy cổ Vũ lượng nữ thần ánh mắt lá viên đình phu nhân cở ha hạ cực kỳ từ tưởngá vô miên lập tức hợp được nói không ta có ba người các người là đủ rồi nói vừa dựa theo ngũ sắc long mẫu tính cách tại vô miên đại đế không cần những cái kia hư danh về sau tự nhiên là không đồng ý vô miên sẽ tìm bất quá lúc này ngũ sắc long mẫu nhìn về phía con gái nhà mình không khỏi cảm nói tiểu gì cả cuối cùng có người giao phó rồi bây giờ nên lo lắng menạn nạ bọn họ khi vọng lịch cờ không muốn để các người thất vọng Nguyệt Lượng nữ thần nhàn nhạc mở miệng, bèn đàn nạ rồi nói sau, "Mặc kệ nàng, ta hiện tại lo lắng chính là mê bội." Hạ Cám thiếu nữ cùng yêu nữ xương mù cũng là Nguyệt Lượng nữ thần hậu đại. Nguyệt Lượng nữ thần các con mỗi cái thành ra lập nghiệp, nhưng mà hai đứa con gái lại một cái so một cái không bình thường. Nói đến, Triều Tịch cũng giống vậy. Ngũ Sắc Long Mẫu là đầu. Triều Tịch nữ sĩ là Ngũ Sắc Long Mẫu nữ nhi, nhưng mà Ngũ Sắc Long Mẫu cùng Nguyệt Lượng nữ thần quan hệ có thể nói tình như thủ túc, cho nên Nguyệt Lượng nữ thần cũng đem Triều Tịch nữ sĩ coi là mình ra. Ha ha, là Ngũ Lao bắt nhà khuê nữ nhiều lắm, ta cũng xấu đây. Viên linh phu nhân cười ha hả, giống như một cái phổ thông giả trên 80 tuổi lão nhân, nhưng mà trên thực tế nàng cũng là một gã cường đại truyền kỳ. Bất quá hôn lễ này coi như không thể. Vô Miên lúc này ý đồ đem lực chú ý từ chuyện nhà của bọn hắn chuyển dời đến gì cả trên thân, cái này gọi là khẩn cấp tị hiểm, lý cớ rất dễ uy tạm, rất tốt, rất tốt. Không có người so phụ mẫu nhìn thấy nữ nhi của mình bị người yêu tha thiết càng vui vẻ hơn rồi. Mấy người khác cũng thế. Mặc Kệ nhìn lỷ cờ thuận mắt không vừa mắt, lúc này cảm thấy gì cả vui vẻ, các nàng cũng rất vui vẻ. Mà tại địa phương khác, Cơ hội tất cả nữ sinh đối với gì cả đều là một loại cảm xúc, đó chính là ước ao gen tỵ. Các nam sinh đối với lể cờ cảm xúc liền phức tạp nhiều. Thì Tillys lúc này đang nhìn bên cạnh Lọ Lị Tạ, một mặt bất đắc dĩ. Lọ Lị Tạ hai mắt buốc lên tìm tình, nhìn xem lể cờ, Ngào. Wow. Hắc <cười> hắc hắc. Tự chuẩn mất. Tự Nils ở đây nhìn sang, Lọ Lị Tạ tinh khiết một cái bộ dáng si mê, vi vi vi, ngươi có lao công, thậm chí đều mang thai. Nils nhìn xem Lọ Lị Tạ hơi hơi nô ra bụng, bất đắc dĩ rất, ngài lể mới chướng mắt ngươi rồi, thử thử. Chết đi chết đi, đừng ngăn cản lấy ta xem soái ca. Lô Lệ đa mặc cái nhịt, sờ bụng một cái, mà chống đỡ trong bụng hài tử lối nói chưa nói, về sau bảo bảo nhà ta, là nam liền muốn giống thiếu gia Lệ Cơ đẹp trai như vậy, là nữ liền muốn gả thiếu gia Lệ Cơ người như vậy. Nếu như thực sự tìm không thấy, gả ta loại người này cũng có thể. Nhịt hai cái lông nhung cái lỗ thai lớn rủ xuống ở sau, hế ẩm mà nói, nói một chút, chính mình cũng cười lên. "Há, thật là đẹp tình yêu." La Bỉ ngay ở bên cạnh, bọn hắn đều đang cùng một cái trong đi phòng, thính phòng rất rộng rãi, đủ bọn hắn ngồi. "A gia Huyễn thủ sư, cuối cùng làm phải sinh hạ toàn bộ vương gia đản sứ tử." mà ở cách đó không xa, Sophie ôm chặt lấy mình nhà phụ, nhìn chằm chằm phía dưới hỗn lễ, không biết đang suy nghĩ gì. Những người theo đuổi này nhóm bất kể như thế nào, còn là Từ trong thâm tâm mà vì mình lãnh chúa cảm thấy vui vẻ. Cũng chi mặc kệ là gì cả hay là Sỉ Ẩn Mai gì, trên thực tế cùng bọn họ đều là rất quen rồi, bọn hắn cũng đều biết gì cả cùng Sỉ Ẩn Mai gì đối với lễ cờ cảm tình mười phần chân thành tha thiết. Đương nhiên, chân thành tha thiết rất nhiều người, thì như, "Sophie, Sophie, ngươi xem lễ cờ đại nhân rất đẹp trai a." Đã ngoài thai lọ lĩ tại tính bại lộ, hoặc có lẽ là Lolita ta một mực chính là cái này tính tình, uy tiện. Đám người nghe được lõ lì tạ dạng này hô Sophie, tất cả đều giật mình trong lòng. Khu Khô khụt, Soeka có gì đang xem, không bằng nhị ta. Giáp đầu trọc sờ lên chính mình sáng loáng đầu chọc, cười hì hi. Giáp đầu chọc bây giờ mười cái ngón tay đều mang đầy đủ không gian giới chỉ, dưới trướng có một đống lớn công ty, rất có tiền, cùng lấy trước kia cái thay lề cỡ quản lý nô lệ người đã có khác biệt một trời một bực rồi. Đương nhiên, trước kia là giống chó đất, bây giờ là giống nhà giàu mới nổi chó đất. Ha, ha Sophie đừng để ý đến hắn, hắn chính là một cái chó đất. Hoa Sơn có mái tóc dài màu và nóng, nhìn khiêm Tốn hữu lễ, "Qua mấy ngày chúng ta công hội có thiếu nam thiếu nữ quan hệ hữu nghị hoạt động, ngươi có muốn hay không tới thăm gia?" "Đều là từ do người, tùy tiện náo nhiệt một chút." Sophie, những người theo đuổi đều biết Sophie đối với lịch cờ cảm tình, nhưng mà cũng không biết nên xử lý như thế nào. "Không được." Sophie ôm chặt lấy mình nạt phụ, cúi đầu đứng lên, "Đợi lát nữa kỳ diệu chi địa có ta buổi hòa nhạc, ta đi trước chuẩn bị một chút." Nói, Sophie âm thanh rơi xuống mà đi ra phía ngoài. Lập Tương đối thấp, hắn rõ ràng thấy được Sophie chạy có thủy châu từ mặt nàng bàn rơi xuống. Sưu khóc, "Ai, cái này gọi là chuyện gì a?" Khi Tắc bà bà gặp con lưng còn mà nghiêng dựa vào trên ghế nằm, thở dài nói, "Muốn lao nữ ta, họp đi ta còn không phải không có khổ sở." Như thế nên ha ha nên uống một chút. Dù sao ta còn phải một số lớn tiền trợ cấp đâu. Thấu chương xong, chương 396, lựa nóng nô lệ đấu giá. Chương 396, lựa nóng nô lệ đấu giá. Khi Tắc bà bà một bộ y lão mại lao thấy đám người một hồi cau ngữ. Nhân gia họp đại nhân mặc dù đối với khi Tắc bà bà ngươi có hảo cảm, nhưng là các ngươi trên thực tế không có chính thức cùng một chỗ ta. Nói không chừng đó chính là làm thí nghiệm phía sau quanh năm suốt tháng tích lũy được cảm tình đâu. Hơn nữa, tại Ngọc đại nhân không có về sau, khi Tắc bà bà ngươi trên thực tế cũng không khổ sở ta. Thậm chí, cho ngươi phát tiền trợ cấp về sau, ngươi còn thật vui vẻ. Đám người có chút vô ngữ, nếu không phải là nhìn Hy Tắc bà bà một bộ người ra tư thái, sớm muốn đi lên đánh nàng một trận. Đương nhiên, đám người cũng biết, Hi tác bà bà chính là mạnh miệng mà thôi, trên thực tế họ không, có sau đó, nàng tự giam mình ở phòng thí nghiệm dòng dã 3 ngày không có đi ra. Sau khi đi ra nhưng lại giòng dã 3 năm không có nói đến họ, thằng đến vừa mới nói đến. Có lẽ là bởi vì bị họ coi là thân nhân lợi cỡ kết hồn, cho nên Hi Tắc bà bà cũng sẽ không khó qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai người đi đến, một cao một thấp. Trong đó, cao chính là cái kia nói khẽ, ta tiền trợ cấp, có bao nhiêu? Trong chốc lát, Hi Tắc bà bà nguyên bản nằm nghiêng tại nằm trên ghế thân thể nhảy, tiếp đó hướng cái này cao nhào tới. Đám người lại nhìn lúc, Hi Tắc bà bà cũng đã dã nước mắt tu hành. Kim tệ tại thượng, ngươi đã trở về. Hu Trong hội trường Lê Cở y chái một vài đứng rỉ cả cùng Cừ si Ẩn Maizi, phía trước là phụ ở giữa không trùng tình yêu cùng vui sướng chi thần Ệ e Sở Ca. "Lê Cở, ngươi có nguyện ý hay không chân thành mà vĩnh hằng mà yêu hai vị này nữ sĩ?" Giọng Ệ e Sở Ca truyền khắp sân trường, lại từ trực tiếp truyền khắp toàn bộ La Sen. "Ta nguyện ý." Lê Cở chỉnh trọng gật đầu. "Dị cả, Cừ si Ẩn Maizi, các ngươi có phải hay không nguyện ý chân thành mà vĩnh hằng mà yêu vị tiên sinh này?" Ệ e Sở Ca lại mỉm cười nhìn về phía Dị Ca cùng Cừ si ý." "Ta ý." "Dị Ca cùng Cừ si chân thành một chút đầu." Hai trong mắt người đều lập loè chân thành mà hạnh phúc và mang. "Được." Hẻ e Sở khẽ mỉm cười gần đầu, trong cơ thể thần lực sôi trào lên, ba đạo yếu ớt mà kiên định bạch quang phát ra đến trên thân ba người, tạo thành một đạo kết nối. Đồng thời, ở trong quá trình này hắn trang nghiêm mở miệng, "Ta hẻ e Sở cả Á giả A Bệ Sa không chắc mã. Đi lì A mã đặc biệt, ở đây chúc phúc. Người chi mệnh vận, bất luận sơn hải, thời không, vị diện đều không thể ngăn." Nói xong câu đó, ba người ở giữa tia sáng kia chi kết nối chậm rãi tiêu tan, hẻ e cả sắc mặt cũng có vẻ hơi mờ mịt. Hắn vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười, nói: Chúc hạ Tam vị Vĩnh viễn vừa lòng đẹp ý. Nói, hắn đối với Lỷ cơ lộ ra một cái ánh mắt xin lỗi, nhưng sau thân thể hướng lên bầu trời từ từ tiêu tán, đoán chừng là trở về thần quốc bên trong điệu dưỡng đi rồi. Xem ra, vừa mới hắn tiêu hao rất lớn. Nhưng mà, Dị Cạ cùng Sỉ si Ẩn Mai Dị trong mắt khoái hoạt cùng vẻ hạnh phúc càng thêm nặng nề. cả là bởi vì đợi rất lâu chờ vài chục năm rồi, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình bị nồng đậm đạt được ước muốn loại tâm tình này bao quanh, thậm chí cảm giác linh hồn đều nhanh thăng hoa. Si Ẩn Mai Dị cũng gần như Nguyên bản nàng cho là mình chỉ có thể làm một cái tùy tùng, bởi vì lì cỡ là một cái so sánh cứng đầu người, ai biết tấn cấp thần linh thời điểm còn trắng phiêu cái lao công, quá có lời. Hơn nữa, hai người đều đúng lì cơ loại này kiểu mới hôn lễ phi thường hài lòng. Vạn người, không, là mười bạn người, một triệu người, thậm chí ngàn bạn người, hơn trăm triệu người đang chứng kiến tình yêu của bọn họ. Hơn nữa còn có thần tình yêu chúc phúc, đây quả thực quá hạnh phúc. Trong hội trường khán giả cũng buộc phát ra kịch liệt tiếng giít cùng tiếng vô tay. Một chút phụ nữ đều nhanh mộ xỉu quá mạn, quá long trọng Nam tính nhưng là đối với lỷ cơ loại này lại được khả ái lọ ly hình, lại được bạo đục sủ nạ hình mà gieo họ sói chu. Tại loại này cả thế gian đều chú ý ở bên trong, lỷ cơ kéo lấy gì cả thủ hạ hai người chàng, đi đến bên trong một cái phòng. Mà lúc này, Zôn thân ảnh chậm rãi đi tới, đồng thời, có mấy người đem một đạo thạch lưu ảnh làm màn hình mang lên đến, nối liền ma lực bản nguyên, phía trên cho thấy mấy chữ: Hoan Ninh Quang Lâm đại hoan thành. Đồng thời, Zôn cũng cầm mịt rổ phồn hô to, Hoan Ninh Quang Lâm đại hoan hành. Mà kèm theo họ, trên sân lại lần nữa vang lên từng trận tiếng hoan hô. Tại loại này trong tiếng Hoan hô, một đội người mặc đặc biệt đồng phục người vui sướng khiêu vũ đi lên. Những người này tất cả đều là phụ nữ, hơn nữa dáng dấp không tệ, từng cái vẫy tay, vẻ mặt tươi cười. Đồng thời, một cái chức nghiệp ca sĩ cũng hoan hát đi tới, trong miệng hát nói, hoan lên tới đại Hoan thành, hoan nên đi tới đại Hoan thành. Tham khảo cổ cổn to nữu rót, kèm theo tiếng ca, toàn trường lần nữa sôi trào. Bởi vì giai điệu đơn giản, nhường đám người rất nhanh tìm được nhịp, cùng theo hát lên. 3 phút sau, á dạ nền kịch đoàn hạ tràng, nhưng mà rón lại đợi gần tới 2 phút, toàn trường sôi trào tư thế mới thoảng yếu bớt. Các nữ sĩ, các tiến sĩ, Hoàn nên đi tới năm nay lần thứ nhất đại hoang thị hội, hoặc có lẽ là nạ xển thị hội. Dỗn cảm xúc mạnh mẽ giảo giận nói, mỗi cái tiểu nguyện, chúng ta đều đưa nâng làm một lần cái này thị hội. Đương nhiên, mỗi cái tiểu nguyện Thịnh sẽ chỉ là đấu giá hội, lại thị hội chúng ta sẽ mỗi năm cuối năm tổ chức. Mỗi cái tiểu nguyện một lần đấu giá hội, hàng năm một lần thị hội. Đây chính là đại Hoàng thành chuẩn bị việc làm, giống như quá niên quá tiết như thế. Tiếp xuống, liền bắt đầu chúng ta khâu thứ nhất, nô lệ đấu giá. Mời xem màn hình lớn. Dỗn chỉ một cái màn hình lớn, tiếp đó bắt đầu giới thiệu, đây là nhóm đầu tiên nô lệ Đến từ Minh Mông tinh thần cùng sóng lớn chi dương. Đây là một nhóm tinh thần tiêu ngư nhân. Cái thứ nhất là, Dỗ Đĩ mị giới thiệu mỗi một tên nô lệ, giới thiệu xong phía sau lúc này đối với hội trưởng gia hiệu nói, có cần khách hàng có thể trực tiếp tại các ngươi thính phòng trong không gian trên mặt bàn ấn xuống màu lam cái nút, đồng thời nói ra con số liền tốt. Chú ý, không thể nói không liên quan nội dung, chỉ có thể cùng cạnh tranh có liên quan, không phải vậy sẽ bị cấm luôn a tốt, đại gia còn có nghi vấn gì không? Dỗ thời nhìn về phía hội trường thính phòng, có nghi vấn có thể lấy, đương nhiên, chỉ có thể lấy có ý nghĩa nha. Tiễn viên sẽ đem không có ý nghĩa nội dung loại bỏ rơi. Vừa dứt lời, một người trầm ổn mà tỉnh táo âm thanh mở miệng, tại sao lại đóng gói đầu giá? Không thể chỉ mua một cái sao? Xin lỗi, chúng ta phân loại là đi qua cân nhắc diễn toàn đấy, so như lai like tử ở tinh thần tiêu quý tộc ngư nhân giá cả sẽ lại quý, sẽ cân nhắc đơn độc bán ra, nếu như là thông thường trước nghiệp giả, chúng ta liền sẽ cân nhắc đóng gói bán ra." Dỗn giải thích nói, trên thực tế rất nhiều có thể vấn đề xuất hiện, bọn hắn trước đó đều làm qua tôi diễn, lúc này trả lời vô cùng lưu loát, người khác cũng sẽ cảm thấy thông tục dễ hiểu. Kế tiếp còn có đủ loại người đặt câu hỏi, có vấn đề rất đơn giản, có vấn đề dôn cũng phải đi qua suy xét mới có thể trở về đáp. Qua một hồi lâu, mới chính thức tiến vào đầu ra câu. Như vậy, hôm nay nhóm đầu tiên nô lệ, là tới từ tinh thần tiêu ngư nhân. Ngoại trừ mấy cái ánh sao cấp quý tộc bên ngoài, các toàn bộ đóng gói bán ra, giá bán. 3.000 bạn ạ ra hiện tệ. Tấu chương xong, chương 397, làm cho người khiếp sợ số giao dịch. Chương 397, làm cho người khiếp sợ số giao dịch. Mặc dù không có chất lượng cao ánh sao cấp nhân ngư, nhưng mà số lượng xếp nói không chừng cũng có thể lục lọi ra tinh thần tiêu nhân ngư huyết mạch liền bị tới. Cho nên Zone bắt đầu bán đấu giá ân tiết cứng rắn đi xuống, đã có người lên tiếng. 100 triệu ạ dạ hiện tệ. Đấu giá hội còn sắp đặt bối cảnh âm nhạc, là loại nào sục sôi nhanh chóng, nhưng mà bối cảnh âm nhạc đều không có bằng dội, người này liền mở miệng. Người này âm thanh chính là trước kia thứ nhất hỏi thăm Zone vấn đề người. 100 triệu ạ dạ hiện tệ lần thứ nhất, vị khách hàng này ánh mắt vô cùng chủ đạo, trực tiếp ra 100 triệu kim tệ. 100 triệu ạ dạ hiện tệ lần thứ hai. Phải biết Buộc một người cá mỗi cái lãnh chúa đối với mình huyết mạch thế, nhưng là rất vừa ý đấy, chớ nói chi là cấp 10 lẩm chợ lên nhân ngư. 100 triệu ạ dạ hiện tệ lần thứ ba. Lần này, nếu không có Vô Miên bệ hạ làm đảm bảo, chúng ta cũng không dám đấu ra a. Suy nghĩ một chút, từ nay về sau có thể không có, có cơ hội như vậy. Hơn nữa, chúng ta là giữ bí mật giao hàng nha. Nói câu nói thứ hai lúc, Vô Miên sắc mặt đen một chút. Làm Zôn nói đến câu nói sau cùng lúc, đồng thời có hai thanh âm mở miệng. 150 triệu ạ dạ hiện tệ. 100 triệu lẻ một cái ạ tệ. Hai thanh đồng thời vang lên khiến cho hội trưởng khán giả đều sửng suốt một chút 7 năm số 644 tiên sinh xin lỗi số 275 tiên sinh ra giá càng tốt hơn dốt hướng về phía cái nào đó đại khái Phương vị hơi cười, tiếp đó lên tiếng lần nữa 150 triệu lần thứ nhất mấy phe thế lực liên tiếp mở miệng rõ ràng đệ nhất phương chính là thuộc về tinh thần tiêu người mà đổi thành bên ngoài hai phe đoán chừng cũng là lòng mang áp ý tại Tam Phương tranh đoạn ở dưới kết quả cái này một nhóm người cá lại bị một mực chỉ nhiều ra một cái ạ giả lên tiền người bắt lại nhưng mà không kịp kinh ngạc nhóm thứ hai bán đấu gián nô lệ lại tới ngay sau đó là nhóm thứ ba nhóm thứ tư Thằng đến nhóm thứ 5, toàn bộ đấu giá mới tiến vào nghỉ nơi khâu, có á dạ nận kịch đoàn nhân đi lên ca hát khiêu vũ. Nhóm đầu tiên nô lệ đấu giá kết thúc, ngay sau đó lại cũng không phải là nhóm thứ 2 nô lệ, mà là những bậc khác. Đệ nhị đấu giá hội, bán đấu giá ấy là biết thức loại vật phẩm. Giọng Ron vẫn như cũ cảm xúc mạnh mẽ rạo rát, trước kia, kỳ rượu chi địa còn chỉ là một sàn gỗ thời điểm, hắn chính là người dẫn chương trình rồi. Không thể không nói, Ron còn thật thích loại cảm giác này. Chi thức loại vật phẩm. Cái gì là chi thức loại vật phẩm? Tại cái nào đó chợ trời tĩnh phòng trong không gian? Trên chúc sáu người, bọn họ đều là kiếm tiền mua một cái ghế, vì tiết kiệm tiền, bên trong một cái nông phu bộ dáng người có chút hiếu kỳ. Người đi thấy đơn A, đầu ra quá trình hóa thành đơn không phải viết rồi sao? Bên cạnh có một béo đại mụ không nhịn được nói. Há, A, ngượng ngùng, ta không biết chữ." Lao nông gãi đầu một cái. "Gặp Lao nông không biết chữ." Béo đại mụ sắc mặt hòa hững xuống, nàng cũng không biết lần này liệu mạng phiếu người là cái nào, là ở thị chính chính chất tử cho nàng phiếu. Có như vậy một người cháu, nguyên bản ngang ngược rỡ nàng cũng thu liễm, ít nhất không thể cho chất tự mất mặt đúng không? Không có gì Lão ca có rảnh có thể đi tiểu học trước trường thành học đường. Chi thức loại vật phẩm chính là mỗi cái học giả nhóm nghiên cứu sản phẩm, những thứ này nghiên cứu chủ yếu bao quát toán học, lý điện học, dung nam học vân vân. Béo đại mụ đạo lý rõ ràng mà giới thiệu. Bên cạnh cũng có người cùng bắt nói, bên trong thì có truyền kỳ nhà toán học Cự Lưu Hạ tay bạn thảo. Chậc chậc, thật muốn lấy tới xem một chút a. Nói chuyện là một thiếu niên, tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà con mắt sáng tỏ hữu thần. Truyền kỳ cường giả tay bạn thảo là không giáng nghĩ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần này tới chính là tới được thêm kiến thức. Vài người khác thoải mái mà trò chuyện. Mà phía trước màn hình lớn cũng hiện ra kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Đây là truyền kỳ nhà toán học cự Lưu hà nữ sĩ đột phá trước bản thảo, ghi chép là liên quan tới số đi nội dung, còn bao gồm số vô nghĩa cùng số hữu tỉ phân chia giới định. Chính ngôn nghiệm những thứ này dành từ đều có chút khó đọc, huống chi là khác chưa từng tiếp xúc người. Nhưng mà, truyền kỳ ý nghĩa, mọi người người nên cũng biết, giá khởi điểm 1000 ạ dạ tiền tệ. Mặc dù giá cả không cao, nhưng mà ngôn vẫn như cũng âm thanh cao. Mới 1000 ạ dạ tiền tệ. Khán giả phần lớn sắc kinh ngạc, bất quá chậm chạp không ngợi ra giá. giá. Rất nhiều quý tộc căn bản cũng không muốn mua thứ này, dù sao tiếp xúc qua toàn học người đều cảm thấy toán học là một cái vô cùng làm người nhức đầu độ vật. Nguyên bản là có rất nhiều quý tộc cho rằng học giả phương diện rất khó tấn cấp, toán học càng là học giả chi nhánh bên trong tương đối khó, càng thêm không có người ưa thích. Một chút con số, có ý gì? Trong sinh hoạt cũng liền dùng đến đến nhân chia cộng trừ mà thôi, học nhiều như thế làm gì? Vẫn là mờ óu lờ tờ bờ lạ tới thông quái. Cho nên chậm chạm không người ra giá. Cùng vừa mới đám nô lệ kia loại kia vừa dứt lời liền cạnh tranh tình huống không giống nhau chút nào dư lưu hà tay bạn thảo tựa hồ lực hấp dẫn cũng không phải đặc biệt lớn, mà vừa mới thiếu niên nói chuyện, lúc này lại tim đập thình thịch. Hắn là các nóng, vốn là vĩnh đóng nghị lại người, mộ danh mà đến, một nhà lao tiểu mang nhà mang người tới đây, muôn ước. Lúc khi bọn hắn nhà cũng tích lũy một chút tiền tài, đổi thành ạ dạ ẩn tệ cũng đủ, thậm chí ở đây mua một bộ vô cùng tiện nghi nơi ở phía sau còn còn lại một cái bạn ạ dạ ẩn tệ tài hữu. Hắn thân nhân ở bên ngoài tìm việc làm, hắn không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể mưu cầu một cái sở miên cứu công việc. Bây giờ, hắn có thể chi phối tiền, thậm chí có chừng 2000 ạ dạ ẩn tệ Đây chính là Cự Lưu Hà tiên sinh bạn thảo. Không nói giá trị sưu tầm, chính là phía trên ẩn chứa toán học tri thức cũng là rất hữu dụng. Nhưng mà, Cát Nóng vừa mới tâm động, đã có người ra giá, giá. Một bạn ạ giá này tệ. Cự Lưu Hà nữ sĩ khiêm tốn, không phải trở thành vật này giá cả thấp như vậy lý do. Đây là một người trẻ tuổi âm thanh, người khác không là rất quen, cắt Nóng lại biết, đây là nổi tiếng nhà toán học giọng lạ trợ là Sơ, hắn ở đây một lần nào đó đang phát sóng trực tiếp nhìn qua. Chỉ bất quá Cát Nóng nhưng có chút bất nan gì. Nguyên bản hắn cho là, không có người biết cái này gọi là đồ tốt đây. Bất quá hắn thuần túy suy nghĩ nhiều chế tế, rất nhiều người nguyên bản còn muốn sửa máy nhà rụt. Ở đây đấu giá không tới đồng dạng lưu phế sau đó liền sẽ lấy giá quy định đi đến tiêu thụ trung tâm, hoặc trở về tới đấu giá người trong tay. Rất nhiều học giả so với người khác càng muốn tiếp xúc toán học, nhặt nhanh chỗ tốt mua một cái bản thảo, ai biết lại có người biết nhìn hàng. Thế là, đại gia cũng sẽ không biểu diễn. Một bản 1000 kim tệ. Không, ạ gia tiền tệ. 15000 ạ gia tiền tệ. Hai bạn. Đám người cạnh tương ra giá, cuối cùng tại bốn bạn tại hữu bị cầm xuống. Cái này khiến ngay từ đầu cho là mình có thể sửa máy nhà người thầm mắng đối thủ quá nhiều mà ở sau đó, khán giả cũng mới biết cái gì gọi là tài đại khí thô. Bất kể là nô lệ loại, chi thức loại vẫn là khí cụ loại, đều bán ra kết sủ ạ giá tệ. 6243 ức ạ giá tệ. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Tấu chương xong, chương 398, đại học. Sáng lập đại học. Chương 398, đại học. Sáng lập đại học. Hậu trường, Lý Cở đang đang bận rộn. Mặc dù hôn lễ làm thành, nhưng mà hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Đương nhiên, không phải cưới náo cũng không phải lễ hỏi gì, nạ ở đây không có những cái kia phiền lòng độ chơi. Thế nào? Trước mắt không có lưu phách vật a, trực tiếp tình huống vẫn được, có hay không tình trạng? Chuyện kế tiếp thật tốt chỉnh lý. Lệ Cở không nhanh không chậm ở phía sau đài người chỉ huy hết thảy. Trước mắt còn chưa tới vị diện quyền khai phát đấu ra khâu, nhưng mà Lệ Cở cũng muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Hơn nữa, tại vị diện quyền khai phát sau đó, mới là Lệ Cở lần này thịnh hội sắc chiều, một cái hắn chuẩn bị cực kỳ lâu sự tình. Dung Nam ló ra, đã chuẩn bị xong. Trước mắt zone quản gia lớn đã đấu giá được thứ thập tam cái vị diện quyền khai phát rồi. Lúc này, một cái tao nhã lễ độ tiểu nam hài tiến lên đây ngồi báo. Đây là lệnh cờ tại trở thành nham thạch công tứ về sau, án tổ vạ bên kia phân phó, tổ kiến một cái quần ra. Mặc kệ chính lệnh cờ như thế nào, nhưng mà xem như nham thạch công tứ, tương lai một phần bạn khai chi tán diệp rồi, cũng nên có người hỗ trợ xử lý. Lệnh cờ cũng phát giác, nhiều hơn một cái nghe lệnh ý quản gia sau đó, hiệu suất của hắn chính xác biến cao. Được, vậy ta chuẩn bị một chút. Lệnh cờ gật, gật đầu, cái kia tiểu nam hải lui xuống. Lệnh cờ nhưng là cầm ra bên trong chôn bụi chi trượng, cầm thật chặt. Hắn có lực lượng, có hơn nửa bộ phận kỳ thực đều là tới từ tại phòng thủ cung thủ hoàn cùng chôn bụi chi trượng. Còn có trước đây lão nhân kia, đến cùng phải hay không hẳn giờ hữu? Cái này toát thác, có phải hay không không sát thác? Lễ Cở có chút không quyết định chắc chắn được, nhưng mà hắn biết, có lẽ lão nhân kia không có vô miên mạnh mẽ, nhưng mà nhất định là một cái vô cùng biết chế tác khí của người. Tỷ như hắn phòng thủ cung thủ hoàn chúa tệ trở lên cường giả mới có thể nhìn ra nguy trang, còn muốn đối với linh hồn tình thông mới được. Chôn bụi chi trưởng thì càng khỏi phải nói, bên trong phong ấn ba lần chúa tệ cấp một kích phần lực, đến nay Lễ cũng không phát hiện qua cái thứ hai chôn bụi chi trưởng tương tự. Nhưng mà Từ đầu đến cuối, ngoại trừ không sợ pháp, lễ cớ liền chưa nghe nói qua ngoài ra có rất nhiều cường giả chỗ. Lão giả kêu bất kể có phải hay không là án giờ hiệu, đều nhất định là một vị cổ xưa tồn tại cường đại. Kế tiếp, lễ cớ việc cần phải làm, không phải có vô miên ở sau lưng nó nữa, hắn có thể cũng không dám làm. Đó chính là khai sáng đại học hệ thống. Giáo dục cơ sở hệ thống, tất cả mọi người không phải rất xem trọng, coi như lễ cờ lấy ra cũng không sao. Nhưng mà đại học hệ thống, có lẽ chính là tại thu hoạch tất cả giáo dục cơ sở trái cây. Tiếp trước xấu xí si quốc, không phải liền là dựa vào một loại xuất sắc cao nhất giải bảo. Liên tục không ngừng từ các nơi trên thế giới thu hoạch nhân tại sao? Quả ngươi tiểu học cái gì toán học thi đua bao nhiêu lợi hại mạnh cỡ nào, quả ngươi thi đại học cỡ nào xuất sắc rất công bình, ngược lại tới rồi mức nhất định, xuất ngoại đào tạo sâu liền thành lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi sau khi ra ngoài có thể trở về hay không? Tiền lao muốn về nhà đều nhốt 3 năm đâu. Mặc kệ cách làm này, nhiều bá đạo nhiều không nói đạo lý, nhưng mà đại bộ phận thế lực cũng không dám lên tiếng. Do đó, lễ cờ chuẩn bị sở lấy ứng tương qua sông, học tập ứng tương cách làm. Thiết lập học phụ cao nhất, kéo một nhóm cường giả đứng đầu đi bảo. Tuy thời công đổ nghiên cứu mới nhất, những thứ này nghiên cứu tốt nhất vượt mức quy định ở hiện tại. Lại thêm Đại Hoang Thành ưu viện hoàn cảnh sinh hoạt cùng sinh hoạt bảo đảm, tuyệt đối sẽ hấp dẫn số lớn nhóm lớn trước mặt người khác tới định cư. Đương nhiên, duy nhất cần muốn lo lắng đúng là nạ sen phàm công. Mặc kệ là gũ lạ vương quốc hay là thánh sinh mệnh đồng minh, bất kể là tinh thần cùng sóng lớn chi dương vẫn là vĩnh đóng nghị định. Bọn hắn đều sẽ biết đại học loại vật này uy lực. Dù sao, hôm nay lợi cỡ sáng lập đại học đồng thời, còn muốn tu nạp nhân tài, chỉ dựa vào Đại Hoang Thành, cái này hai ba con mèo lớn mèo nhỏ cũng cũng đủ. Hốt một cái nạp nhân tài Có lẽ liền sẽ gặp phải trở ngại. Lữ Anna, chuẩn bị thế nào?" Nghĩ tới đây, Lệ Cở hỏi thăm một cái thư ký. Cái này thư ký đang tại một cái lớn chừng bàn tay thạch lưu ảnh bên trên kiểm tra, nghe vậy cũng chỉ là hơi ngẩn đầu, "Đang kiểm tra, đại nhân, trước mắt hiệu đính tỷ lệ 86 trước mắt chính xác tỷ lệ 100." "Được, thăng thêm tốc độ." Lệ Cở gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái ma lực thủy tinh cho nàng. Thư ký Lưu Anna cũng không quay đầu lại tiếp nhận, trên người thư ký chi lực vẫn như cũng vận chuyển tốc độ cao, ma lực thủy tinh bên trong nguyên tố nhanh chóng bị nàng up to đi bảo. Lệ biết nàng cũng rất cần trương. Không lại thúc dục mà là mặt mặt nhớ lại chính mình trôi chuẩn bị xong hết thảy đấu giá hội sau khi kết thúc có lẽ nhanh đến nửa đêm Bất quá ở giữa cũng có giữa trận nghỉ ngơi các chức nghiệp giả liên tục mấy ngày không ngủ được không ăn đồ ăn không có việc gì nhưng mà người bình thường có thể chịu không được cho nên đấu giá hội nửa đường cũng có thiết lập nghỉ ngơi thời gian chính là làm cho tất cả mọi người ngườiì hoán một hồi để tiếp thu càng thêm kích động trận tiếp theo mà lịch cờ tuyên truyền giảng ra biết chính là tại đấu giá hội lúc kết thúc phía trước thông qua đủ loại tuyên truyền đám người đều biết lần này thì hội trọng đấuhí là ở nửa đ sau tại nửa đ sau Lễ cờ sẽ đích thân xuất hiện, cũng tiến hành hắn tuyên truyền giảng giải. Không chỉ có bao quát hắn vượt thời đại sản phẩm, còn bao gồm hắn đối với đại học tư tưởng, lấy cùng vật gì khác. Nghĩ tới đây, lấy lễ cờ chờ ổn đều không khỏi siết chặt chôn buổi chi trượng, hơi có mồ hôi, ước chừng qua 3 phút, Lư Anna chuẩn bị xong hết thảy. Qua 5 phút, dỗ một món cuối cùng đấu giá vật cũng đã bị đấu giá. Bây giờ trên sân đang tiến hành diễn xuất, diễn xuất qua về sau, chính là lễ cờ giản sân thời gian. Dỗ từ phía sau lại xuống, trên mặt mẹ hưng phấn còn chưa tiêu tan, nhìn thấy lễ cờ khẩn trương, trực tiếp đi tới cho lễ cờ y cái 10 phần dùng sức ụm tiếu ra, chớ cần trương. Dốn bu búa lỷ cờ lưng, tiếp đó đối với Lỷ Cở lộ ra một cái bị cười, tóc đen mắt đen chính hắn làm cho Lỷ cờ hơi bình tĩnh trở lại. Được, Lỷ Cở gật gật đầu. Dốn tóc đen mắt đen, chính là lúc còn tấm bé Lỷ cờ lựa chọn hắn xem như tiếp thân nam buộc cùng tương lai quản gia lý do, mà bây giờ, cái này mái tóc màu đen cũng cho Lỷ cờ mạnh mẽ hữu lực của vũ. Hắn phải nói hết hệ, ở kiếp trước chỉ là 12 năm giáo dục bắt buộc một bộ phận mà thôi, muốn thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nhưng mà muốn nói khó khăn cũng không có khăn. Rất nhiều thứ thiết lập, nhất thiết phải nương theo cường lực quyền lên tiếng. Loại lời này quyền có thể là đạo đức trình độ, thực lực kinh tế, khoa học kỹ thuật trình độ các loại, nhưng mà tại nạ Sen, tuyệt đối vũ lực mới là hết thảy. Ở kiếp trước, xấu xí quốc võ lực của đệ nhất thế giới, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào triệt để trường không thế giới, bởi vì kinh tế, khoa học kỹ thuật mấy người cũng là nó chế ước nhân tố. Mà Na Sen, quả người kinh tế mạnh hay là đạo đức cao, tại vô miên đại đế bên dưới song kiếm toàn bộ nằm xuống nghe lời, không nghe lời liền chém đổi một cái nghe lời, tỉ như vịnh đóng nghị đỉnh cái này một nhận chức thủ tịch chính là như vậy tới. Đây mới là lực cở sức mạnh. Nghĩ tới đây, Lễ Cở nội tâm càng thêm bình tĩnh. Hắn phải làm, là khiêu chiến cả cái quý tộc hệ thống. Nhưng mà, quý tộc hệ thống bên trong mạnh nhất cái đầu kia đầu đứng ở hắn đằng sau. Cái này là đủ rồi. Nghĩ tới đây, khi thấy hậu trường nhân viên công tác đều đúng hắn ra hiệu, thế là Lễ cờ hắng giọng một cái, "Đi lên đi, đến đây đi, Nascen." Tấu chương xong, chương 399, biến đổi. Quý tộc khiêu khích. Chương 399, biến đổi. Quý tộc khiêu khích. Cái này chức nghiệp nhân viên ánh sáng vẫn là không quá chuyên nghiệp. Lễ còn có nhàn tâm muốn chuyên khắc. Ma Tiêu hắn từ hôn lễ sau đó mới độ ra trận, khán giả bộc phát ra kịch liệt gieo họ. Một chút đắt ra trong phòng, nguyên bản tự kiềm chế thân phận rất mất tự nhiên các quý tộc cũng không nhịn được có chút thần sắc khẽ nhúc nhích. Lễ cờ. Lễ cờ ạ, dạ thần. Đây là nhiều lần sáng tạo kỳ tích người. Từ thời niên thiếu liền danh dương cụ lạ Vương quốc, trưởng thành ngày càng là phó thân quý tộc bình nghị hội, ngăn cơn sóng giữ. Mà bây giờ, vị này Nam Thạch công tử càng là trên báo tháng đại hoang tuyên bố, hắn sẽ tại thị hội bên trên công bố một chút thay đổi vị diện phương sách cùng hệ thống. Thay đổi vị diện. Ngoại trừ chỗ thể, liên truyền ký cùng thân linh Phải cải biến vị diện đều chỉ có thể thông qua phá hư phương thức, hoặc chính là tiết kiệm mà thay đổi. Chỉ là Lệ Cở, vậy mà cũng muốn thay đổi vị diện, thay đổi thế giới. Lệ Cở mới 14 cấp A. Mà lúc này, Lệ Cở cũng mở miệng mỉm cười, "Các vị chào buổi tối." Vừa mới kết hôn, cảm giác còn trong nồng đồng dạng, phải biết, ta và một vị trong đó thê tự sát lập quan hệ, ngay tại vài ngày trước chỉ là. Lệ Cở trước lấy nhẹ nhõm giọng điệu mở màn, chậm rãi bắt đầu giản thuật, giống như là kể chuyện xưa đồng dạng. Nhưng mà tại một thời khắc nào đó, hắn bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyện, nói ra, "Nhưng mà, tốt đẹp như vậy sinh hoạt" Thật sự đẹp được không? Tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Thật sự đẹp được không? Có ý tứ gì? Đám người không hiểu. Tới rồi. Trong đám, Vô Miên khép cười một tiếng, Lệ Cở nói, "Lần này ta không ra mặt, hắn muốn nhìn một chút những cái kia mục nát mà ngoan cố quý tộc có cái nào. Chính hắn chính là quý tộc." Nguyệt Lượng nữ thần vẫn như cũ bộ kia cao cao tại thượng thành lãnh. "Cho nên a." Lệ Cở tiểu gia họa này có ý tứ đây, người khác buộc đi đổi, cùng mình muốn thay đổi, đây chính là bất đồng. Vô Miên ha ha cười, lại rũa ra ngón tay hư điểm một cái Nguyệt Lượng nữ thần, "Ngươi à, nếu không phải là xanh sớm, có thể chơi không lại hắn. Nguyệt Lượng nữ thần không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía trong tràng. Vô Miên thấy thế cũng không nói nữa, mà ở cái nào đó trong dạng, mặc trắng màu lam dao nhau trang phục quý tộc trung niên nhân trong ánh mắt cũng tản mát ra tinh quang. Lao ra, sự tình cũng đã sắp xếp xong xuôi. Một cái quản gia tiến lên đây ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, cái kia lơ rất thông minh. Đừng nói nữa. Quý tộc liếc nhìn quản gia một cái, nơi này là đại mạng, nói cẩn thận. Là, là. Cái kia quản gia sợ hết hồn, liền đội cúi đầu. Còn nữa, lam thảm bảo bên kia, nhớ kỹ an bài xong xuôi. Quý tộc ánh mắt yếu ớt, ta vậy ca ca muốn bảo đảm hắn, nhưng mà, ta cần biến cương. Vâng, lao ra. Quản gia đầu đầy mồ hôi, tiếp đó cáo lui ra. Hắn đã là thứ 300 nhiều mặc cho quản gia rồi, ngoại trừ đời thứ nhất quản gia chết bởi chiến tranh, khác quản gia cũng là ly kỳ tử vong. Người biết đều hiểu. Ai, ta làm thảm gia tộc. Ra ngoài sau, quản gia thở dài một tiếng, muốn lẩm bầm cái gì, nhưng mà lập tức nhịn xuống mình nói chuyện dục vọng, tiếp đó vội vàng rời đi. Mỗi cái trong dạng, bất kể là quý tộc hay là tù trưởng hàng này, cả đám đều sắc mặt biến hóa, thời khắc chú ý lễ cơ ngôn ngữ còn có một số đến từ Vũ Lạp Vương Quốc mỗi cái tòa báo nhà báo đang tại ghi chép Lễ Cờ nói lời, ghi chép thành văn chữ. Trực tiếp phương diện, băng băng lúc này ngay cả lời đều không nói, chỉ là nghe thần tượng nặng lễ cớ bởi vì cái này thời điểm không cần nặng nói cái gì, khán giả chỉ cần nghe lễ cờ ngôn ngữ là được rồi. Mà lúc này, lễ cờ vẫn tại chậm rãi tự thuận. Chúng ta nhân tộc cuộc sống tốt đẹp, bắt nguồn từ quý tộc. Ở thời đại trung cổ, tại thượng cổ thời đại, tại viễn cổ thời đại, tại thần thoại thời đại, thậm chí tại thần thoại thời đại phía trước, cổ xưa các quý tộc dẫn dắt chúng ta nhân tộc từ gian khổ khi lập nghiệp đến bây giờ thịnh thế huy hoàng. Nghe giống như là ca tụng quý tộc, nhưng mà các quý tộc nhao nhao nội tâm run lên. Lệ Cở Diễn Tuyết, người hữu tâm đã sớm điều tra, cũng là trước tiên dương phía sau hay là người trước khổ sau sướng. Bây giờ thổi bọn hắn quý tộc tốt bao nhiêu đợi lát nữa mắng thì có ác độc biết bao. Bao quát thánh sinh mệnh đồng mình, bao quát vĩnh đóng nghị định, bao quát chúng ta nạ sen cùng với nạ sen bên ngoài. Quý tộc, hoặc tương tự với quý tộc sinh mệnh, đều đang dẫn dắt mình tộc đàn phóng tới đỉnh phong cùng tương lai. Nhưng mà, ta phát giác, bây giờ quý tộc thay đổi. Ta từng trong sách thấy qua, Vô miên đại đế nói nhân tộc nhất định sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã loại khí phách này lắm niên, cũng thấy qua gù là đệ nhất đại đế không thắng lợi, không bằng chết thấy chết không sợ, nhưng mà, từ xưa đến nay, chúng ta quý tộc hệ thống có biến hóa. Thân thoại thời đại, nhân tộc ta dựa vào là cái gì kéo dài đến nay? Khi đó cổ quý tộc, có án giờ Tiên Hiển dâng ra hai chân, có ta hạ dạ hiện gia tộc dâng ra huyết mạch, có vô số tiên liệt anh hùng đạn sinh tại tiên huyết cùng đất khô cằn. Bọn hắn đại công vô tư, một lòng vì nhân tộc sinh tồn, vì nhân tộc tương lai. Liên nói ta hiện gia tộc, nguyên bản mạch nước chảy mạch, vì thắng lợi cuối cùng trực tiếp đem trong huyết mạch lực lượng pháp tắc lấy ra, xem như nhân tộc đại quân thuốc bổ, huyết mạch chi lực cũng nuôi hóa thành nước chảy xiết lại trở thành bây giờ dòng nước xiết. Vô số cổ quý tộc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không màng xuống chết. Nhưng mà nhìn lại một chút bây giờ, có bao nhiêu quý tộc là được lợi tại tổ tiên hy vọng mà kéo dài hơi tàn đến nay? Có bao nhiêu quý tộc làm là những cái kia ức hiếp con dân, cường thủ hào đoạt chuyện? Nói đến đây, lệnh cờ dừng lại ngừng lại, đảo mắt một vòng sân thể dục chót cao, những cái kia chỉ có 5000 ạ gia hiện tệ mới có thể mua đến một tấm vé khách quý. Bây giờ Có bao nhiêu quý tộc người thừa Kế, cả ngày nghĩ không phải luận thụ. Thượng thụ mỹ nữ, tiền tài cùng quyền thế, thượng tụ loại kia tùy ý chi phối bình dân quái cảm. Ta tiếp xúc quý tộc khác rất ít, ta từ nhỏ đã là trong miệng người khác nông thôn tiểu quý tộc ta từ trong sách biết, quý tộc hẳn là không sợ, thiện lương, sự hòa hợp, thông minh, lấy giúp người làm niềm vui, dũng cảm hy sinh, lẫn nhau hỗ trợ. Nhưng mà, làm ta quyết định dẫn đầu sung kích lúc, lại làm cho nhiều như vậy quý tộc cảm thấy ta có cao thượng phẩm đức. Giọng nói lể cỡ trầm trọng xuống, cái này thật là cao thượng phẩm đức sao? Chẳng lẽ, quý tộc hưởng thụ bình dân kinh yêu? dưỡng, không cũng là bởi vì quý tộc sẽ bảo vệ bọn hắn sao? Đối với các quý tộc tới nói, dẫn đầu xung kích chính là chuyện nên làm. Bằng không, nông phu phụ phụ giữa ngươi hằn, người hầu phục dịch ngươi sinh hoạt thường ngày, kết quả là ngươi để người khác hướng ở phía trước. Vậy ngươi người quý tộc này tác dụng là cái gì đây? Quý tộc, cao quý chưa bao giờ là huyết mạch, không phải thân phận, cũng không phải lý vọng, mà là phần nước, nhân cách cùng hành vi. Lễ cờ tịch địa hữu thành, lập tức trên sân nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn kỳ thực tại rất nhiều nơi có nói qua bộ lý luận này, nhưng mà không có ở nhiều như vậy bình dân tại chỗ dưới tình huống nói qua khai lời khác tới nói, cái này sẽ dao động tất cả cái quý tộc sinh tồn căn cơ, làm cản. Người nói vậy? Quả nhiên, lập tức có người mở miệng. Tấu chương xong, chương 400, quý tộc chi quý chương 400, quý tộc chi quý ta làm cản. Ta nói vậy. Lê Cở khẽ cười cười. Nguyên bản những người này là không cách nào lên tiếng, nhưng mà Lễ cờ đương nhiên sẽ không nhường loại tình huống này đi ra. Hôm nay hắn muốn cầu chiến trong quý, cũng muốn nhường địch nhân chân chính lộ diện. Mà cái kia vừa mới lên tiếng quý tộc cũng không nghĩ tới, chính mình tùy ý ấn xuống một cái lên tiếng cái nút, vậy mà liền có thể lên tiếng. Quý tộc trong lòng có chút do dự, nếu như chỉ là bình thường trong âm thầm, hắn tùy tiện như thế nào giao kết, vũ độc cũng có thể. Nhưng mà, bây giờ thế nhưng là dưới muôn người chú ý mà hắn muốn gầm thét người, không phải ngày xưa đê tiện hầu gái, linh dân, mà là một vị cường đại nắm giữ lãnh thổ công tước. Cái này công tước, sau lưng còn có Vô Miên đại đế tôn đại thần này. Không sao, các vị, cùng là quý tộc, ta càng hy vọng cùng các đồng bào của ta cùng một chỗ cải tạo vụ lạ vương quốc, cùng một chỗ cải tạo Na Sen. Phải biết, ngoài chúng ta vô tận bị diện, rất có thể gặp phải liền vô miên hạ đều không thể ứng đối vị diện hoặc cường giả. Do đó, ta càng hy vọng mọi người cùng nhau cường đại lên. Lệ Cợ dừng lại một chút, cười ha hả, dù sao, không thể không nói, quý tộc cũng là tinh anh, bởi vì quý tộc ít nhất nhận qua rất nhiều dạy bảo. Quý tộc ít nhất cũng là nhận qua giáo dục. Cái này quá chính xác. Rất nhiều quý tộc nguyên bản đối với trước lịch cụ ngôn luận có chút phản cảm, nhưng mà lúc này nhưng lại cảm thấy hơi cao hứng. Đường Đường công tước, nói mình là tinh anh. Vẫn là cái kia lấy thiện đại dân đen, không thiện đại quý tộc lấy xương công tước, không thể không nói cái này thật thoải mái. Vừa mới lên tiếng vị nào quý tộc nghe xong Lệ Cợ lời nói về sau, trong lòng cũng hơi yên tâm một chút. Dù sao cũng là trước mặt mọi người nói ra, lỡ cờ nếu như sau đó trả thù, cũng rất thật mất mặt. Do đó, cái này quý tộc mở miệng lần nữa, bất quá hắn ngự khi ôn hòa rất nhiều. Tôn Kính Nam thạch công tức, ngươi nói quý tộc huyết mạch không tuân theo quý, cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ, phải biết, càng tôn quý quý tộc, huyết mạch của hắn cũng sẽ càng mạnh mẽ. Cái này quý tộc cơm thanh mặc dù trở nên bằng thẳng rồi, nhưng mà vẫn như cũ mang có mấy phần cao ngạo. Càng tôn quý quý tộc, huyết mạch càng mạnh mẽ. Kỳ thực đây chỉ là xác suất vấn đề thôi. Phải nói Càng cường đại sinh mệnh, hán đời sau huyết mạch chủng loại sẽ càng phong phú. Bởi vì huyết mạch tin tức di chuyển, có thể sẽ đem một cái sinh mạng huyết mạch, chức nghiệp, chức nghiệp đặc chất, kỹ năng mấy người gì chuyển thành đời sau huyết mạch. So với quý tộc, nông dân huyết mạch có thể một mực đấu chỉ là mấy người kia tại di chuyển. Nhưng mà, kỳ thực đây đều là nhất định xác suất chỉ là. Nông dân cùng nông dân kết hợp, thủy huyết mạch cùng hòa huyết mạch, cũng có khả năng kết hợp thành hơi nước huyết mạch, hơn nữa cũng không thể nói hơi nước huyết yếu, không có mạnh nhất huyết mạch, chỉ có mạnh nhất chức nghiệp giả. Thống chi, huyết mạch chủng loại cũng không thể quyết định cái gì. Siêu quần bản tụ các bậc huyết mạch thiên phú, buồn huyết mạch, cùng hạ đẳng huyết mạch thiên phú, thao túng lôi điện huyết mạch, ai lợi hại. Do đó, quý tộc huyết mạch nhất định mạnh, cái này bản chính là một cái giả thuyết pháp. Giống như nông thôn nhân nhất định học tập không giỏi, đầu óc khó dùng, bởi vì bọn hắn dinh dưỡng không đủ, di chuyển không tốt các loại loại lời này đồng dạng. Thanh Bắc Cự 852 yêu yêu các loại, còn nhiều nông thôn hài tử. Do đó, ngươi cảm thấy huyết mạch thật sự có trọng yếu không? Lê Cở cười, người theo đuổi của ta có thể không có mấy cái quý tộc, tỉ như ta thân ái nhất quảng gia, hoặc là ta sớm nhất tùng. Điều trị hiệp xin thiên phú của bọn hắn cũng không yếu nói đi bọn người lấy tốc độ cực nhanh từ thính phòng đi tới hậu trường tiếp đó từ phía sau đài đi lên phía trước dôn trong tay còn ôm kiểm sát thiên phú nước dùng tình mọi người xem người theo đuổi của ta nhóm rất nhiều cũng là xuất từ bình dân thậm chí còn có nô lệ lê cơ mỉm vừa nói những người theo đ của hắn cũng không để ý chút nào không có như vậy pha Lê Tâm khu quên mất đi qua liền mang ý nghiệm phản bội, bọn họ cũng đều biết chính mình lúc trước là ai là thông qua phương thức gì trở thành mình bây giờ thì nhưắt đầu trọc nhưng mà Chính là chỗ này chút lúc trước bình dân, nô lệ, Giang Binh, lại từng cái đang kiểm tra thiên phú thủy tinh cầu bên trên thể hiện ra không tầm thường thiên phú. Nhìn xem luôn bọn hắn từng cái sở soạn thủy tinh cầu, thủy tinh cầu bên trên hiện hiện ra thiên phú, thấp nhất cũng là rất tốt giống như, thậm chí là cực kỳ tiềm năng huyết mạch thiên phú. Lam Mits cái kia cực kỳ tiềm năng quang mang bay vụ dựng lên lúc, khán giả đều sợ ngây người. Cực kỳ tiềm năng thiên phú, so kiếp trước cả nước Trạng Nguyên gom lại cùng một chỗ sau Trạng Nguyên còn khó. Dạng này người, lại là sinh ra ở dung Nham đại trong ao đầm lảo đó cái tiểu bộ lạc. Còn có cái kia thanh nhất sắc rất tốt thiên phú. Đơn giản đem những quý tộc kia con mắt đều sáng ngủ. Rất nhiều quý tộc, cầu ra ra cáo con bà đó, mình và chính mình hài tử Thiên Phú đều vẫn là hạ đẳng. Nếu như ra một cái trung đẳng thiên phú, cái kia liền có thể trong lòng ăn ổn, dù sao bên trong các thiên phú mang ý nghĩa, ít nhất cố gắng một chút có thể trở thành cấp 5 cấp 6 trước nghiệp giả. Trước đây, cái kia sản đi nam tức liền là trung đẳng tiên phú. Lại tiếp đó, nếu như là còn có thể tiên phú, cái kia người quý tộc này nhất định sẽ tự hào hướng toàn bộ lãnh địa người tuyên bố món này với vui, thậm chí đi ngang qua tiểu phiến đều phải lôi kéo nói một câu. Tỷ như đối thoại có thể là như vậy. Đi ngang qua hành thường, lãnh chúa đại nhân ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Quý tộc, a, làm sao ngươi biết ta thân ái nhi tử là còn có thể thiên phú? Hắc hắc, ha ha, ha ha ha. Do đó, làm lễ cờ những người theo đuổi hiển lộ thiên phú, tất cả mọi người chấn động đến mức không nhẹ. Muốn là nghĩ, bọn hắn hoàn toàn có thể tra được lễ cờ những người theo đội này lai lịch, lễ cờ căn bản không lý do cũng không cần thiết hướng đám người nói dối. Do đó, đây là sự thực. Cho dù là á dạ hệ loại kia nông thôn nơi nhỏ lẻ, trong nông thôn cũng có người có rất mạnh thiên phú. Đương nhiên Có một chút quý tộc là đã hiểu trang không hiểu, một chút quý tộc là vốn là không hiểu, mà đại bộ phận những người bình thường, kỳ thực căn bản cũng không hiểu. Những người theo đuổi thối lui, lễ cờ cũng không để ý khán giả kinh ngạc, tiếp tục nói, ngoại trừ người theo đuổi của ta nhóm, trừ vị hẳn là có biết, có rất nhiều bình dân cường giả ví dụ, thiên phú của bọn hắn cũng là không thấp. Như vậy xin hỏi, ngài cảm thấy quý tộc vẫn như cũ bởi vì huyết mạch cao quý sao? Người quý tộc kia nói không ra lời. Bởi vì huyết mạch mà cao quý sao? Nếu như vẫn lấy làm tiêu ngạo huyết mạch không thể chứng minh ta quý, cái kia là bởi vì cái gì? Chúng ta Gù Lạp Vương quốc thiết lập quý tộc, không là cường giả liên thiết lập, nó như vậy người theo dõi của ta nhóm cũng đều là bá tước, hầu tước, ta cũng tối đa chỉ là một cái bá tước. Nhưng mà, ta lại đã trở thành công tước, mà người theo dõi của ta nhóm không có thụ phòng, cũng không cần thiết thụ phòng, bởi vì bọn hắn hiệu chung với ta, ta hiệu chung với Gù Lạp Vương quốc. Lê cờ tiếp tục nói, chúng ta Gù Lạp Vương quốc đánh giá một người có phải là hay không quý tộc, là ở tại là không vì Gù Lạp Vương quốc làm công hiến, phải trang phẩm đức cao quý. Quý tộc, quý ở tinh thần, ý chí, phẩm đức, mà không phải là mạch, dòng họ cùng xuất thân lợi cợ lời nói trịch địa hữu thành. Lập tức, toàn trường yên tĩnh. Đầu chương xong, chương 401, Nạ sen vị diện mộ dịch liên hiệp hội chương 401, Nạ sen vị diện mộ dịch liên hiệp hội quý tộc chi quý. Nguyên lai like đây mới là quý tộc hàng nghĩa chân chính. Không chỉ là các quý tộc, một chút các bình dân cũng như có điều suy nghĩ. Mà ở rất nhiều nơi, đang tại người quan sát lai like cũng sắc mặt khác nhau. Có quý tộc vô cùng phẫn nộ, hơn nữa tại chỗ đem cùng mình quan sát người hầu rất sạch, phía dưới làm cả lãnh địa không có đều không cho phép xuất hiện hạ giả ồn đồ bẩn. Mà rất nhiều bình dân cũng bắt đầu suy xét. Lúc này, suy xét càng nhiều. Lì tư duy rất dễ dàng đơn giản tới nói chính là quyền lợi và nghĩa vụ là ngang nhau vì cái gì kiếp trước lúc nào cũng giàu không quá đời thứ ba bởi vì đủ loại đủ tiểu pháp luật đầu không đều đang quy định chỉ có chân chính bằng bản sự kiếm tiền người làm quan mới có thể đưa thân nhất lưu người có thể mượn nhờ cha mẹ bình ảnh nhưng là không thể bị lại không thể coi đây là sinh thậm chí coi đây là binh một thế này bởi vì thổ địa quyền hạn quân sự các loại toàn bộ đều là tập quyền tại quý tộc một thân sở hữu tài nguyên đều phục dưỡngbí tộc cho nên còn nhiều giá áo túi cơm trở thành quý tộc người thừa kế tương đơi một truyền thừ xuống nguyên bản những cái kia mạnh mẽ, phẩm đức cao quý các quý tộc, đã đã biến thành một chút chỉ biết rõ làm sao khi nam cái nữ, như thế nào bảy nát bụng, như thế nào nằm ngựa phế bẩn. Không có kiên quyết tiến thủ, không có bất quyết, không có biết hổ thẹn nỗ dũng. Do đó, mỗi người đều phát hiện vấn đề. Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Ta nói đâu, như thế nào cảm giác hiệu chung bây giờ lao ra không có trước đây, lao ra như vậy thoải mái rồi. Thâm viên cái nào đó ngoài tiệm, một cái chức nghiệp giả tự lầm bẩm, tiếp đó bị bên cạnh càng nhiều tuổi chức nghiệp giả chửi mắt liếc, những lời này đừng nói ra. Bên cạnh bọn họ cách đó không xa liền có một quý tộc còn nữa còn là loại kia có lãnh địa thực quyền quý tộc. Nhưng mà, người quý tộc kia lại không nhiều biểu thị, vẫn tại yên tĩnh nhìn trực tiếp. Nếu không phải là lớn tuổi chính là chức nghiệp giả biết hắn là quý tộc, đoán chừng cái này quý tộc đều có thể hoàn toàn ẩn tàng trong đám người. Mà ở phía xa, khác một tầng trong tâm uyên, lúc này đã có người khó chịu đánh nhau. Trước tiên là bởi vì lý cờ quan điểm mà lẫn nhau đấu võ mồm, ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng trực tiếp đánh đứng lên. Mặc kệ ai thắng ai thua, ai cũng không tin tụi ai. Cảnh tượng như vậy tại rất nhiều nơi đều đang trình diễn, bởi vì đây là lý niệm xung đột. Bình thường loại này lý niệm xung đột đều sẽ thông qua bạo lực phương thức giải quyết, mà lúc này tại sân thể dục, Lịch Cở vẫn tại diễn thuyết. Do đó, chư vị còn có cái gì nghi vấn? Lịch Cở lúc này nói xong câu nói này, ngược lại thật lâu không có người trả lời. Có người thì cảm thấy không dám, dù sao Lịch cờ tự thân quyền thế và hậu trường bày ở nơi đó. Có người lại cảm thấy Lịch cờ nói vô cùng có đạo lý. Hơn nữa Lịch cờ cũng có tư cách nói những lời này, chính như chính Lịch Cở lời nói ban đầu dung nham đầm đầy lớn chiến tranh, chính là Lịch Cở y lực tiếp tục trong nữa. Câu kia dẫn đầu xung kích có thể thực kinh ngạc đến không ít người. Mặc, gặp người không có hỏi thăm về sau, hắn liền tiếp tục nói đi xuống rồi. Chúng ta quý tộc hệ thống muốn cải cách. Từ trên xuống dưới cải cách. Ta cũng không muốn một ngày kia giống như mục nát thánh sinh mệnh đồng minh đồng dạng, trong nước lớn nhỏ tù trưởng như thế anh dũng, chủ quân lại khuất phục tại Thái Dương thần. Thánh sinh mệnh đồng minh, thử nhân chủ quân, Thái Dương thần. Khán giả một mảnh ồn ào. Lễ cở công tứ, tại mới vừa rồi chế nhạo xong gụ Lạp Vương quốc các quý tộc sau đó, vậy mà kiếm chỉ thánh sinh mệnh đồng minh. Nhưng mà, càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Chúng ta biến đổi cũng nhất định phải là chân thực hữu hiệu. Không thể giống có nghị hội đồng dạng, mặt ngoài nói công bình công chính, trên thực tế 5 nghị viên đang tại bắt chức ngũ thánh sinh mệnh, vẫn là từ trên xuống dưới áp bách. Tinh thần cùng sóng lớn chi dương, cực tây châu quốc, nguyên thủy phong bạo hải, thử vong tụng hát chi biên. Lệ Cở y người người nói ra. Nhờ vào dung nhan đầm lầy lớn chiến tranh sau đó hắn không cách nào đánh nhau 10 năm, cái kia 10 năm hắn đọc số lớn sách, trong đầu có phong phú học thức, lúc này chẳng thà nói, có phần có một loại chuyện trò vui vẻ luận thương tiên khí độ. Mấu chốt là, Lệ nói đều là thật, thực tế tồn tại vấn đề. Hắn cờ hổ đem mỗi cái thế lực, mỗi cái khu vực sắc nhọn nhất, khó khăn nhất giải quyết, tranh chấp vấn đề lớn nhất đều nói ra. Gan to bằng trời, tim gấu mặt báo. Sao dám như thế? Chỉ là một cái công tước. Đừng nói là công tước, liền xem như Vô Miên Thân Hinh Đệ Sơn Mạch Đại công cũng không dám như, như vậy khí ngất trời. Có thể dạng này, chỉ có hành đèn một đời Vô Miên đại đế. Nhưng mà những người thông minh kia nhóm nghĩ lại, cờ mờn, đúng a. Lễ cờ sau lưng là Vô Miên đại đế. Chẳng lẽ hôm nay rất nói nhiều, không phải lễ cờ muốn nói, nhưng thật ra là Vô Miên đại đế thủ ý lại nghĩ tới lỷ cợ trong lời nói đối với toàn bộ nạ sèn đủ loại thai hại phê bình, nghĩ đến vô miên đại đế phía trước tổ chức toàn bộ nạ sèn mở quý tộc bình nghị hội, nghĩ đến cái kia chủ bị diện sắp giáng lâm. Tất cả người thông minh tất cả đều tâm thần run lên. Chẳng lẽ, vô miên đại đế phải có một loạt đại động tác rồi? Mà lúc này, giọng lỷ cờ vẫn không có dừng lại. Chúng ta sắp đối mặt, rất có thể là mạnh hơn chúng ta phải hơn rất nhiều chủ bị diện. Có lẽ sẽ có giống như vô miên đại đế mạnh người, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa, còn không chỉ một cái, mà chúng ta nạ sèn vẫn tại huấn chiến, tại từng người tự chiến. Giọng lịch cỡ dần dần biến trầm trọng, linh hồn trong không gian lãnh tụ huyết mạch đang tại hơi rung nhẹ. Khán giả cũng cảm nhận được một cố áp lực. Vô miên đại đế người như vậy, chỉ có một đều để bọn hắn đều không thở được. Nếu tới mấy cái. Haha, ha, phải biết vô miên đại đế thế nhưng là tính là tương đối dạng đạo lý rồi. Do đó, chúng ta muốn liên hợp lại. Cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Thánh sinh mệnh đồng minh tượng nhân tộc ăn không nổi đồ vật có thể để chúng ta đại hoang thành cung cấp a Vũ là vương quốc thiếu mạch cũng có thể từ vĩnh đóng nghị đỉnh mua sắm, đồng thời chúng ta gụ Lạp Vương quốc chế tạo tinh phẩm vũ khí còn có thể bán ra cho cực Tây Trư quốc tất cả cái thế lực. Đơn giản tới nói chính là, người cho ta người, người cho ta tài nguyên, ta dùng kỹ thuật gia công sau đó phản bán cho ngươi. Người nơi này, nhưng không biết loại xáo lộ này, chỉ sẽ cảm thấy rất tiếm lời. Giống như kiếp trước những cái kia tiểu quốc, tài nguyên giá rẻ bán đi, thậm chí bán đồ bán tháo, tiếp đó có kỹ thuật thế lực đem những tư nguyên này gia công sau đó lấy gấp 10 gấp 100 lần giá cả bán lại đi. Hả không tốt hay? Nguyên bản là không thể nào đấy tất cả cái thế lực trưởng thành phương pháp nhanh nhất vẫn là cất đoạn, nhưng mà ai bảo Lệ Cờ có cha vợ đâu. Cuối cùng, Lệ Cở thả ra sát chiêu của mình. Ta đề nghị tổ kiến nạ xẻn bị diện mẫu dịch liên hiệp hội. Chúng ta nạ xẻn tất cả thế lực cũng có thể gia nhập vào Nên Hiệp hội, ở trong đó mậu dịch, mua bán, vì tạo thành phá cửa sổ hiệu ứng, Lệ Cở lại lần nữa ném ra ngoài một cái đối với Vũ lạ Vương quốc lợi tốt tin tức. Vì tôn trọng vô miên đại đế vì chúng ta chống lại nạ xẻn lấy mọi thế giới chiến công, ta đề nghị nên hiệp hội từ vô miên đại đế đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng, quan sát toàn Đồng thời Vũ Lạp Vương quốc hàng hóa giá cả có thể hơi đắt cao. Đại Hoang Thành cũng giống vậy. Tấu chương xong, chương 402, Lệ cở sĩ ẩn mai dị tiền tệ hệ thống chương 402, Lệ cở sĩ ẩn mai dị tiền tệ hệ thống khi ngươi muốn hủy đi cửa sổ lúc, nếu như ngươi nói thẳng ngươi muốn hủy đi cửa sổ, xác suất lớn sẽ bị người trong phòng ngăn lại. Nhưng mà khi ngươi nói ngươi muốn hủy gian, lại bị người ngăn trở chỉ phía sau nói muốn hủy cửa sổ. Cái này tương đối dễ dàng bị người đó nhận. Lệ cơ mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải thật sự làm mà nhường vô miên tới làm cái gì hiệp hội hội trưởng. Mà là tổ kiến hiệp hội phía sau tương tự với kiếp trước ngũ bá chủ tổ chức đồng dạng, là một cái thương nghị bỏ phiếu chỗ. Tại sao cái này, lề cơ mục đích thực sự là thông qua thiết lập mậu dịch bên trong tiền tệ hệ thống để đạt tới tài chính bá quyền trình độ. Kiếp trước mỡ dạ tổng dừng dựng hệ thống liền là như thế, đặt đô la địa vị. Lấy á giả hiện tệ vi nạ sen bị diện mậu dịch liên hiệp hội thông dụng giao dịch tiền tệ, đây mới là lề cơ mục đích. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được chính là, làm lề nói ra lấy vô miên đại đế vì hộ trưởng, lấy vô miên đại đế làm chủ bệnh mà không một người nói chuyện. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Người nơi này đều biết vô miên đại đế tại chỗ, ai sẽ đi xúc kỳ dâu ngủm. Cơ hội, việc này không nên chậm trễ, Lệ Cơ lập tức mở miệng, ở cái này trong hiệp hội, chúng ta có thể mua bán vật của mình, bất kể là mọi khi không đối ngoại mua bán, vẫn là những cái kia chân quý. Dưới loại tình huống này, thủy hệ chức nghiệp giả lấy được hòa hệ hàng nhi có, liền có thể cầm lấy đi hô đối, không cần cân nhắc lấy vật đổi vật mang tới xa biệt. Lệ Cơ đại khái giới thiệu một chút, chủ yếu cho một chút bất học vô thuật quý tộc và các bình dân phụ khoa học tri thức. Trong đó giao dịch tiền tệ, áp dụng nữ thần tài chính Sana miệng hạ tiền tệ nghĩa là á gia hiện tệ tới tiến hành giao dịch, tin tưởng ta, không có người so xỉ ẩn mai gì miệng hạ càng nhiễu công bằng cùng công chính, hắn mặt khác tài chính thành thần thần minh. Chân tướng với mày, lý cơ mục đích cuối cùng nhất chính là ở đây. Nhưng mà, loại này ở kiếp trước sẽ tranh đoạt tới tranh đoạt đi cuối cùng ở đây lại phản ứng bình thường. Hoặc có lẽ là, không ai quan tâm. Nhìn xem yên lặng hội trưởng, lý cơ nội tâm bất nan dĩ. Hắn biết, phương diện kinh tế kỳ thực không ai quan tâm, bọn hắn quan tâm càng nhiều hơn chính là thực lực, hơn nữa coi như quan tâm, cũng không mấy cái phát giác kinh tế thực lực chân chính. Kinh tế chân chính ở bên trong động lực là lao động đối giá trị, giá trị sinh ra tiêu phí, tiêu phí khu động tính năng động chủ quan. Là một người biết, chỉ cần tiền đủ liền có thể tấn thăng truyền kỳ lúc, liền sẽ liều mạng đi sáng tạo giá trị của mình, đi kiếm tiền để cho mình tấn thăng truyền kỳ. Hơn nữa cái này cũng sẽ mang đến phân công xã hội sở trường hóa cùng chuyên nghiệp hóa. Nữ thần tài chính. A ông trời của ta, bao lâu không có sinh ra thần minh rồi. Liền là mới vừa chính là cái kia. Án giờ hiệu chi chân, là cái kia vợ của Nam Thạch công Lấy nữ thần làm thế tử, chậc chậc, hơn nữa còn là tùng. Quả nhiên, mọi người chú ý điểm căn bản vốn không tại kinh tế mua bán tài chính ở đây, mà là tại phương diện khác. Lệ Cơ mỉm cười. Tiếp "Trước bờ rễ tổng rừng rậm hệ thống thế, nhưng là sáng lập đế quốc tài chính thị thế. Nếu như không coi trọng càng tốt hơn đằng sau trực tiếp đàm phán, tiếp đó ký kết pháp tắc khế ước. Đến nỗi trung tâm giao dịch, ta liền thiết lập ở trung tâm thương mại, đến lúc đó, mỗi người cũng có thể tới giao dịch. Không hạn vị diện trí tuệ sinh mệnh, cũng không hạn trung tộc. Chỉ cần ngươi có muốn đổ giao dịch, cũng có thể giao dịch." Lệ chỉ chỉ bên ngoài sân thể dục phương hướng, cái hướng kia chính là đại hoang thành kỳ quan chi, một trung tâm thương mại Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, một chút hiếu rắc bén nhạy người ở trong đó phát giác cơ hội làm ăn to lớn. Đương nhiên, Lôi Cở Sau Mặt cũng sẽ không để tất cả cái thế lực người không có độc lực. Vì Pick động tính năng động chủ quan, Lôi Cở Sau Mặt cũng sẽ ra sân khấu đủ loại phương sách cùng quy chế thí nghiệp, hấp dẫn người đi tiến hành mạo dịch. Tại loại này mậu dịch quá trình bên trong, phong phú đại hoang thành tổn kho bảo tàng, phong phú đại hoang thành quốc cố. Vậy mà lúc này, tại nào đó căn phòng nhỏ ở bên trong, tài phú nữ thần nhưng là trong mắt kim quang lóe lên. Không phải tinh quang, là kim quang, nhất định có khác nhau. Tiền đệ, tài phú nữ thần nói nhỏ Hắn độc chiến một cái ghế lô, bên trong chỉ có hắn một người. Nguyên bản lấy hắn keo kiệt trình độ là không mua nổi phòng khách phiếu, nhưng mà kể từ hắn ở đây phát giác, đại hoang thành đủ loại tiêu phí có thể để thăng sau đó. Hắn hạ bán thân rồi. Tài phú nữ thần, vơ vét của cải năng lực nhất lưu. Thế là, lượng lớn kim tệ tràn vào đại hoang thành ngoại hối bộ phận. Tiếp đó những thứ này kim tệ lại hóa thành ạ dạ đến tệ, hơi sợ đụng một cái tài phú nữ thần đối tiền, lại toàn bộ giao cho đại hoang thành thị trường. Ăn, uống, chơi, nhặt. Tài phú nữ thần làm là nửa tính thành thần, tại tiêu phí bên trên lộ ra thiên phú kinh người. Đồng thời, tại mới vừa rồi đấu giá ở bên trong, giống vị diện quyền khai phát cùng đầu tư bên trên, hắn cũng đấu giá một cái cỡ lớn vị diện 30% cổ quyền. Đây chính là liên tục không ngừng lợi tức có thể chứa mà hưởng đấy. Kết quả là, tài phú nữ thần tiêu phí tâm càng thêm mạnh trướng. Vấn đề là, hiện tại cái này nạ sen mộng dịch liên hội hội, có vấn đề a. Tài phú nữ thần mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng mà hắn tại trên tài sản nhạy cảm tính chất nói cho hắn, cái này liên hiệp hội tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa vấn đề nằm ở chỗ tiền tệ bên trên. Chẳng lẽ ta thật muốn đi tìm tiểu gia hỏa kia thật tốt tỉnh táo một chút? Tại phủ nữ thần trong lòng có chút do dự, nhưng là nghĩ đến sỉ ẩn mai gì làm vì chính mình đã từng trải qua đại thần quan đều đang lì cờ ở dưới sự dày dỗ thành thần, cái kia hắn đi chắc cũng sẽ có đột phá a. Một cái nạ xẻn mộng dịch liên hợp hội, liền có thể ở dưới con mắt mọi người, tại toàn bộ nạ xẻn đều trực tiếp dưới tình huống vì chính mình ngũ lợi. Không thể không nói, lì cợ chính xác lợi hại. Bất quá cái này liên hiệp hội, cũng làm cho tài phú nữ thần người được cơ hội buôn bán. Do đó, suy nghĩ một chút, hắn liền đặt câu hỏi: Xin hỏi muốn thế nào mới có thể tính toán gia nhập nạ dịch liên hội? Tại phủ nữ thần âm Thanh bị hắn chính mình biến hóa thành một người đàn ông tính chất thanh âm, nghe ôn hòa có tư tính. Lệ Cơ nghe vậy mở miệng nói, "Cụ thể phương sách, ta sẽ tại hậu kỳ khởi xướng thảo luận hội bạn bạn, cụ thể khởi xướng thành viên có thể làm nhóm đầu tiên liên hiệp hội hội viên, cũng có nhất định đặc quyền, nhưng mà cũng có một chút yêu cầu, tỉ như chủng tộc số lượng, cường giả số lượng các loại, dù sao càng mạnh người có thể lấy được bảo vật càng nhiều." Đơn giản tôi nói, tỉ như kiếp trước tổ chức, chính là năm cái bá chủ lại thêm một đám tiểu đệ, trong đó lại có đủ loại đủ kiểu chia hoa hồng, tổ chức nhỏ. Nà sen trước khác biệt, nhưng mà không có khác biệt lớn. Tỷ như có chúa tệ thế lực, liền so không có chúa tệ thế lực phải có đặc quyền. Tỷ như, một chút thế lực, khu vực, tập đoàn, nếu như nắm giữ cường đại chúa tệ chức nghiệp giả, liền có thể trở thành ban sơ hội viên, hưởng nhất định có quyền lợi, nếu như chỉ có chuyển đăng ký hoặc chuyển đăng ký dưới cường giả, cũng có thể có khác quyền lợi, tổ kiến nhỏ hơn mậu dịch tổ trước. Lệ cờ chậm rãi thanh thông qua trực tiếp thạch lưu ảnh truyền khắp toàn bộ nạt đèn Một chút hữu thức chi sĩ, hoặc có lẽ là, cho dù là một ít gì người không hiểu, coi lại lệ cờ một lần này trực tiếp sau đó đều có một cái ý nghĩa. Đó chính là, Na Thời tiết muốn thay đổi. Thấu chương xong, chương 403, đại học, đột phá quý tộc giai cấp. Chương 403, đại học, đột phá quý tộc giai cấp. Đương nhiên, đừng nói thời tiết thay đổi, liền xem như trời sập xuống, cũng có một tự cao chèo lên. Số đông bình dân, căn bản muốn không cân nhắc cái gì nạ xẻn mậu dịch liên hợp hội, chỉ cân nhắc ngày mai đi chỗ nào đi làm có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng mà, sinh vật có trí khôn đều sẽ có tò mò, đây là từ vũ trụ ẩn trốn tỷ tăng cùng vô tự tính chất quyết định. Giống như kết trước, cửa thôn lão đại gia cùng dưới lầu lão đại gia rất quan tâm quốc gia đại sự lòng dạ. Nạ cũng không ít người không phải quý tộc không phải trước nghiệp giả nhưng mà một mực tại chú ý lần này thỉnh hội nội dung Hán chúng ta đối với lịch cờ nói kỳ thực đều cảm thấy rất hứng thú lại thêm lịch cờ nói kỳ thực vô cùng thông tục dễ hiểu cho nên tạo thành hànhh động công nhỏ cùng phía trước trận kia quý tộc chi quý thuyết pháp không sai được lắm đã dẫn phát phản ứng ngay tại lịch cờ nói mậu dịch liên hiệp hội đại khói ý nghĩ hơn nữa giải đắc một chút cảm thấy rất hứng thú quý tộc nghi hoặc về sau cuối cùng giảng tới rồi trọng yêu câu giải bảo mà lại là giáo dục cao đẳng chúng ta dạy bảo chưa đủ Lê cờ Trịch địa Hữu Ththah có phía trước mấy lần làm nền, làm lỷ cờ mở miệng rất nhiều người xem tất cả dụng tâm nghe, thậm chí còn có làm mục ký, đặc biệt là các quý tộc. Giống cự kiếm hầu tước, bang bên trên hầu tước những quý tộc này còn tốt, đều cũng có lĩnh địa, có thực quyền quý tộc, hơn nữa cùng lì cờ quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không sợ cái gì thay đổi cùng dung chuyển. Nhưng là rất nhiều quý tộc cũng chỉ là quý tộc mà không phải lãnh chúa, chỉ sợ mình bây giờ địa vị và đặc quyền chịu ảnh hưởng. Nhưng mà bất kể là sợ còn chưa sợ, lại hoặc là sao cũng được, đều đúng lỷ cở nói tới đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì trước lý cổ nói cũng là có thể dẫn phát bọn hắn suy xét, dẫn phát bọn hắn thay đổi, hơn nữa tại loại sửa đổi này bên trong còn có thể thu được cường lực tân sinh. Ma Liker đặt ở cuối cùng nhất định cũng là quả bom nạn ký. Đến khi một chút, chúng ta dạy bảo số đông là hướng quý tộc ưu tiên, hoặc có lẽ là là quý tộc đang hưởng thụ dạy bảo tài nguyên, càng nhiều người, căn bản không chịu được dạy bảo tài nguyên. Lệ cờ hơi cho mọi người tính toán một cái sát suất vấn đề. Quý tộc số lượng là bình dân số lượng vài ức thậm chí vài tỷ mấy trong một phân nước, cái cũng không thể rồi. Coi như bình dân trở thành cao giai chức nghiệp giả sát suất chỉ có 1 phần ngàn bạn. Có lẽ có thể thành công trở thành cao giai chức nghiệp giả nhân cũng nhiều hơn rất nhiều quý tộc trở thành cao giai chức nghiệp giả người. Đây chỉ là một đơn giản xác suất, không tồn tại bao nhiêu cao thâm nhiều khó khăn nghị toán học logic. Cho nên khi Lỷ cờ hơi tính toán một chút, toàn trường đều sôi xao. Đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới. Ngô xuẩn, nhân ra 20 tuổi liền là công tước, người 20 tuổi còn không biết tại nhìn cô nương nhà nào đâu. Nam Thạch công tử lão nhân ra ông ta thật là vô cùng cơ trí a. Nhân gia Lỷ Cở công tử còn trẻ đâu. Khì hi, hi ha ha, ta có thể. Trang thượng người xem tính toán một cái cũng phát hiện cái hiện tượng này, một cái lãnh địa coi như giỏi nhất xanh quý tộc, nhiều lắm là sinh 1000 cái một vạn cái a. Nhưng mà lĩnh dân đâu? Tỷ như ạ dạễn, tổng cộng quý tộc và quý tộc người thừa kế cộng lại không cao hơn 150 cái, lĩnh dân lại có mấy trăm bạn có thể không thôi. Phải biết, trước đây dung Nham đầm lầy lớn thời kỳ chiến tranh, gã rụt sở thế, nhưng là mang theo mấy chục bạn gần tới triệu quân đoàn tại thứ cấp vị diện chinh chiến, không sau đó mặt cũng sẽ không lực địch mệt lượng nữ thần. Tính tiếp như vậy, kỳ thực cự Lạp Vương quốc lãnh dân sức mạnh thật sự đặc biệt khổng lồ. Trong dạng, vô đại đế cũng hơi hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy, Ngũ sát Long Mẫu đều có chút kinh ngạc, dựa theo tiểu lǐ cờ nói xác suất, bình thường chức nghiệp giả coi như chỉ có một phần nốt tỷ lệ trở thành truyền kỳ, số lượng kia cũng là không được. Nguyện Lượng nữ thần hơi hơi như mày, nhưng mà tài nguyên, không, thiếu bệnh viễn không phải là tài nguyên. Vô Miên đại đế hết mắt, chúng ta thiếu là mở rộng vị diện người, thiếu cũng không phải bị diện. Mana Sen đã đến tinh tế hàng hải thời đại, cùng cấp trước hoàn toàn không giống. Nếu như kiếp trước hàng hải kỹ thuật cũng đã phát triển ra đến, giữa các vì sao còn nhiều tiềm cẩu có thể khai thác, lúc kia mới có thể nên đón đại phát triển. Mana Sen Trư Thiên Tinh giới có vô số bị diện, những điều này mặt cơ hồ liền giống như là từng cái tinh cầu. Những điều này mặt vô miên đại đế cũng đã thu thập án, trong tay nắm giữ hàng ngàn hàng vạn cái lười nhác khai phát. Cái gì cho tới phát cho quý tộc làm khích lệ trình độ. Nhưng mà quý tộc cũng không phải tốt như vậy tới, thực lực mạnh quý tộc chỉ mấy cái như vậy. Hiện tại xem ra, lý cớ nói rất có lý a. Chỉ phải cải biến một chút nội tâm hạm, nghĩa là quý tộc và lĩnh dân ở giữa kỳ thực không có nhiều khác nhau cái tư tưởng này. Rất nhiều quý tộc có lẽ sẽ rất khó tiếp nhận, dù sao trong mắt bọn hắn bình dân vẫn luôn là đề tiện đại biểu. Nhưng lại đối với Vô Miên tới nói, loại tư tưởng này có cái gì không tốt tiếp nhận. Nhìn đến mức quá nhiều rồi, sống lâu, một cách tự nhiên bao dung lực cùng năng lực tiếp nhận liền lên tới. Tiểu Ly cơ thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ a. Vô Miên đại đế nội tâm vui sướng. Hắn không quan tâm có phải là hay không bình dân, hắn chỉ muốn nhân tộc sừng sững không ngã. Hơn nữa, quý tộc và bình dân có khác nhau sao? Hướng phía trước mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy bọn năm, cái nào cái quý tộc tổ tiên không phải thánh sinh mệnh đồng minh nộ sinh mệnh, là rất không tệ. Viên Linh phu nhân cười ha hả gật, gật đầu. Nhưng mà là mọi người kinh ngạc hơn kinh ngạc còn ở phía sau. Có người biết, ta sáng lập giáo dục cơ sở, nghĩa là tiểu học cùng trung học tại Đại Oang, mỗi người hài tử đều nhất định muốn tại khi 6 tuổi đi tiểu học đến trường, học tập, hơn nữa ở trường học thống nhất tiếp nhận huyết mạch vỡ lòng. Dòng lý cở vẫn còn tiếp tục, nhưng mà khán đài khán giả đã rung động đến nói không ra lời. Dĩ vãng bọn hắn có người biết, Đại Hoàng thành bình dân cũng có thể đọc sách, cái này đã đủ nhường rất nhiều người hâm mộ. Phải biết, nghĩa là kiếp trước loại hoa gia có đối xử như nhau giáo dục bắt buộc, khắp rất nhiều nơi rất nhiều đại giới, dạy bảo cũng là tinh anh giai tầng chuyên chú nặng sen càng nghiêm trọng. Tỷ như lịch cờ, từ nhỏ đã có thể tiếp nhận đến từ học dạy bảo, tại chức nghiệp giả khắp mọi mặt lý giải bên trên liền vượt xa khỏi rất nhiều người. Số đông quý tộc có thể mời được giáo viên khai sáng, nhưng là rất nhiều quý tộc kỳ thực cũng là nhiều người theo đuổi của mình, thậm chí đích thân dạy dỗ. Đến nỗi dạy được không cũng không biết. Nhưng đối với bình dân tới nói, dạy bảo không tồn tại. Nhiều nhất dạy bảo như thế nào trồng trọt chăn trâu, như thế nào tránh cho bị quý tộc trách phạt hoặc vừa ý, như thế nào được sinh tồn. Mà bây giờ, mọi người người biết, đại hoan hành, từ trên xuống dưới đều phải đi học. Nhẽn nói vẫn là phải đọc, nghĩa là cái kia nghĩa vụ gì dạy bảo. Án giờ dịu chi chân, quá hạnh phúc đi. Vô số bình dân có chút đầu náo tròn váng. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định phải lên học, đơn giản nghe liền cùng ngươi phải đi qua cuộc sống tốt hơn đồng dạng. Nhan Thạch công tác đến cùng là dạng gì đại kiến chết, đại thiện nhân a. Mà lý cở vẫn như cô nói, không có để ý hoàn toàn yên tĩnh hội trường. Tại giáo dục cơ sở sau đó, chính là đại học dạy bảo. Tấu chương xong, chương 404, xây đại học. Nghe hay lắm. Chương 404, C đại học. Nghe hay lắm. Giáo dục cơ sở Đại ngoan thành giáo dục cơ sở là cái gì? Đơn giản tới nói, Lây Cơ muốn cho bọn nhỏ biết, mình là ai, chính mình đến từ đâu, chính mình phải đi hướng về nơi nào, chính mình đem như thế nào đi. Sinh, tử cùng với thời khắc sinh tử. Người có thể sinh ra ở chổng chọt nông phu nhà, nhưng là trí hướng của ngươi có thể là làm một gã bác sĩ. Người có thể sinh ra ở thị chính tính thượng tầng gia đình, nhưng mà ngươi chí hướng có thể là bán đất qua. Cũng có thể. Nhưng là bất kể là lý tưởng gì, đều cần biết vì cái gì. Ngươi muốn làm quan là vì cái gì? Là để kiếm tiền. Vì vấn thế, vì hư binh Vì phụ mẫu, vẫn là vì phản hồi trước đây trợ giúp mình các hương thân, dẫn bọn hắn Phú Cường. Người muốn trùng trọn, là vì chơi vui, là vì hờ dỗi, là vì trong nhà hai mậu đất, còn là bởi vì thích cùng yêu quý. Đây là lời cờ nhường các lao sư dạy. Trừ cái đó ra, còn muốn dạy dỗ bọn nhỏ, thế giới này là cái gì, là như thế nào tồn tại, có dạng gì cường dạ dạng gì kẻ yếu vân vân. Đồng thời còn cần từ toán học mấy người trong môn học rèn luyện tư duy, từ ngữ văn lịch sử địa lý mấy người trong môn học học tập văn hóa. Mà kệ thực tế đại hoang thành làm thành cái dạng gì, Nhưng mà lời cợt trong lời nói miêu tả chẳng cảnh, đã mọi người rung động. Đặc biệt là đại học, coi như hài tử nhóm tinh tưởng tương lai mình muốn làm cái gì, yêu quý cái gì, tới rồi đại học liền đi bồi dưỡng cái gì. Lúc kia, số lớn đã trải qua vỡ lòng dạy bảo cùng mới quen giáo dục các học sinh, từ học giả cùng hiệp sĩ hai cái này chức nghiệp chuyển chức thành tự mình nghĩ làm chức nghiệp. Tại yêu quý, thiên tính cùng hứng thú điều khiển, sẽ sinh ra số lớn chức nghiệp giả. Những thứ này chức nghiệp giả không còn là bị sinh hoạt bức bách, hoặc trời xui đất khiến thành vì chức nghiệp giả, mà là quả thật yêu quý chính mình chức nghiệp mới đi vào cái nải chức nghiệp. Loại tình huống này, nạn sèn cao giai chức nghiệp giả sẽ xuất hiện giếng phun trạng thái. Không thể phủ nhận, cũng sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân không có lựa chọn chính mình yêu quý chuyên nghiệp. Nhưng mà lợi cỡ phải làm là đem bình đài xây dựng tốt, tiếp đó cam đoan chính sách cùng chế độ có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, tùy thời đối với pháp luật tương quan pháp quy tiến hành cải tiến, để thăng kiểm tra cùng điều tra quy định, liền có thể cực hạn độ lớn mà kích phát xã hội sức sống. Do đó, ta sẽ tại Đại Hoang Thành mở rộng đại học, tên là Đại Hoang Đại học tổng hợp. Hơn nữa thuê các ngành các nghề các cường giả tiến vào bên trong tiến hành dạy học vì chúng ta nạp sèn liên tục không ngừng người sáng là mới. Ngoài ra, tiến vào Đại Hoang Đại Học cũng có rất nhiều loại phương thức có thể thông qua thi viết khảo hạch phương pháp thông qua, cũng có thể thân sinh thông qua 2 lần tuần phỏng vấn phương pháp, tuyển nhận 18 đến 200 tuổi người tiến vào đại học. Đến lúc đó, đại học chúng ta sẽ có được đủ loại ánh sao, truyền kỳ, thậm chí chúa tể cấp giáo viên ở đây dạy học. Càng có đến không hết chức nghiệp giả các lao sư dạy học. Chiêu thu học sinh đến từ bao quát nạ sèn ở bên trong chư thiên tinh giới tất cả vị diện mà trí tuệ sinh mệnh. Liên tục không ngừng nhân tài sẽ trợ giúp chúng ta nạ sèn trở thành mạnh hơn tốt đẹp hơn, phong phú sung tốc hơn chủ vị diện, chúng ta nạ xệm cũng có thể đi chợ giúp càng nhiều vị diện thực hiện vị diện nhảy vọt. Tiên phú mang phía sau dầu. Lê Cở cảm xúc mạnh mẽ tràn trề âm thanh theo loa phong thanh chuyển khắp hành trường, thậm chí chuyển khắp toàn bộ nạ xệm. Thanh âm của hắn nói thật cũng không phải loại kia đặc biệt cực kỳ êm tai, giống sổ phị như thế chỉ dựa vào âm thanh liền có thể bắt được là người. Nhưng mà, hắn trong giọng nói nội dung, không khác tại mỗi cái nạ xệm trí tuệ sinh mệnh tâm hồn đặt một cái kinh khủng tâm chú ma pháp. Quá, quá vĩ đại. Rất nhiều người cũng không biết nói gì bất kể là quý tộc và bình dân, cũng không biết nói gì. Nếu như nói, lễ cờ là bình dân, cái kia các quý tộc còn sẽ cảm thấy lễ cờ người này có phải là ý nghĩ hảo hiền hay không, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Nhưng mà, lễ cờ xem như quý tộc, lại đang trợ giúp ngoại trừ quý tộc bên ngoài. Không, kỳ thực lễ cờ đang trợ giúp bao quát quý tộc ở bên trong tất cả mọi người. Quý tộc cũng có phân biệt. Dựa theo lễ cờ thuyết phát, tương lai liền xem như tự tức chi tử, nếu như cố gắng, cũng có thể tiếp xúc đến ba tước, thậm chí hầu tước, công tước mới có thể tiếp xúc được giải bảo. Lê Cở cái này công thức kỳ thực đã có thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất giáo dụng. Lê Cở cùng gì cả Hải Tử, có thể tưởng tượng được, trực tiếp từ Vô Miên Đại Đế dạy bảo cũng có thể. Lê Cở cùng tỷ ẩn mai gì cũng kèm không nhiều lắm, phải biết tỷ ẩn mai gì thế nhưng là thần minh. Dưới loại tình huống này, Lê Cở nhưng như cũ vì Quảng Đại tầng giới làm cân nhắc. Ngài Lê Cở, thực sự là vĩ đại thần minh. Trong hội trường, một chút bình dân thoa tại 5 6 người một gian tính phòng trong không gian, xúc động đến rơi nước mắt. Không chỉ là những người này, liền ngay cả Vô Miên Đại Đế đều rất động dung. Lê Cở cùng hắn nói qua những thứ này, Nhưng mà cũng không có nói qua nhiều như thế, bởi vì gần nhất Lệ Cở quá bận rộn, gọi vàng bày ra đại học, vội vàng bày ra đại hoàng thành vân vân. Mà hiện tại xem ra, cùng Lệ Cở so sánh, vô Miên đại đế chỉ cảm thấy hắn giống như gủ dạ vương thất chủng ngồi những cái kia hồng long, hắc long các loại cự long nhất dạng, trừ ăn ra chính là ngủ, cả ngày chỉ có thể giải thị. Hắn cái này quốc vương làm có chút thất bại a. Nhưng mà, tại tầng dưới chót nhất cùng tầng cao nhất đang tại rung động lại có người lên tiếng. Lệ Cở công tác tiên sinh, ta cho rằng không thích hợp. Có một hùng hậu nam tính nghiêm thanh vang nghe xong chính là giả giọng. Có gì không ổn? Lỷ có biết, lớn nhất lực cản tới rồi. So trước đó hắn làm diễn thuyết, đại học thứ này chính là đang giao động quý tộc căn cơ. Chỉ có người của tầng dưới chốt dân cùng tầng dưới chốt tiểu quý tộc, còn có tầng cao nhất Vô Miên đại đế cái kia một nắm sắp lợi, sẽ cảm thấy Lỷ Cở Vương rất tốt. Tầng dưới chốt là bởi vì chính mình được lợi, Vô Miên đại đế bọn họ là bởi vì trong lòng rộng lớn quan sát toàn cục. Đương nhiên, bọn họ đều là được lợi. Kỳ thực tổn hại đấy, chỉ có một ít trung tầng bên trong cao tầng các quý tộc. Bọn hắn nguyên bản dạy bảo cùng cơ hội, liền không lạt hậu quá nhiều tầng cao nhất. Dưới loại tình huống này, cần dưới cơ hội cùng dạy bảo càng nhiều, liền sẽ đè ép đến bọn họ sinh tồn cùng gian ích lợi của bọn hắn. Do đó, bọn hắn tất nhiên mới là nhất biết phản kháng cái kia một đám người. Xin hỏi, ngươi trường học thiết lập ở đâu? Giáo viên từ đâu tới đây. Theo ta được biết, ngươi đại hoang thành cũng không có nhiều như vậy lợi hại giáo viên, ta tại sao phải để con của mình tới ngươi trường học học tập? Cái kia thanh niên hùng hậu mở miệng nói ra. Đồng thời, tại lễ cờ còn chưa lên tiếng lúc, lại có người mở miệng. Đúng vậy a. Tại sao chúng ta phải nộp học phí đi? Chúng ta rất nhiều quý tộc đều cũng có gia đình của mình giáo viên khai sáng đấy. À, đương nhiên, một chút nông thôn tư tức nghe nói là thỉnh không nổi chính mình giáo viên khai sáng. Cái này nhân khẩu bên trong nông thôn tư tức minh lộ ra nói đúng là lời cớ. A giả hiện gia tộc nhưng không có giáo viên khai sáng, nếu không phải là gạ rụt sợ trong lúc vô tình nhận biết được. Trước đây lỷ cờ đoán chừng chính là thỉnh anh Vũ thành chính là cái kia nhất cấp giáo viên khai sáng rồi. Gia tộc bọn ta vì cụ Lã Vương quốc đổ máu, tổ tiên của ta vì cụ Lã Vương quốc chiến chiến. Cuối cùng, lại muốn con của ta cùng dân đen ngồi vào một cái trong lớp học. Gia tộc của ta vô cùng bị dự từng cái quý tộc mở miệng, bất kể là công khai thẩm đều đang nói một sự kiện, đó chính là xây đại học, nghi hay lắm, người xây đại học chính là đang vũ nhục chúng ta quý tộc đinh quang. Tấu chương xong, chương 405, án giờ hiệu diệt nhân. Đại thủ bút. Chương 405, án giờ hiệu diệt thân. Đại thủ bút. Bây giờ hội chúng nhìn, cuồn tình xúc động. Người xem các bằng hữu, ta nghĩ, thiếu ra Lụy cờ làm ra loại lựa chọn này, nhất định là có nguyên nhân, nhưng quý tộc kia, Những quý tộc kia xâm phạm huyết lợi của bọn hắn, bọn hắn đang phản kháng. Xem như nhà báo Băng băng vốn nên là công chính vô tư khách quan đánh giá cùng trực tiếp. Nhưng mà nàng nhịn không được, thậm chí trực tiếp gọi Lệ cờ vì thiếu ra mà không phải đại nhân. Nàng thậm chí siết chặt nắm đấm, muốn cho Lệ cờ hò hét trợ uy. Mà ở các nơi, vô số người cũng nhìn thấy Lệ cờ lúc này gặp phải chẳng cảnh. Bọn hắn đã quên mịp rộ phồn chỉ có chủ động mới có thể mở ra, đều cho rằng Lệ cờ bây giờ đang tại gặp mưa to gió lớn. "Lệ cờ, ngươi làm như vậy là đang phủ định chúng ta tổ tiên chiến công cùng sự nghiệp to lớn, cũng là đang phủ định chính ngươi Hạ gia hệ tổ tiên sự nghiệp to lớn. Ngươi phản bội chúng ta quý tộc, ngươi phản bội ngươi gia tộc." Vinh quang của chúng ta, không phải cùng những cái kia kẻ trộn, hưởng đạo, lưu manh mấy người dân đen cùng hưởng. Chúng ta bẩm sinh cao quý, từ xưa đến nay tất cả như thế. Thẩm phán hắn. Thẩm phán lì cờ. Hắn không xứng là công tước. Không xứng là quý tộc. Nhiều loại âm thanh tại trong hội trường vang lên, thậm chí còn có người trực tiếp lấy tên thật gặp người. Ta là tóc xanh ba tước, ta cho rằng nham thạch công tước ngài đang tại phản bội chúng ta gụ lạ vương quốc vinh quang, ta nhắc lên chỗ hắn, thỉnh cầu gụ lạ vương quốc xem xét hội thẩm phán hắn. Một thanh âm vang lên, "Đây là tóc Xanh Bá Tước, kể từ đại hoang thành phát giác tóc Xanh trùng đông thời bắt đầu nuôi tầm ươm thơ sau đó, Bắc Phương Thanh Ti Bá Tước suy ý liền bị ảnh hưởng lớn. Mà khi tóc Xanh Bá Tước đứng ra ngoài sau, vừa mới ẩm ỉ rất nhiều âm thanh đều trực tiếp chân diện mục gặp người rồi. Ta là Thiết Giới Hầu Tước, gia tộc của ta tại nhuốm máu trên đường chấn thủ trên bản năm. Ta Thiết Giới gia tộc bình bằng, không cho phép kẻ khác khi nhận." Một cái uy nghiêm mà cổ bản âm thanh vang lên. Thiết Giới Hầu trước đây còn cùng Lệ có duyên gặp mặt một lần, chỉ bất quá nhìn hắn đối với quý tộc cùng bình dân lệch rất là coi trọng. Nhưng mà, cũng có ủng hộ giọng ta vì băng bên trên hầu tước, từ không quan trọng bên trong cuộc hội, vì cụ Lã Vương quốc xuất sinh nhập tử, ta ủng hộ Nam Thạch công tác quyết định. Bên bên trên hầu tước âm thanh tràn đầy cao lãnh, nhưng mà loại này cao lãnh bên trong lại có đối với lỷ cở nồng đậm ý tán thưởng, Nam Thạch công tác chiến công cùng linh quang, không dung bị phủ định. Chẳng lẽ có người muốn chất vấn lỷ cờ công tác trí tuệ? Ba ngưỡng các ngươi truyền kỳ cũng không có gia tộc. Cự kiếm hầu tước lời nói bao hàm địa mai chi lý, các ngươi đoán chừng ngay cả ta cự kiếm cũng không nổi. Thanh gia tộc, đứng tại A gia gia tộc bên cạnh. Ai nói lỷ cở không tốt? Hỏi một chút ta hắc trảo có đồng ý hay không? à, cự gì gia tộc. Lê Cỡ những năm này ở giữa cũng không phải làm không công đấy, cũng có rất nhiều cực kỳ nhỏ nhỏ quý tộc tại lên tiếng ủng hộ Lê Cỡ. Bọn hắn biết, Lê Cỡ làm sự tình xưa nay sẽ không cố ý đi hư hao lợi ích của người nào, tỉ như phía trước tại Phars, cũng là đem hết toàn lực làm cho tất cả mọi người cả hai cùng có lợi. Nhưng mà, so sánh với những người khác tới nói kém xa. Bởi vì ngoại trừ Vũ Lạp Vương quốc, kỳ thực rất nhiều nơi cũng giống vậy. Tỉ như Thánh Sinh mệnh Đồng Minh Thánh Sinh mệnh chủng tộc cùng đỉnh đống nghị đình ngũ nghị tương lai đại thành một quyền tình huống. Dù sao bọn hắn cũng không đốc, toàn bộ nạ sảnh nhân tài đều từ đại bang đại học tốt nghiệp, đây chẳng phải là đều nhận lễ cờ y phần tỉnh. đặc biệt là những thường dân kia cường giả. Mặc dù bây giờ Cổ lạ Vương quốc có Vô Miên tại, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng những thế lực này muốn làm làm thật lớn trái tim. Bây giờ khác nhau chính là, Vô Miên mặc dù mạnh, nhưng mà Cổ lạ Vương quốc tại nội tỉnh bên trên căn bản là không có cách so sánh được Thánh Sinh Mệnh đồng minh cùng Hải Dương. Không nói những thế lực này phải chăng đoàn kết, nhưng mà tại trên tổng thể đúng là rất khó tương đối. Nhưng mà nếu như Cổ Vương quốc làm loại này phương sách, đây chẳng phải là trực tiếp cường giả tăng bọn? Tại cường giả tăng bọn dưới điều kiện, vị diện mở rộng cũng sẽ ra tốc, đến lúc đó Vũ Lạp Vương quốc vô luận là cường giả vẫn là bảo vật cũng rất nhiều. Cái kia còn chơi một cái cái giám a, toàn bộ cho Vũ Dạ túi đầu chẩn được rồi. Ta hổ nhân bộ lạc, không quá ưa thích tới thế giới loài người bên trong học tập. Có thánh sinh mệnh đồng minh người biểu đạt ý kiến, ở đây kết quả nó bức, chúng ta tuyết hổ không thích. Những đồng nghị đỉnh một ít tộc đàn cũng đang biểu đạt không ủng hộ. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là Vũ Lạp Vương quốc phản ứng. Những vị này, tại lợi ích không có, có nhận đến phạm lúc, cả đám đều cảm thấy lợi cơ tốt như vậy tốt như vậy nhưng khi Lễ Cờ có khả năng xâm phạm, thậm chí đều không phải là xâm phạm lợi ích, chỉ là địa vị của bọn hắn ưu việt tính chất không có thể bảo chứng lúc, từng cái liền bắt đầu công kích Lễ Cờ rồi. Loạn sĩ bắt nháo. Lúc này Lễ Cờ, đứng tại sân thể dục đang trung đường, chịu tới từ bốn phương tám hướng công kích, phản phất là nhỏ yếu như vậy, đáng thương, bất lực. Ủng hộ hắn âm thanh bị dìm ngập ở những cái kia đại quý tộc tiếng chỉ trích bên trong. Lễ Cở bình tĩnh đứng tại chỗ, nhẹ nhàng quét mắt đến từ trong hội trường chỉ trích. Tất tại mọi người cũng chỉ dám nói chuyện, không có bao nhiêu động tác, dù sao vô miên đại đế tại, nếu có người có động tác sẽ trực tiếp bị Vô Miên đại đế coi là khiêu khích. Mà ở Vô Miên đại đế trong dạng, ngũ sắc long mâu chọc chọc Vô Miên, ngươi không đi giúp hắn sao? Nàng xem Vô Miên đại đế lúc này đang trừng mắt to nhìn hội trưởng, rõ ràng đã có chút tức giận. Lệnh cờ không để cho ta đứng ra, hắn nói hắn muốn chính mình nói thắng những người kia. Vô Miên đại đế siết chặt nắm đấm, xem ra rất muốn một quyền đánh nổ những cái kia đại quý tộc, nhưng là vẫn nhìn xuống, chúng ta tại sao đó đối với hắn ủng hộ là được rồi. Hắn có thể tại lệnh cờ gặp được kỳ, Chúa thể cấp nguy hiểm lúc đứng ra, nhưng không thể tại chỉ là lúc gây gổ cũng đứng ra. Thế là mấy người đều không nói gì. Chỉ là nhìn một chút, vô Miên dõng nhiên nói, đợi những sự tình này kết thúc, Viên Đình phu nhân về nhà, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ lại đi tìm mấy người kia chúa tể đánh một trận. Vũ Miên đại đế khó chịu, cần gấp đối tượng phát thiết. Được. Vũ sát long ngóng gật gật đầu, kỳ thực nàng cũng không phải là rất sảng khoái. Ừm. Nguyệt Lượng nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ không hề bất tâm. Viên Đình phu nhân hòa ái như cũ như lúc ban đầu, cười ha hả nhẹ giọng trả lời, "Được, ta trở về phòng thủ nhà." Ha, ha. Mà đang khi hắn nhóm ba cái nói chuyện trời đất, chàng diện lại lần nữa phát sinh biến hóa. Liker Trầm rãi giơ tay lên cánh tay, chuẩn bị từng việc trả lời, khẩu chiến nhóm nhỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn trường yên tĩnh. Không phải loại kia đột nhiên ăn tĩnh lại yên tĩnh, là phản Phật tính cả thời không đều ngưng yên tĩnh. Không gian phắc tắc, thời gian phát tắc, vật mệnh cách, sinh mệnh cách. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lôi Cở cũng cảm giác được mấy cái chi cao vô thượng pháp tắc tại trong hội trường xuất hiện. Những âm thanh này, phản phất trong nháy mắt bị áp chế xuống. Âm thanh phát tắc, thủy chi phắc tắc, hỏa chi phắc tắc. Đủ loại pháp tắc cơ hồ bị man hoành không nói đạo lý mà bãi xích ra ngoài. Hội trường yên tĩnh tất cả mọi người, bao quát trực tiếp của những cái kia trí tuệ sinh mệnh nhóm, toàn bộ nín thở. Đúng vậy, chỗ có trí tuệ sinh mệnh, bởi vì trong hội trường xuất hiện một người, một ông già. Lão nhân kia phản phất một cái như u linh, không nhìn thấy hai chân, chi dưới trống rỗng, nội đồng bền giữa không trùng, chiều cao chỉ có 1m2 tả hữu. Lão người thần sắc vô cùng uy nghiêm, nhưng nhìn hướng Lệ cờ lúc này lại nháy nháy mắt, phản phất lại nói, "Ha ha, tiểu tử, lại gặp mặt." Thấu chương xong, chương 406, không sợ tháp mở ra. Tài nguyên ưu tiên. Chương 406, không sợ tháp mở ra. Tài nguyên ưu tiên. Lao nhân này, Lao nhân này, cái này mẹ nó, ta là án giờ hữu. Lao nhân nhẹ giọng mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, lại có thể làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Án giờ hữu, án giờ hữu, án giờ hữu. Vừa mới nguyên bản yên tĩnh hội trường lại lần nữa lâm vào sơn băng địa liệt tiếng giết. Án giờ hữu. Án, án giờ chi chân a, chẳng lẽ là cái kia án giờ hữu. Án giờ hữu chi chân. Đây là án giờ hữu tiên hiện. Vĩ đại, trí cao đấy, vô thượng án giờ hữu. Toàn trường vang lên như sấm kinh hô. Loại kia phảng phất biến động một dạng tiếng gầm đánh vào sắt thép bên trong sân thể dục bích cùng không gian bên trên, vậy mà kích hoạt lên phòng hộ vòng bảo hộ hệ thống. Bất luận là ngũ lạ Vương quốc, thánh sinh mệnh đồng minh vẫn là vĩnh đống nghị định. Bất luận là cực Tây châu quốc, tinh thần cùng sóng lớn chi dương vẫn là khác Hải Dương. Bất luận là nguyên tố rừng rậm vẫn là dung nham đầm lầy lớn. Mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào, tuổi tác, giới tính trí tuệ sinh mệnh đều vô ý thức nín thở. Đây chính là giờ hiệu. Khai sáng chức nghiệp giả thể hệ vũ đại hiền. Bây giờ nạ thịnh, nạ áp đảo ngàn vạn thứ cấp vị trên mặt địa vị cơ hội cũng là chức nghiệp giả hệ thống mang tới. Chức nghiệp giả hệ thống, án dược hữu mang tới. Không có người biết vì cái gì án dược có thể sáng tạo ra như thế cường đại hệ thống, có người cảm thấy án dược có đặc thù tài năng, có người cảm thấy án dược hiệu là bạn cổ độc nhất với mạch. Nhưng là bất kể nói thế nào, chức nghiệp giả hệ thống chính là hắn nói ra. Hắn còn sáng lập không sợ tháp, không hạn chế chủng tộc mà tuyển nhận đủ loại đủ kiểu trí tuệ sinh mệnh đi đến trong đó tìm tòi chân lý. Chứ danh nhãn nghiên cứu chân lý chính là chưa từng sợ tháp lưu truyền tới chức nghiệp, duy học phái cùng duy tâm học phái cũng là từ trong đó lưu truyền tới. Không sợ tháp Hướng vào phía trong phảng phất thanh kiếm đạm mộ cợn, giám sát nạ sen, phòng ngừa nơi nào có ngoại ý muốn cùng tiêu sót. Hướng ra phía ngoài, không sợ thắp phát ra vô tận khí tức khủng bố, cáo chi chư thiên tinh giới vô số cùng giả, nơi này là án giờ hiệu địa bàn. Án giờ uy danh cùng chiến công đã vượt ra khỏi tự thân chúng tộc. Thánh sinh mệnh đồng minh cùng dĩnh đống nghị đình nhóm thế lực bên trong trí tuệ sinh mệnh nhóm đối với hắn cũng tràn đầy tôn kính, cũng sẽ không bởi vì hắn là nhân tộc mà thị hoặc khinh miệt. Chỉ quá, án giờ hiệu đoán chừng đã có rất, rất nhiều rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lần trước lúc xuất hiện là đời trước của dạ quốc vương vừa vừa tại thế, mà vô miên còn tuổi nhỏ, cho nên án giờ hiệu mới xuất hiện. Mà bây giờ, án giờ lại xuất hiện lần nữa. Lê Cơ mặc dù sớm đã ngờ tới lao đầu này chính là án giờ Hựu, nhưng khi án giờ thật thừa nhận lúc, hay là kinh ngạc một cái giây. Giống như kiếp trước Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni, lao Tử, Jesus các loại người xuất hiện tại mặt người phía trước đồng đẳng. Án giờ cơ hội cùng cấp tại những người kia tụ tập họ thể, hơn nữa còn là tuổi thọ ước trùng tương đương vô tật loại kia. Bất quá, hắn còn chưa lên tiếng, án giờ liền mở miệng, tiểu gia hỏa ngươi có muốn hay không làm môn đồ của ta? Thu đồ? Án Giở Hựu muốn thu đồ. Cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua, Án Giở từng thu đồ đệ. Án Giở Hựu lại muốn thu đồ. A cái này, Lệ cờ nhíu mày, vô ý thức nói, cái này không được đâu, ta giáo viên là họ. Không phải nói Lệ Cở chỉ nhận cùng một sư một đồ chế, mà là Lệ cờ vô ý thức nói ra được, nói ra phía sau Lệ cờ lập tức liền đổi lời nói, đương nhiên, học giáo viên bên ngoài, ta rất đồng ý bái tiên hiền bỉ sư. Trong lòng của hắn cũng không có một tia mồi hào để ý bất kể là phòng thủ cung thủ hoàn vẫn là tổ sập chôn buổi tri trượng, cũng là án giờ hiệu cho hắn. Ban đầu dung nam đầm lầy lớn chiến tranh, nếu không phải là án giờ hiệu giúp hắn một lần, đằng sau nhiều lần như vậy nguy cơ hắn cũng đều rất khó vượt qua. Không có sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực. Nạ Tiễn cũng không có một sư một đồ chế loại thuyết pháp này. Do đó, vừa nói chuyện, Lệ Cở Y bên cạnh nện gõ độ ngực của mình, tỏ vẻ tôn kính. Án giờ hơi khẽ gật đầu, hơi cười ha hả, không sai, ngươi là ta vị thứ nhất môn đồ. Án giờ thật sự tu đồ. Án Giở hữu chi chân, tu đồ. Án Giở hữu thu đồ. Nguyệt lượng nữ thần tại thượng. Trấn kinh ta cùng mẹ ta 100 năm a. A không đúng, có thể có thể tiếp được 200 năm ta đều sẽ tiếp tục trấn kinh. Lại nói, các ngươi một cái nói án giờ hiệu chi chân, một cái nói nguyệt lượng nữ thần tại thượng. Hai người này chẳng phải đang trên sân sao? Có thể không chỉ đám bọn hắn, Thái Dương thần, Băng Tinh cự lộc những cái kia, đoán chừng cũng tới, chỉ là không biết trốn đang ở đâu. Khán giả lập tức nghị luận lên, tràn đầy đối với Lịch cờ Âm mộ và ghen ghét. Đúng lúc này, án giờ hiệu xoay người, đảo mắt một vòng sắt thép sân thể dục, tại vô miên đại đế chỗ ở phòng khách còn có mặt khác một chút phòng khách bên trên tạm ngừng một chút ánh mắt, tiếp đó mở miệng nói, "Không sợ Tháp, từ Đại Hoang Đại học thiết lập ngày lên, hàng năm mở ra 10 cái danh ngạch, danh ngạch nhân tuyển cùng đại học nối lối, từ ta môn đồ quyết định." Doãn An giờ hữu lại lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. "Không sợ Tháp danh ngạch, vậy mà mở ra. Những năm qua không sợ Tháp đồng thời không mở ra đấy, nghe nói đều là do không sợ Tháp đơn phương từ nà sen, thậm chí từ mặt khác hai khối đại lục cùng mấy cái trong lòng biển chọn lựa trí tuệ sinh mệnh tế bào. Nhưng là bất kể chọn chúng ai, Tiến vào Không Sợ thắp một đoạn thời gian phía sau đều có thể đột nhiên tăng mạnh, bình cảnh giống như không tồn tại đâu dạng. Trước đây quý tộc Bình Nghị hội tên thứ nhất, cũng chỉ là tiến vào Không Sợ thắp phần thượng này mà thôi, liền làm mấy thế lực hùng mạnh đến cùng. Bởi vì, liền xem như chỗ tệ, tại Không Sợ Tháp cũng là có thể tiếp tục hướng bên trên đột phá. Nghe nói, Không Sợ Tháp xây lập tại trong hư không. Nắt đen lục địa, phi gề a đại lục, Khắc Bạch Tư ba toàn đại lục, tinh thần cùng sóng lớn chi dương, Nguyên Thủy Tử vong thành một cái tinh cầu. Ở cái tinh cầu này bên ngoài, là vị diện tinh bí. Vị diện tinh bích bên ngoài là hư không, hư không bên ngoài chính là Chư Thiên tinh giới Luân Lưu. Nghe nói tại vị diện tinh bích ra trong hư không, liền đứng nghiêm không sợ tháp. Hoặc có lẽ là, không sợ tháp liền phảng phất một đầu vòng tròn vây quanh cả viên tinh cầu. Giống như tháp, lại giống mộ bầu khâu, đại biểu vô cùng vô tận chân lý. Mà bây giờ, hàng năm lại có 10 cái danh nghịch. Tê trong dạng, Vô Miên đại đế hít sâu một hơi, vô ý tức nói, ta xem tiểu lì cờ cũng không có mèo người hết mà a. Ôi, trong truyền thuyết, không sợ trong tháp miêu nhân thật nhiều. Vô Miên đại đế lời còn chưa nói hết, trên đầu liền bị sức mạnh không biết gõ một cái. Lễ thực lực của hắn đã sớm cảm giác được, bất quá bởi vì nói sai, cho nên liền nhầm do án giờ hiệu có hắn. Nhưng mà, liền ngay cả Vô Miên đại đế đều kinh ngạc rồi. Vậy mà cho Lễ cổ kia sao đãi ngộ tốt. Vô Miên đại đế cho Lễ cờ đứng này, có lẽ Lễ cở khả lấy thu hoạch giận mà không dám nói e ngại. Nhưng mà tăng thêm không sợ thắp cùng án giờ hữu, đó chính là tôn kính cùng vô tận khát vọng cùng động lực. Vô Miên đối với thân nhi tử đều không tốt như vậy. Hắn nuốt nhẹ lấy cái cảm, tự lẩm bẩm, muốn không đi hỏi hỏi rạp tiểu tử kia, lại nói sợ luận cũng không phải miêu nhân ác. Tôi ta cũng nói còn không được sao. Tấu chương xong, chương 407, 7 mệnh học, danh nghịch sàng lọc phương pháp. Chương 407, 7 mệnh học, danh nghịch sàng lọc phương pháp. Trong hội trường, Lệ cờ nhìn thấy Án Giờ Hữu mang tại sau lưng tay hơi lung lay, cũng không biết xảy ra gì. Bất quá hắn vẫn có thể cảm nhận được Án Giờ Hữu đối với hắn bảo vệ cùng ủng hộ. Án Giờ hiệu giáo viên, tiếp xuống, liền giao cho ta a." cờ hơi cười ha hả. Án Giờ Hữu nghe vậy cũng không có xoay người, nhưng mà âm thanh tại Lệ trong đầu vang lên, ngươi xác định?" Lệ trả lời, "Xác định." Ản Giở dịu xoay người, bị cười nhìn một chút Lỷ Cở, hơi khẽ gật đầu, lấy ra loang lổ lỗ chỗ mảnh đá, đưa cho Lỷ Cở, "Đợi ngươi chuyện, bộc nát mảnh đá." Nói xong câu đó, Ản Giở cơ thể liền tiêu thất trong không khí, đồng thời còn kèm theo cái kia một đoạn phép tắt tiêu tan. Trang diện vẫn như cũ yên tĩnh, Lỷ Cở nhân cơ hội này mở miệng nói, "Đối với rất nhiều vấn đề, ta nghĩ ta có thể từng việc giải đáp." Lúc này, đã không có người lên tiếng. Trước đó chỉ có Vô Miên đại đế tại, bây giờ còn tăng thêm Ản Giở cái này xa cổ đại thần. Chơi một cái cái lông A. Trước đó chỉ là một cái Vô Miên con rẻ. Bây giờ trực tiếp trở thành án giơ hữu đồ đệ, chính là bối phận trên, cái gì vô miên đại đế ngũ sắc long mâu đấy, đánh giá kế đô chỉ có thể gọi là lụy cờ tổ ra ra. Do đó, bây giờ căn bản không ai dám nói chuyện. Thậm chí, trong mắt rất nhiều người, nhiều bề cùng nhiệt. không sợ tháp danh ngạch, hàng năm 10 cái, mà chân quý danh ngạch cũng là lụy cờ định. Tranh thủ, nhất định muốn tranh thủ danh ngạch. Ngoại trừ vô miên đại đế, thái dương thần các loại không thèm để ý bên ngoài, liền liên sơn mạch đại công nhóm cường giả đối với danh này đều có chút để ý bất quá, lễ cờ bây giờ làm lại làm cho những cường giả kia có chút lo lắng. Bây giờ trên sân kỳ thực có rất nhiều truyền kỳ, thân minh, bọn hắn vừa mới đấu giá một đám nô lệ, bản muốn lưu lại chỉ là nhìn xem náo nhiệt, ai biết phía sau ẩn giở xuất hiện thêm không sợ tháp danh ngạch chạy ra, từng cái lo lắng không thôi. Đây chính là không sợ tháp a. Ai phải nghe ngươi giới thiệu đại học tình huống? Liên quan tới tóc xanh bá tước vấn đề, đại học lựa chọn ngoài đại hoàn thành, đồng thời còn sắp đặt cùng cấp vị diện. Ân, ta giáo viên hạn giờ hữu nói cho ta biết, hắn có thể cho ta tám cái cự hình thứ cấp vị diện, cái này tăng cái vị diện liền xem như phân hiệu khu chỗ. Giáo viên sức mạnh vấn đề. Ta tin tưởng cũng không phải mỗi cái quý tộc cũng có thể thuê chuyển kỳ cường dạ làm vì lao sư chúng ta mời giáo viên ngoại trừ lo di học khoa bên ngoài đều cần cấp 15 làm trở lên thực lực mới được hoan nên các vị đến đây nhận lời mời. Còn số tạn hầu tức nói tới tổ tiên của hắn vì vương quốc đổ máu chảy mồ hôi thuyết pháp ta tin tưởng tổ tiên của hắn đã thu được vốn co khách thưởng bằng không hắn thừa kế bá tức chi vị là thế nào tới ta nghĩ hắn phải làm không phải nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên khinh thường thườngần hùng mà là làm ra so sổ tạn hầu tức một thế càng lớn chiến công đến chứng minh hắn có tư cách tiếp tục kế thừa hầu tức chi vị Cái này cũng là đại mang thành trước sau như nhất mạnh suy nghĩ, phụ mẫu cho dù là lợi hại, chúng ta cũng sẽ dứt bỏ bối cảnh gia đình đối với hài tử tiến hành suy tính, sự thật chứng minh, liền xem như em gái ruột ta tiểu Nô Mễ, tại văn hóa học tập bên trên cũng không sánh được gia đình nó thân, nông phụ chôn nuôi lớn tiểu vẹn đỏ dạ. Tiểu Nô Mễ thiên thiên chốn học, ưa thích thám hiểm, không thích đọc sách học tập. Mà cái kia phát minh cây mạc mát đại thúc, đồ đệ hắn tiểu vẹn đỏ dạ tại có cơ hội vào trường học học tập sau đó, bạ phát ra kinh người năng lực học tập, tiềm lực lớn. Chỉ mất quá, ai quan tâm những thứ lung ta lung tung này đó a? Bốn số cường giả ở trong lòng chửi ầm lên. Bọn hắn chỉ sợ thính phòng trong không gian có giám sát, mặc dù đã riêng phần mình dùng chính mình đặt lưu phương pháp kiểm tra qua nhiều lần, nhưng là vẫn thận trọng từ lời nói đến việc làm, mặt mỉm cười nghe lụy cờ nói chuyện, thỉnh thoảng còn làm gật đầu như có điều suy nghĩ hình. Đương nhiên, cũng có mấy cái quý tộc muốn mở miệng phản bác Liker. Dù sao bọn hắn cao không tới, thấp không xong, tiếp xúc không đến không sợ tháp cấp bậc kia. Bọn hắn mặc dù biết biếtạn giờ hữu lợi hại, nhưng mà cảm thấy mình là đang tranh thủ chính mình quý tộc bẩm sinh quyền lợi, can bạn không sợ của người nào. Sau khi bọn hắn muốn lúc lên tiếng mới phát ra được, thanh âm của bọn hắn hoàn toàn liền không chuyển ra đi. Bọn hắn bị sắt thép sân thể dục nham thạch long hệ thống chí năng cấm luôn. Cái này vốn là vì bọn họ chuẩn bị. Lỷ Cở cần một đám người bạo phát đi ra, đem địch nhân bạo lộ ra, sau đó lại từng việc công phá. Cho nên ngay từ đầu bọn hắn nói chuyện là Lỷ Cở muốn bọn hắn nói, cho bọn hắn nói, bọn hắn mới có thể nói. Mà bây giờ, coi như không có hạn giờ hiệu xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ bị cấm luôn, cũng không phát ra được thanh âm nào. Dù sao Lỷ Cở đang đang nói chuyện đâu. Về sau nhưng không có tù binh nhiều như vậy tất cả thế lực hùng mạnh cường giả cơ hội cũng sẽ không lại hấp dẫn nhiều như vậy chuyển kỳ cùng thần minh đã đi đến vì phòng ngừa tương lai nạ sẽ biến hóa quá lớn đến mức những cường giả kiêu nhau nhau không thể tiếp nhận một chút mới phát học thuyết cùng tư tưởng mà dẫn đến giá trị quan thế giới quan cùng nhân sinh quan hộ thống linh hồn không gian phá thoái, nghĩa là nổ đầu lịch cờ chỉ có trước tiên hết sức làm cho bọn hắn tiếp nhận một chút tư tưởng cùng khoa học rồi không phải vậy đến lúc đó nạ sẽ những thứ này tại chư thiên tinh giới du lịch hoặc tại nạẻ bản thổ ẩn cư các cường giả từng cái bị trong đại học đủ loại học thuyết cùng thí nghiệm n đầu Cái địa nạ sen cấp cao chiến lực chẳng phải là sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Lao một nhóm cường giả không có, một nhóm mới cường giả còn không có trưởng thành. Đến lúc đó nạ sen rựượi vào cái gì đi ngăn cản cái kia đang đến gần chủ bị diện. Do đó, liên quan tới không sợ tháp danh nghịch, ít nhất 2 năm này danh nghịch, ta có phía dưới mấy cái đơn giản cánh cửa cùng yêu cầu, chỉ có mấy cái này cánh cửa cùng yêu cầu đã được, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp suy tính. Lê cờ Khẽ cười cười, cuối cùng nói đến mọi người cường giả muốn nghe nội dung. Không sợ tháp danh nghịch, một đám cường giả hoặc là tại trong bao sương của mình nín hơi nhưng thần. Hoặc là dấu ở bình dân trên khán đài làm bộ cùng người trò chuyện nhưng là bất kể nói thế nào lực chú ý đều đang lỷ cơ lời nói trên thân đầu tiên cơ sở học khoa nhất thiết phải thông qua khảo hạch. cơ sở học khoa bao quát ngữ văn, toán học vật lý hóa học sinh vật lịch sử phẩm đức, cái này 7 ngành học thông qua đồng thời tại 90 điểm trở lên ta mới sẽ cân nhắc cho danh ngạch thất môn cơ sở học khoa vừa mới còn một mặt khẩn trương khán giả từng cái lập tức biến thần sắc kinh ngạc cái này đây đều là gì cái gì vong Li trong phong cách Vũ miên đại đế biểu lộ kinh ngạc đây đều là đồ cho gì Lần này, Vũ Sắc Long Mỗ đều dựng không nổi bảo, bởi vì nàng cũng không phải là rất hiểu những cái kia từ ngữ. Lê Cơ nói rõ ràng là nạ xẹt tiếng thông dụng, nhưng là vì cái gì bọn hắn nghe không hiểu nhiều lắm đâu. Toán học gì ngược lại là hiểu có ý tứ gì, nhân chia cộng trừ đi. Rất đơn giản. Nhưng là cái gì ngữ văn vật lý hóa học sinh vật? Còn có phẩm đức. Ngữ văn là lời nói văn tự, vẫn là lời nói văn hóa, vẫn là lời nói văn học, hay là cái gì? Còn có mấy cái khác. Không hiểu. Những vật này cần học. Phần nước. Ai là chủ của người nào phẩm đức liền cao thượng. Nam cái người nào lớn, của người nào phẩm đức liền đại. Không phải nhất quán như thế. Khán giả có chút mê mang. Nham Thạch câu tựa, là không phải là không muốn cho bọn hắn danh nghịch a. Tấu chương xong, chương 408, ba cái cánh cửa. Xôi cháo. Chương 408, ba cái cánh cửa. Xôi cháo. Thế nhưng, nếu như không muốn cho bọn hắn danh ngạch, trực tiếp cứ việc nói thẳng liền tốt a. Khán giả cho là lễ cờ muốn nguyên nhân ý làm khó bọn họ, nhưng mà sau một khắc, lễ cờ liền tiếp tục giải thích. Những thứ này ngành học, cũng là đại hoang đệ nhất tử dân tiểu học muốn học tập chương trình học, hoặc có lẽ là là tất cả ta trong lãnh địa trường học đều phải học tập trường trình học, từ giai đoạn vỡ lòng đến thông thức giai đoạn đều phải học tập. Theo lý thuyết, các ngươi chỉ muốn đạt tới thông thức giai đoạn tốt nghiệp trung học ưu tú thủy chuẩn, liền đạt qua cái này thứ một đạo môn hạ. Cái gì? Đại hoang thành tốt nghiệp trung học, không phải liền là 18 tuổi trưởng thành trí tuệ sinh mệnh chuyện cần làm sao? Đây là lịch cờ giới trưởng con dân lễ trưởng thành, khán giả đều rất lý giải, dù sao rất nhiều nơi cũng có chính mình đặc thủ lễ trưởng thành, tỉ như tay không cùng ác hổ bật cả tộc các loại, đều thật là đa đặc thủ lễ trưởng thành. Chỉ bất quá đại hoang thành lễ trưởng thành là làm để cùng cuộc thi chỉ là đường đường không sợ thắp danh ngạch đệ nhất môn hạm lại là chỉ là tiểu hài tử lễ trưởng thành quả thực là vũ nục bọn hắn trí thông minh a một đám cường giả ngồi không yên đệ nhất môn hạm đơn giản như vậy chẳng phải là sẽ cho bọn hắn tăng thêm rất nhiều rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng mà sau một khắc Lê có lại nói cửa thứ hai hạm có lẽ rất nhiều người cảm thấy đơn giản trên thực tế haha ha, chúng ta mà nói cửa thứ hai hạm đi cửa thứ hai hạm đối với trí tuệ của người hoặc thực lực nhất thiết phải có yêu cầu ba cái yêu cầu chuyên kỳ Thần minh trở lên cùng giảng, khảo sát đạo đức lực, hành vi lực cùng công hy lực, nghĩa là trở thành chuyển kỳ sau đó, ngươi là có hay không có đầy đủ đạo đức tiêu chuẩn, phải chăng có thật nhiều hành động hoặc đối với nạ xẹt, đối với cụ lạ Vương quốc có đầy đủ công hiến, bởi vì ta không muốn để cho một chút vì tư lợi nhân tiến vào không sợ pháp, ta muốn nhường nạ xẹt càng ngày càng thuần linh. Lê cớ giảng giải. Khán giả nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Rất hợp lý. Đương nhiên, những cái kia sẽ tùy ý giết hại, chưa bao giờ vì nạ xẹt làm qua đóng góp truyền kỳ nhóm liền không lặp ý rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Bọn tiện dân không phải liền là vì bọn họ mà thành sao bọn hắn có thể quyền sinh sắt trong tay có thể tùy ý chi phối bọn tiện dân sinh mệnh giống như chi phối sâu kiến lê cờ cũng lời giống như những người kia kiến thức nếu không phải là hắn không thể trưởng không phátt bằng không nạ sẽ dự d dụng ra những thứ này hết kỷ c cựcng dạ cả đám đều vẫn không cần đến lực lượng phát tắc dù sao kẻ yếu còn dễ nói tại nạ xen có thể bảo chứng sống sót cũng không tệ rồi các cừng giả nếu như làm không được đạt tắc thì kiềm tệ thiên hạ nhưng mà ít nhất hẳn là chỉ lo thân mình hoặc không ảnh hưởng chi phối cùng hủy diệt người khác đây là lệ cờ mang tới đến từ kiếp trước cái kia vĩ đại dân tộc ôn lương cùng đảm đương, hơn nữa chỉ có nạ xẻng càng ngày càng phù đinh, trong đó sinh hoạt trí tuệ sinh mệnh cũng mới có thể nước lên thì trở lên, rất đơn giản cả hai cùng có lợi đạo lý mà thôi, rất nhiều người tầm nhìn hạn hẹp nhìn không thấu. Đến nỗi truyền kỳ trở xuống các cương giả, tại cửa thứ hai hầm ở bên trong, ngoại trừ khảo sát trở lên mấy phương diện, còn muốn khảo sát trí tuệ trình độ, tiềm lực trình độ, tiến bộ trình độ, sáng tạo cái mới lực cùng sức sáng tạo vân vân. cỡ nạ xẻng tiếng thông dụng kỳ thử học cũng không tệ lắm. Cho nên sáng tạo những thứ này từ mới hợp thành đều có thể rất nhanh lường đáng người minh bạch trí tứ trong đó. Trí tuệ trình độ, ta sẽ dùng tự nhiên khoa học mỗi cái ngành học để cân nhắc, cụ thể đánh giá phương thức ta xưng là vật lý đại học toán cao cấp các loại, liền xem như người bình thường, nếu như hoàn thành những thứ này cánh cửa cũng có thể hưởng có một chỗ, khác các hạng chỉ tiêu cũng có riêng mình xác định và đánh giá phương pháp. Lê cờ chuẩn bị vật lý lớn cùng toán cao cấp không chỉ có riêng là kiếp trước trong đại học cho, còn có thể gia nhập vào tại hắn xuyên qua trước đủ loại tuyến đầu nghiên cứu và lý luận, cùng với đủ loại nan đề, bí ẩn chưa có lời đáp các loại. Tỷ như Nếu như một pháp nhân, thật có thể tại không có chút nào chức nghiệp giả tri lực ra chỉ dưới tình huống giải đáp tứ sắp phỏng đoán các loại bát đại đề khó số học, cái kia trí tuệ của hắn, đoán chừng làm cái thời đại này để nhị ẩn giơ hữu cũng là có khả năng. Có lẽ người kia chính là tại ẩn giơ hiệu mở ra chức nghiệp giả thời đại về sau, Ly Cở mở ra người bình thường thời đại hoặc gọi chúng sinh thời đại thời cơ. Nói xong cái này hay hạng, Ly Cở cuối cùng nói ra hạng thứ ba, hạng thứ 3, thỉnh cho phép ta hơi tùy hứng một chút. Hạng thứ 3 yêu cầu chính là cần đối với đại hoang thành có cống hiến, hay là làm ta hài lòng. Nếu như thỏa mãn hạng thứ 3, liền có thể hơi nuối lòng phía trước hai hạng yêu cầu. Một hạng này chủ yếu là vì lễ cờ sàng lọc một chút chân chính có đóng góp người, tỉ như một chút chiến sĩ thi đua, một chút có cống hiến trọng đại khoa học kỹ thuật khoa học nhân viên vân vân. như có người, gia ruột sở, án tố bà, tiểu nữ mẹ các loại cũng nên đi du lịch du lịch à. Đi không sợ tháp, đều giống như bên trên vũ trụ du lịch. Dạng này sao? Không biết lễ cờ đại nhân có thích hay không đại hắn 5000 tuổi khoảng chừng lần ngượi. có thể kéo đến đi, hay là ta đi, năm đó ta thế nhưng là tại phấn hồng nhai nhường vô số người hài lòng. Ta nhất định cũng có thể nhường lễ cờ đại nhân hài lòng. Các ngươi đủ rồi, các ngươi không biết dôn đại nhân sao? Đó là lễ cờ đại nhân của gia, lễ cờ đại nhân là cửa thiết nam, chính là ta loại điều này. Một cái bình thường giá tính phòng trong không gian, 7, 8 người toa ở bên trong, từng cái xào xáo nháo nháo. Nhìn, mấy cái này cũng là quanh năm trà trộn phấn hùng lai bay, cho nên thảo luận không kiêng nệ gì cả. Mà đối thoại như vậy đồng thời xuất hiện tại rất nhiều trên khán đài, dù sao mồm lễ cờ bên trong làm ta hài lòng thật sự là quá làm cho người ta mơ màng thả rằng không rồi. Nếu như thỏa mãn cái điều kiện thứ 3, Thậm chí phía trước hai điều kiện cũng có thể được hóa cái này là bao lớn dụ hoặc ra dĩ nhiên rồi có thể làm ta hài lòng phần lớn là tiên tiến lại có thể làm ta ngạc nhiên nghiên cứu khiếp sợ và thay đổi thế giới phát minh hoặc tại tinh thần cùng bên trên tư tưởng dùng chuyển tâm linh tác phẩm những vật này có lẽ cũng có thể làm cho ta hài lòng mà không phải là những thứ khác độ vật loạn thất bắt ao vì phòng ngựa phương hướng biến bên ngoàily cờ cũng lớn gây nên giới thiệu một chút về mình hài lòng bằng không hắn hoài nghi khẳng định có người khúc giải hắn ý thứ hắn nhưng là chính nhân quân tử A nói xong cái cuối cùng yêu cầu tất cả mọi người mới một lần nữa từ yên tĩnh biến thành sôi trào. Những điều kiện này, những điều kiện này, quá dễ dàng đi." Vô Miên đại đế nhíu mày nói nhỏ. "Rất đơn giản." Vũ Sắc Long Mẫu nhẹ gật đầu. "Quá thiệt lương." Nguyên Lượng nữ thần ánh mắt khinh thường. "Ha ha." Viên Đình phu nhân cười ha hả. Bọn hắn có thể không cảm thấy lề cợn những điều kiện này khó khăn, ngược lại cảm thấy quá đơn giản. Đó là không sợ hãi. Dựa theo Vô Miên đại đế bọn hắn ý nghĩ, muốn tiến vào Không Sợ Hác, tốt nhất là một chỗ đổi lấy số lớn tài nguyên, tỷ như đã mở rộng tốt cơ lớn bị diệt. Vậy tám cái chuyển vận khí cường giả xem như nghiên cứu nguyên vật liệu, hay là những thứ khác cái gì thứ lủng giá, mà không phải một chút đối với người khảo hạch." Thẳng thắn nói, "Ta hẳn là ngăn lại tiểu Lệ Cơ." Vũ Miên đại đế lời nói nói ra miệng, tiếp đó là đầu, nhưng mà, ta tin tưởng hắn. Lời vừa nói ra, Vũ Sắc Long mỗi ba người tất cả đều gật đầu. Lệ Cơ chưa bao giờ làm làm bọn hắn thất vọng cho dù là nguyệt lượng nữ thần, cũng tán thành Lệ Cơ năng lực. Do đó, Lệ Cơ nói như vậy, nhất định là tiên đoán được cái gì, cách làm của hắn cuối cùng bất kể nói thế nào, cũng sẽ đối với đại mang thành có chỗ tốt, cái này là đủ rồi. Thấu chương song, chương 409, nổ đầu. Chuyển kỳ vẫn lạc. Chương 409, nổ đầu. Chuyển kỳ vẫn lạc. Toàn trường vẫn tại xôi trảo. Không có mấy người giống vô miên đại đế bọn hắn như thế cân nhắc rất nhiều, tỉ như không sợ tháp danh ngạch cùng ba cái cánh cửa ở giữa giá trị là không cung cấp. Bọn hắn chỉ đang suy nghĩ, muốn trở sẽ thịnh hội sau khi kết thúc muốn thế nào mới có thể đi thu được những danh ngạch này. Bất kể là biết không sợ tháp đấy vẫn còn không biết rõ không sợ thằng đấy, nếu biết có thể để cho án giờ hữu như thế nhân vật trong truyền thuyết hiện thần, hơn nữa chỉ có 10 cái danh ngạch loại này số lượng có hạn điều kiện, cái này không sợ thắp danh ngạch chân quý khác thường. Đến ít một chút tân tấn truyền kỳ liền biết, bán đứng chính mình có thể cũng mua không được một chỗ, dù sao mỗi năm đều có vô số vị diện bị phát hiện cùng mở rộng, nhưng cái kia trong vị diện cũng có thể bắt được rất nhiều truyền kỳ. Chỉ bất quá, có truyền kỳ thực sự quá nóng lòng. Bọn hắn lần này tới tham gia cái này thị hội, vốn là vì lý cộ kia chút tú binh huyết mạch, hoặc những thứ khác một chút bảo vật. Nguyên bản định mua đồ vật đi liền lúc này lại bị không sợ tháp hấp dẫn, muốn là lúc trước bọn hắn có thể đi vào không sợ tháp, hà tất còn đi chư thiên tinh giới lang thang tỉ bận mai a. Không sợ tháp có bao nhiêu tầng không có người biết, chỉ biết là thứ linh hào giàn phòng, hoặc có lẽ là hàng thứ nhất giàn phòng, là ẩn giờ hữu nơi ở khác mỗi một tầng lầu cũng giống như tháp cao cùng vị diện như thế rộng lớn, cho nên mới được xưng là không sợ tháp. Cái chỗ kia, tài nguyên đông đảo, cảm ứng pháp tắt thoải mái hơn, là rất nhiều cường giả su chi nhựt vụ bảo điện. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều học giả bên cạnh nghiên cứu, thí nghiệm, có đến từ toàn bộ nạ sen. Thậm chí hai cái khác chủ vị diện tài nguyên có thể nói là ở những cái kia học giả tha thiết ước mơ địa phương. So sánh giới, nguyên gốc chút tại Chư Thiên Tinh giới còn có việc gấp, thì như mở rộng vị diện mở rộng đến một nửa, hay là khác biệt gấp đấy, lập tức đã cảm thấy những cái kia việc gấp đều không trọng yếu. Đây chính là không sợ thăng a, không sợ áp. Bọn hắn mong ngợi cùng chung mong, chỉ muốn lì Cổ đang nói một điểm nội dung liên quan tới ba cái cánh cửa khảo hạch yêu cầu nội dung. Lệ Cở cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, có cường giả thử một chút nước cồn, phát hiện thanh âm của mình bệnh mà chưa ra. Tôn Kính Nam Thạch Công tức ngài, Xin hỏi vật lý và hóa học là có ý gì đâu? Còn có toán học hạng mục này, khảo sát là cái gì, chẳng lẽ là những cái kia toán thuật. Cương giảng này là một cái chuyên kỳ, một mực tại chư thiên tinh giới du lịch, tìm kiếm đột phá. Lần này, hắn thấy được đột phá hy vọng, chính là không sợ hãi. Do đó, hắn một mực tại nếm thử cùng Lệ Cờ câu thông. "Ừm, ta liền cùng chư vị xem thoáng qua đi. Lạp Đỗ là sở, chuẩn bị một chút sơ trung năm thứ ba hình học giải tích, hình học không gian cùng phương trình tính toán, Keta ba ba, chuẩn bị một chút bảng tuần hoàn các nguyên tố, ta nghĩ nên thời điểm hiện thế rồi." Lệ Cờ tại trong loa nói. Nguyên bản để một chút phong cảnh màn hình lớn lập tức có biến hóa, lộ ra một đôi trắng đoán phải giống như tinh thể băng, một dạng bạch tỉnh hai tay. Đây là Lạp Tợ Lạp Sở tay. Lạp Tợ Lạp Sở trên thân đến từ vụ băng bên trên hầu tất huyết mạch đã nổi bật, cả người hắn cũng biến thành mười phần trắng non tĩnh, phảng phất băng tinh linh đồng dạng. Tại lỷ cở phân phó về sau, Lạp Tợ Lạp Sở chỉ có thể hiện muốn đệ mục. Nhưng mà hắn xem như cấp 15 nhà toán học, viết một điểm sơ chung để mục dễ dàng. Đương nhiên, đây không phải tiền kiếp lỷ sơ trùng, mà là tương đương với kiếp trước 5 năm cấp trình độ. Đương nhiên, Lạp Tợ Lạ vì đem đệ mục độ khó tạo thành bậc thang độ Chuyên môn tử dễ khó nhất thiết lập đề mục. Lạm Tượng là sờ hai tay tại trên trang giấy cấp tốc viết, viết xuống ba đạo đề. Gà thỏ cùng lung, đường vòng cung cùng hình học không gian chứng minh đề. Chỉ là ba đạo đề, thật nhỏ giấy trắng mực đen cảm giác lại như thế tái nhận vô lực. Nhưng mà như vậy sao không có bất kỳ cái gì lực lượng ba đạo đề, lại làm cho khán giả thần sắc không giống nhau rồi. Án giờ hiệu chi chân, ta, ta thấy thế nào không hiểu. Xem không hiểu, ta đều biết đề thứ nhất rồi, hắc hắc, gà 10 tầng con, thỏ bà con. A, ta cảm thấy gà 12 con, thỏ bốn cái a. Cái này lại là thiếu niên mười mấy tuổi phải làm đề. Không phải, nạ sen phát triển bây giờ nhanh như vậy sao? Ta mới ra ngoài sông 500 năm chỉ là a. Những thứ này khán giả nhìn trên màn ảnh đại mục chỉ cảm giác chính mình trí thông minh bị vũ nhục. Cái này mẹ nó, loại này đề, vì cảm giác gì rất đơn giản, nhưng là lại rất khó đâu. Nhưng mà, cái này ba đạo đề cũng không có giữ lại quá lâu, đón lấy tới nhưng là cái kia nội dung. Trên màn hình xuất hiện là một cái làn da nhăn n núm lao bà bà, gặp con lương ngủ. Chính là hê tát bà bà. Khi tát bà bà một mặt lão niên bạn cổ linh tinh quái Hai mắt có chút hồng đồng đồng đấy, giống như vừa khóc qua tựa như. Trong lực nàng cầm một trang giấy, phía trên vẽ lấy từng cái phương phương chính chính ngăn chứa, ngăn chứa bên trong còn có một số nạ xen tiếng thông dụng. Hắc hắc, bà bà hôm nay liền cho các ngươi xem, cái gì mới là thế giới chân thực. Khi tác bà bà cười hắc hắc, nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay ánh sao cấp bạn tuần hoàn các nguyên tố liền phiêu đãng, phía trên phóng xạ ra từng cái hình ảnh. Đây là một cái sẽ động hình ảnh. Một dòng nước, một mảnh lạc một miếng thịt. Lại đám người hơi nghi hoặc một chút không hiểu lúc, hình ảnh cấp tốc hướng phía trước mở rộng. Bất kể là dòng nước Lá cây vẫn là khối thịt mở rộng phía sau cũng là loại kia cực kỳ nổi bật màu sắc thì như cục thịt màu đỏ nhưng khi mở rộng tới trình độ nhất định về sau tất cả mọi người đều ánh mắt chấn động bọn hắn thấy được làm vật chất thế giới vi mô hiện ra ở trước mặt chúng ta lúc chúng ta sẽ phát hiện phần tử mới là cấu thành thế giới nào đó một cấp bậc cơ sở vật chất ở đây phía dưới chúng ta còn phát hiện nguyên tử cùng điện tử. Lê cơ giảng giải âm thanh chuyển đến nhiều khi chúng ta trong cuộc sống dị sát chu tẩy rửa hòa tan mấy người phản ứng đều là tới từ tại nguyên tử phương diện cùng phần tử tầng diện biến hóa cái này khoa học ta xưng là hóa học Mã vật lý hóa khoa, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết tổ hợp dòng dòng công hiệu, đây là cơ học phạm chủ. Vật lý học, kỳ thực duy vật học phái đã có nghiên cứu rồi. Tỉ như cơ học, điện học các loại, cho nên cũng không tính là đặc biệt kinh thế hai tụ. Đương nhiên, thẳng đến lỷ cơ đem vật lý hóa học cùng sinh vật một chút bản chất đều nói ra lúc, vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Tổ chức, tế bào, phân tử, nguyên tử. Nguyên lai, like, thế giới vi mô lại có nhiều như vậy có thể nghiên cứu đồ vật. Nhưng mà theo lỷ cở nghiên cứu, lúc này trong hội trường bầu không khí nhưng dần dần biến quỷ dị. Mà tại loại này quỷ dị ở bên trong, một cái thuần bạch sắc cơ hồ trong suốt thân ảnh từ cái nào đó trong giạp lao ra. Không thể nào. Không thể nào. Thân ảnh này mang theo khí thế ngập trời, phát ra từng tiếng kịch liệt gào thét. Truyền kỳ. Đây là truyền kỳ cường giả. Đó là thương nhớ vợ chết chi chủ phí sở. 3.000 năm trước liền tấn thăng truyền kỳ vong linh. Nghe nói hắn không phải có một vong linh vị diện sao. Như thế nào bỏ được đi ra. Chẳng lẽ hắn tấn thăng chúa tể rồi. Không sợ bị vô miên đại đế áp Sạp tiếp sân thể dục phòng khách mặc dù có cách trở cung cấp năng lượng, nhưng mà chỉ là phòng ngừa người xem chuyện chân rơi xuống mà thôi, có thể ngăn không được chuyện kỳ. Lệ Cỡ nhìn thấy cái này chuyện kỳ, ngược lại cũng không sợ, hắn cũng biết người này chuyện kỳ lai lịch, thế là nhẹ giọng hỏi, "Phỉ Sở Bội Hạ, xin hỏi ngươi có nghi vấn gì không?" Không thể nào. "Ngươi..." Thương nhớ vợ chết chi chủ phỉ sở gầm thép chỉ hướng Lệ cờ, nhưng mà lời còn chưa nói hết, nguyên cái đầu bộ phận lại đột nhiên nổ tung lên. Ngoảnh. Tấu chương xong, chương 410, tuyển nhận giáo biên. Lựa nóng. Chương 410, tuyển nhận giáo biên. nóng. Theo Thương Nhớ vợ chết chi chủ phỉ sở đầu nổ tung lên, thân thể của hắn cũng ở giữa không trung chậm rãi tiêu tan, hóa thành đồng hầu dày đặc chí cực vong linh nguyên tố kết tán trên không trung. Na sen hệ tinh bích ở bên trong, thuộc về vong linh pháp tắc đang nhẹ nhàng tốt ít, thương tiếc truyền kỳ vẫn lặng. Truyền kỳ vẫn lặng. Trên khán đài phát ra từng tiếng kinh hô. Một cái sống sờ sờ truyền kỳ, vẫn là nạ sen truyền kỳ, vậy mà vẫn lặng. Hơn nữa xem bộ dáng là bị nổ đầu, nghĩa là bởi vì linh hồn không gian phá toé mà rơi xuống. Lâu năm truyền kỳ, một cái vong linh vị diện quân vương, đường đường thương nhớ vợ chết chi chủ, vậy mà liền dạng này không có. Linh hồn không gian phá toái, đây là đại biểu thương nhớ vợ chết chi chủ căn bản nhận thức bị cải biến a. Căn bản nhận biết thay đổi. T. Thương nhớ vợ chết chi chủ là Duy Tâm học phái đại lão một trong. Lần này Duy Tâm học phái thảm rồi. Do đó, nhanh Thạch công thức, Mạnh Sinh Sinh nói chết một cái truyền kỳ. Người xem bên trong còn nhiều kiến thức rộng bí tộc, bọn hắn lập tức liền đã nhìn ra thương nhớ vợ chết chi chủ nguyên nhân cái chết, không phải là bị vô miên đại đế chúc chết, không phải là bị ai cạo chết, mà là bị lể cở vừa kiên cường ngày tháng triệu cùng diễn thuyết chi thức cho cải biến nhận thức. Linh hồn trong không gian, huyết mạch, nghiệp các loại Ý thức cũng là căn cứ vào tin tức nhận thức và chỉnh hợp đấy, tỉ như học giả chính là do nghiên cứu ghi chép tìm tòi mấy người đặc chất trình hợp Mã Thành. Nhưng mà có một ngày, coi chính người đều đang hoài nghi, phủ định chính mình những thứ này, trước nghiệp cùng huyết mạch tồn tại cơ sở, cái kia linh hồn của người không gian liền sẽ ban mộ một cái mở. Tiếp đó nổ đầu. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, đặc biệt là trừ tiếp một đầu kia người. Nhưng mà cũng may băng băng cũng có học qua liên quan phương diện tri thức, cho nên tại ông tính phía trước giải thích. Do đó, Liker đại nhân ngành học, mới đúng đấy. Mà vị nào truyền kỳ này, ai, bằng nghiệm 5 giây đi. Văng văng mặc niệm một chút, sau đó tiếp tục giảm giải, truyền kỳ các hạm nhận thức một mực là sai lầm, cho nên bây giờ phát giác sai lầm của mình, phát giác sự tồn tại của mình cùng mạnh mẽ là căn cứ vào không tồn tại đồ vật bên trên, cho nên hắn không có. Trực tiếp đầu kia khán giả trầm mặc, còn có thể dạng này, mạnh sinh sinh dùng đi học phương thức, đem một cái lâu năm truyền kỳ bên trên chết. Phải biết, Lôi Cở chỉ là đang cho bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút thiếu niên mười mấy tuổi cùng thanh thiếu niên học tập đồ vật A. Đây chính là chúng ta Đại Hoang Thành dạy bảo. Văng bắt đầu tự hào giới thiệu Đại Hoang Thành chấp hệ thống giáo dục, nghe khán giả sững sốt một chút. Lê Cở cũng có chút nghi ngại. Hắn đối với án giờ hiệu thể, hắn thật sự gì đều không làm. Lời nói nói người ta một vị truyền kỳ cương giả, hắn muốn làm cái gì cũng không làm được a. Do đó, Lê Cở nhanh chóng phủi sạch quan hệ, vị này thương nhớ vợ chết chi chủ xem ra là của mình nhận thức không góp xưa a. Bất quá, cái này cũng là đại hoang khẩu hiệu của trưởng, với viễn đừng tưởng rằng chính mình nắm giữ toàn bộ chân lý. Các vị, bảo trì hoài nghi, bảo trì tìm đòi, đây mới là chúng ta phải lấy phát triển cùng thăm dò bản chất. Một chút không rõ ràng cho lắm người bình thường nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói thật, Lúc mới bắt đầu người này truyền kỳ cường giả lao ra bọn hắn còn có chút sợ, dù sau đó là cao cao tại thượng truyền kỳ cường giả. Làm truyền kỳ cường giả từ bằng lúc, bọn hắn càng là sợ tới cực điểm, bởi vì bọn hắn sợ ở đây bị phát truyền kỳ đại chiến. Còn tốt, cuối cùng không có. Nguyên lai, like, cái tiêu truyền kỳ bởi vì cái gì nhận biết thay đổi lên chết. Thật yếu đó ta. Đúng vậy a, đúng vậy à, còn truyền kỳ đâu? Lao hắn ta thiên thiên tại phấn hồng nhai đổi mới nhận thức, còn không như cũ sống thật tốt. Ồ, đổi mới cái gì nhận thức? Thuộc về hoa quả tôi. Nguyên bản tới thế giới bên trên có nhiều như vậy chất nước quả a. Hắc, "Hắc, có thời gian mang ta đi một chút." Khán giả hào hứng thảo luận. Trong mắt bọn hắn, cái gì nhận thức thế giới phá toái loại vật này qua xa, căn bản nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nhưng mà một cái truyền kỳ sống sờ sờ không có chuyện này, vẫn là vô cùng đáng giá thảo luận. Trước kia người bình thường, liền chức nghiệp giả đều không thấy được mấy cái, huống chi là chuyển kỳ. So sánh cùng nhau, những cái kia các chức nghiệp giả nhưng lại trầm mặc chiếm đa số. Đặc biệt là hiểu một chút qua duy tâm học phái người. Xem như duy tâm học phái đã từng một thời kỳ nào đó người cầm lái, thương nhớ vợ chết chi chủ có thể nói là rất cường đại. Bây giờ Lễ cờ sống sờ sờ nói chết rồi. Điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được, thế giới thật sự thay đổi. Nếu như không đi theo chiều lưu của thời đại, đi học tập cùng tiếp nhận đủ loại tưới mới, tuyến đầu tri thức, cái kia đoán chừng tương lai có một ngày, bọn hắn cũng sẽ giống như bị thời đại đào thải thương nhớ vợ chết chi chủ lẩm nhạm, bị banh rơi. Trung hợp ở thời điểm này, Lễ Cỡ lên tiếng lần nữa, "Tuất, khúc nhạc dạo ngắn đi qua." Đường Đường thương nhớ vợ chết chi chủ, lúc này phảng phất bị Lễ cờ coi là một con rồi, lướt qua. Bây giờ, nếu có cần muốn gia nhập chúng ta Đại Hoang Đại học giáo viên có thể trực tiếp từ thính phòng xuống. Đi lên đây đăng ký tin tức, hậu kỳ đại học sẽ đối với chư bị tiến hành khảo hạch cùng chúng tuyển. Còn trường học những tin tức khác, tương lai ta cũng sẽ trong báo tháng đại hoàng đăng. Nói xong, từng hàng nhân viên công tác từ nhân viên công tác trong thông đạo đi tới, ôm bàn ghế, sau đó trở về lễ cờ trước người ngồi xuống, dọn xong là xong. Chức nghiệp thư ký. Lễ cờ muốn nhân cơ hội này, giống ngoại giới triển lộ một đợt đại hoàng đại học sư phụ sức của lượng. Đến lúc đó đang phát sóng trực tiếp nhân liền có thể nhìn thấy, cái gì chuyển kỳ, thần minh đều tới ghi danh tràn diện. Nhưng mà, trang diện lại không lỷ cờ nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, Sơn thể dục không có ai từ thính phòng trong không gian xuống. Ngay tại cử kiếm hầu tức những thứ này, Lệ Cở hảo hữu chuẩn bị xuất động lúc, thiên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm, oanh long long. Lệ Cở cảm thấy trên người mình một chút độ sắt đang đang khẽ run. Cô này khí tức quen thuộc, ta là, of, ta tới nhận lời mời. Kèm theo tiếng sấm, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cái này thân người tài cao lớn, dâu tóc bạc rờ, trong tay nắm một cây dài ước chừng 1.8m màu tím pháp trượng, ma pháp trượng đỉnh màu tím ma pháp thủy tinh đang tại quay tròn truyện. Truyền kỳ điện tử chi bương. Lịch Cơ mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt đáp xuống thân ảnh, có chút không dám tin tưởng. Học giáo viên không phải còn có một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại sao? Họp nở nụ cười nhìn xem Lịch Cơ, giống như trước kia nhìn xem 6 tuổi lúc Lịch cờ ý dạng, ánh mắt bên trong đều là quan tâm, sự lo cùng vui mừng. Lúc này hội trưởng, bởi vì họp nhận lời mời, phản phất mở một cái đầu, mới vừa yên tĩnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, từng cái cường giả phảng phất phía dưới như sủi cạo vào xuống tới. Ta là sóng lớn quân Vương, giới hại là hai tay của ta. Hoa trắng hại thần, bọn hắn từng cái bạo ra danh hào của mình la xuống phía sau tại nhân viên công tắc trong tiếng gào thét từng cái sắp xếp đi đội, tiếp đó bắt đầu lấp mô đơn. Những thứ này cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất chủ, lúc này lại thấy được Lịch Cở xuất hiện sau lưng Vô Miên mấy người chỗ tệ, từng cái giống chim cút tựa như nghe lời. "Ta vì đem tới mũi nhọn. Cái kia, Bối cảnh gia đình là có ý gì? Nước bùn pháp thần ở đây. Ngạch, ta có hối lỗi, nhưng là mỗi ngày đổi một cái, lắp hôm nay được không? Ta là đàn chuột chi thần. Cái này, xin hỏi một chút, con cái số lượng rất trọng yếu sao? Nhất định muốn lắp sao? Những cường giả này tại Vô Miên đại đế trong chú và loan lắp tin tức cùng nhau đơn. Lệ Cở nhưng là hưng phấn mà cùng họ phô chuyện. Đầu chương xong, chương 411, hệ tinh bích chương 411, hệ tinh bích Lệ cờ nhìn xem họ, chỉ cảm giác cố gắng của mình không có đơn vị. "Tiểu Lệ Cở, cái này 3 năm khổ cực người rồi." Họ vô vỗ lì cờ bà bay, cảm khái không thôi. Tại cảm giác của hắn bên trong, sau khi chết 3 năm nghĩa là một cái chớp mắt thôi. Nhưng mà hắn vừa mới biết chính mình phục sinh chuyện lúc trước, cũng biết Lệ cờ vì phục sinh hắn làm ra cố gắng, trong lòng đuổi nguội mãi thôi. "Ngươi như thế nào sớm sống lại?" Vô Miên đại đế thu hồi nhìn về phía những cái kia ghi danh các cường giả ánh mắt, nhìn về phía họ. Án giờ hữu ngài để cho ta sớm đi ra rồi." Họ đối với Vô Miên đại đế nhẹ gật đầu, cũng đối với Nguyệt Lượng nữ thần nện một cái lòng ngực, đa tạ Nguyệt Lượng nữ thần miễn hạ trợ giúp. Nguyệt Lượng nữ thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm. "Lỷ Cơ, liên quan tới đại học cùng không sợ thắp danh ngạch vấn đề, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình tới liền tốt, không giải quyết được ngươi tới tìm ta." Vô Miên cũng không quên cho ủng hộ. Bây giờ Vô Miên có thể nói là toàn quyền ủng hộ Lỷ Cơ rồi. Có lúc Vô Miên đều xem không hiểu Loan không ra lễ cờ làm ngược lại kết quả lại có thể làm hắn kinh ngạc, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp ủng hộ lễ cờ, cũng không nhiều đi cân nhắc. Hơn nữa lễ cờ y trắng ra tới nay đều rất trọng tình cảm, cái này cũng là rất được vô miên tín nhiệm nguyên nhân. Một người mặc kệ đã làm sai điều gì, làm chuyện sai lầm gì, chỉ cần không phải không thể bù đắp sai lầm, đều có thể bị tha thứ. Nhưng khi một người đức hạnh không tốt thời điểm, vậy người này liền không đáng tâm giao. Mà lễ cờ, bất kể là đối với gã rục sợ, sợ lồn bọn hắn, hay là đối với cự kiếm hầu tước bọn người, hoặc là gì cả, đều rất tốt. Trừ cái đó ra, Đối với con dân của mình càng tốt hơn. Dạng này người, vô miên đại đế vẫn là có thể tín nhiệm. Đúng rồi, đằng sau ta liền giải tán cụ lạ vương quốc viện nghiên cứu rồi. Vô miên đại đế đông nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, toàn trưởng đều kinh hãi. Giải tán viện nghiên cứu. Tại chỗ cái kia thất lễ cường giả. Vô miên đại đế nói nhỏ đi nữa âm thanh đều giống như tại mỗi người bên thai nói đồng dạng. Hàng năm đưa vào đại bút đáng kể nghiên cứu kinh phí, nhưng mà hiệu suất bên trên cùng phương thức bên trên không bằng đại học Vô Miên đại đế mắt sáng như nước, hắn có thể lượng trước đại học tại trên Nghiên cứu khoa học chỗ nổi bật, nhiều những cái kia kinh phí đều cho ngươi, tính toán làm ta đối với đầu tư của ngươi. Nhiều kinh phí đều cho lợi cờ. Mọi người cường giả ánh mắt càng nóng bỏng, đối với nhân viên công tác thái độ càng hoãi. Phải biết, bọn hắn có rất nhiều người, đều đang nghiên cứu viện mua qua kỹ năng, mua qua nghề nghiệp. Hơn nữa Vô Miên đại đế kinh phí không chỉ có riêng là kinh phí, còn có thể là từ chư thiên tinh giới, thứ cấp vị diện mang về vật ly kỳ cổ quái. Những vật kia mới là những thứ này truyền kỳ yêu nhất. Làm giáo viên, nhất thiết phải làm giáo viên. Vậy hạ Cái này không tốt lắm đâu. Lệ Cở lúc này ở nơi công cộng, vẫn là Sương hô Vô Miên vì bệ hạ tốt hơn, cái kia Duy Vật học phái, Duy Tâm học phái, Tự Nhiên học phái, Không Gian học phái, những cái kia nhà nghiên cứu đâu? Viện nghiên cứu học phái đông nào? toán học học phái trước kia cũng chỉ là trong đó rất nhỏ một cái học phái. Lệ Cở trong giọng nói là có chút mong đợi. Vô Miên, ngừng, cung cấp một cái lối đi. Lệ Cở, được. Vô Miên, quy định cùng quá trình. Lệ Cở, tiếp tục sử dụng đại hoang. Vô Miên, có thể. Những cái kia nhân viên nghiên cứu Có lẽ có rất nhiều ngồi ăn rồi chờ chết đấy, nhưng mà nhất định cũng có có chân tài thường học người. Gia nhập vào đại học về sau, không nhất định gánh chịu dạy học công việc, nhưng mà nhất định sẽ gánh chịu công việc nghiên cứu. Giống chức nghiệp, kỹ năng các loại đều sẽ chỉ là bộ môn nghiên cứu diễn sinh ứng dụng, mà không phải chủ yếu nghiên cứu hàn ngục. Đến nơi phát kinh phí, cũng là cùng hiện tại đại hoang thành mỗi cái bộ môn xin kinh phí, cấp phát kinh phí quá trình đồng dạng, cơ bản ngăn chặn loạn xin kinh phí, hỗn kinh phí, tham ô cùng tham ô kinh phí các loại tình huống. Lễ cở biết, viện nghiên cứu hiện đang nghiên cứu giống như gà bình thường. Một đống học phái ở nơi đó lẫn nhau công kích, chiếm đoạt tài nguyên, ác tính cạnh tranh. Ban đầu học, cũng bị duy vật học phái khiến cho khổ không thể tả. Chờ được Đại Hoang Đại học, lấy hạng mục tổ vì đơn vị cơ bản, ngày thường tổ chức nhiều nhất là mỗi cái học viện cùng khắc hệ, hơn nữa cũng sẽ lấy kết quả vì dân hướng tiến hành tốt cạnh tranh. Lệ cờ chỉ hy vọng, Đại Hoang không muốn lâm vào kiếp trước loại kia thủy lộ văn, học viện, học thuật tích công hiệu các loại tuần hoàn ác tính bên trong. Đúng rồi, ngươi đại học lựa chọn muốn làm sao lộng? Hắn giờ cho ngươi tám cái vị diện không phải sao? Vô Miên nhiên lại nhớ tới cái gì, sờ căn một cái. Cái kia tám cái bị diện còn rất khá đấy, bất quá cũng có một chút tính khí không tốt sinh mệnh ở bên trong. Nhưng mà hắn lại nhìn một chút off, bất quá họp hẳn là có thể ứng phó, nếu như không có thể ứng phó, ngươi đi tìm mê vụ mấy người bọn hắn. Lê cờ, được. Lê cờ còn chưa có đi tìm tỏi cái kia tám cái bị diện, nhưng mà Ản giờ hiểu ngay từ đầu đổ nói rồi. Hỏa, thủy, phong, lôi, đại điện, quang ám, vong linh, rừng, dở. Liên mấy cái này rất có đặc sắc nguyên tố bị diện. Cái này 8 cái vị diện cũng là nghiên cứu tự nhiên khoa học nơi đến tốt đẹp, chứ cái đó ra Lệ cờ cũng sẽ cầm một cái vị diện tới làm người văn học khoa nghiên cứu thí điểm cùng phòng thí nghiệm. Tính đi tính lại, Đại Hoang Đại học trên cơ bản bạn sự sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ hắn đem sân bãi cái kia chút chuẩn bị tốt, liền chờ học sinh nhập học. Đương nhiên, học sinh phương diện cũng có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, bất quá đến lúc đó Lệ cờ có một nhóm đại học giáo viên, liền có thể cùng một chỗ một bên thảo luận một bên định rồi. Vô Miên lúc này vẫn tại cùng Lệ Cở thảo luận vấn đề. Pha lê sản nghiệp có thể mở rộng, dịch liên hiệp hội vấn đề cũng đơn giản, để ta làm hội trưởng. Người yên tâm lộng mộ dịch. Đúng, chỉ là nạ xẻn cũng không đủ, qua một lúc lâu ta đi hỏi một chút án giờ hữu, thực sự không được đem vị diện tinh bích mở ra, cùng mặt khác hai khối đại lục cũng cùng một chỗ mộ dịch. Đi, đem vị diện tinh bích mở ra. Lệ cợn mẩn người, còn có thể dạng này. Vị diện khác biệt liền như là bất đồng tinh cầu, không, hoặc có lẽ là xo so tinh cầu càng lẻ loi. Vị diện tinh bích loại này ký thác quy tắc, pháp tắc, thần minh thần quốc cùng chuyển kỳ bán vị diện còn có thể mở ra. Cái kia hai cái vị diện chẳng phải là sẽ dung hợp lại cùng nhau. Lệ đều kinh ngạc. Đúng vậy à? mà các hai khối lại lục, sớm muộn cũng phải biến thành nạ xẻn vị diện hai khối lại lục. Vô Miên đại đế không để ý chút nào cười cười, nhưng mà để lộ ra loại ba khí này làm cho người khuất thụ. Hai cái chủ vị diện biến thành nạ xẻn một thành viên trong đó. Lệ Cở cho mặc, bất quá nghĩ đến Vô Miên đại đế cái kêu hành đè ngàn vạn vị diện thực lực, ngược lại là cũng cảm thấy bình thường. Nếu như có thể mà nói, đầu tiên chờ chút đã có thể chứ. Bây giờ hệ thống không quá thành thục, Lệ Cở không quá nghĩ những thứ này, yếu ớt tân sinh hệ thống gặp lớn xung kích, hoặc hứa bây giờ còn chưa phải là dung hợp thời cơ. Vô Miên đại đế trầm ngâm lát, nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời nói: Được, bất quá ngươi cũng phải nhanh một chút, còn có hơn 90 năm. Hơn 90 năm, ý là hơn 90 năm phía sau khác một cái tương đối cường đại chủ vị diện liền sẽ tới gần nạ sẻn rồi. Nếu như là giống như hai cái chủ vị diện đụng vào nhau, lì cờ sẽ rất lo lắng. Vạn hạnh, nạ sẻn có vô miên, còn có hạn giờ hiệu. Thấu chương xong chương 412, làm thảm đại công. Chương 412, làm thảm đại công. Báo danh công việc không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Sân thể dục có thể dung nạp quá nhiều người, đến mức ở đây xếp hàng đến ngày thứ ba còn có người không có báo danh ra Mày ở chỗ này cũng là chức nghiệp giả, những người bình thường đã sớm về nhà nghỉ ngơi. Ngược lại là liên quan tới đại hoang thành của thị hội này, gợn sóng còn xa xa không có kết thúc. Dù sao mua được đại hoang thành sản xuất trực tiếp thạch lưu hành trí tuệ sinh mệnh không có nhiều như thế. Rất nhiều nơi tiếp thụ lấy tin tức đều là thông qua báo chí. Đương nhiên, có báo chí địa phương cũng không có, cũng chỉ có thể dựa vào chuyển miệng tới thu thập tin tức. Ly Cơ tại lần này thị hội bên trong tổng cộng liền ra mặt mấy lần, thị sẽ đại bộ phận thời gian nhưng thật ra là John đang chủ trì đấu giá hội. Bất quá, tạo thành ảnh hưởng vượt xa khỏi tất cả mọi người suy nghĩ một chút. Cái kia có thần tình yêu tự mình chúc phúc hôn lễ coi như xong, chỉ có một ít yêu nhau, nào hâm mộ đè xuống môi mà đồng thời trách quái trượng phu của mình, các đại bộ phận nữ nhân vẫn như cũ qua lấy cuộc sống của mình. Càng cả thế gian đều chú ý đấy, là Lữ cờ nói ra những tư tưởng kia, phương sách cùng lý niệm, quý tộc chi quý, nạ sen mộng dịch liên hợp hội, đại học. Chính mình ba cái kia cánh cửa, cùng vật lý hóa học các loại ngành học. Đương nhiên, cũng trong vòng mấy ngày này, một chút những lao dài nhau nhau tại gia tộc của mình trước mặt tiểu đối nổ tung đầu người, hoặc là tại tự tường mình cười, hoặc là tại nghiêm khắc quát lớn ở bên trong thấy được đến từ vật lý và hóa học tri thức, tiếp đó bị bần đi. Na Xển Phương Vân, bởi vì một người mà biến hóa. Qua mấy ngày, đại học sở tại địa đã bị chọn xong. Nơi trốn bị lỉ cờ tuyển ở tới gần bờ biển chỗ. Dung nam đầm lầy lớn ở vào tam địa chỗ giao giới, ngũ lạ bước bước, cánh sinh mệnh đồng mình cùng tinh thần cùng sóng lớn chi dương, đồng thời phương nam còn có một cái bán đảo, có mấy cái cỡ nhỏ quốc gia cùng thế lực ở nơi đó sinh tồn. Đã từng liệt chỗ ở bộ lạc, chính là tại ở gần cái kêu bán đảo trong rừng rậm sinh hoạt, cùng chỗ đó thế lực tiến hành dịch cùng qua lại, chỉ bất quá về sau bị uy hiếp. Chỉ bất quá, lúc này Lệ Cở có chút đau đầu. Người nói, Lam Thảm đại công có thể là hắc thủ sau màn. Dung nham trên ngai vàng, Lệ Cở vuốt Thái Dương. Đúng vậy thiếu ra. Dỗn sát mặt nghiêm túc, không chỉ là lần này mọi người quý tộc phản kháng, Hát Sơn nữ sĩ còn phát hiện, năm đó chiến tranh cũng cùng Lam Thảm đại công có liên quan. Lam Thảm đại công, tuổi của hắn thậm chí so với Vô Miên đại đế còn lớn hơn, là Vô Miên đại đế ka ka. Tám vị đại công tức cùng các công tước ở bên trong, chỉ có mấy cái cùng gụ Vương thất có quan hệ máu mủ, trong đó Lam Thảm đại công liền là một vị. Trong truyền kỳ Vũ Lạp Vương quốc bát đại công tử, mạnh nhất là Sơn Mạch đại công, thứ yếu chính là Lam Thảm đại công. Hơn nữa, hai vị này cũng bị hát Sơn nữ sĩ đánh dấu vì hư hư thực thực chỗ để. Mặc dù trên mặt nổi Vũ Lạp Vương quốc chỉ có Vô Miên đại đế, vũ Sắc Long Mẫu cùng Nguyệt Lượng nữ thần ba vị chỗ để, nhưng mà ai cũng biết, vụ trồm khẳng định có ẩn tàng sức mạnh. So như dây núi đại công, liền có rất nhiều người cảm thấy Sơn Mạch đại công thực lực đã không chỉ là phổ thông truyền kỳ phạm y. Lam Thảm đại công cũng giống vậy. Mặc dù không có cố ý điều tra, nhưng mà lể cỡ cũng bị Hắc Sơn nữ sĩ thu thập tư liệu. Trước lể cổ vẫn cảm thấy Lam Thẩm Đại công người này có lẽ có ít khắc nghiệt lãnh cốc. Thị như Lam Thảm báo, chính là lấy phê bình, chức trách nổi tiếng. Còn có hắn đối đãi đời sau của mình cũng thế, nên phạt liền phạt, đáng chết liền giết. Chỉ là Lỷ cờ không nghĩ tới, như thế một cái người cứng ngắc, vậy mà lại là hát thủ sau màn một trong. Dựa theo điều tra thuật, Lam Thảm Đại công kỳ thực đã sớm đối với Lỷ cờ ôm lấy ác ý rất thâm trầm ác ý. Cái này thậm chí muốn từ rất lâu phía trước nói lên, năm đó Lỷ cờ mới vừa vừa ra đời. Lam Thảm Đại công thông qua một chút thủ đoạn, ảnh hưởng đến Nguyệt Lượng nữ thần phán đoán. Như Lượng nữ thần cho rằng chỉ có lại lần nữa đem ạ dạ đền huyết mạch bên trên ẩn chứa dòng nước xiết pháp tắc dành thời gian, mới có thể giúp lực triệu tập nữ sĩ tân cấp. Triều tịch nữ sĩ, là ngũ sắc long mâu hải tử, nhưng khi ban đầu ngũ sắc long mâu sợ nguyệt lượng nữ thần bí mật, kỳ thực triệu tập nữ sĩ cùng nguyệt lượng nữ thần đặc biệt hôn. Hoặc có lẽ là, nhờ vào vô miên đại đế cùng ngũ sắc long mâu cố gắng, toàn bộ vương thất tập tục đều rất không thể. Nhưng mà, Lam Thảm đại công tại một ngày bắt đầu, đưa tay đưa về phía phương nam. Nam phương quốc gia cực kỳ bế tắc, liên quý tộc bình hội đều không nhân cùng, bế quan tỏa cảng. Lam Thảm Đại công lại bí mật đưa tay đưa vào dung nham đầm lầy lớn bán đảo Phương Nam, trong quốc gia, bồi dưỡng thế lực. Nits đã từng trải qua mấy người kia bộ lạc, toàn bộ bị bắt đi, chỉ có Nits một cái thỏ nhân trốn thoát. Lúc đó, còn có hai đầu Lam Thảm cự hổ truy kích. Phải biết Lam Thảm cự hổ nhưng chính là Lam Thảm Đại công giới chứng thế lực thí nghiệm sản phẩm. Lam Thảm Đại công động sử dụng thủ đoạn, muốn thống cả một cái bây giờ được xưng là nham thạch bán đảo chỗ. Thống nhất sau đó, lại thêm dung nham đầm lầy lớn, cái này lại là một khối công tất nhận. Đồng thời, Hà Sơn phu nhân nhường tinh hùng đại hoàng siêu tập tư liệu đi sau hiện, Lam Thẩm đại công cùng Thánh Sinh mệnh đồng minh người còn có liên lạc ngầm. Thử nhân tộc. Lệ Cở nghe Zôn hồi báo, đột nhiên đưa tay dừng lại Zôn hiếp mắt, nói như vậy. Học giáo viên lần kia. Đúng vậy. Zôn thần sắc nghiêm trọng, Lam Thẩm đại công không biết cùng Biên Đình phu nhân có liên lạc hay không, nhưng là cùng Ngô vương tử, Bát Vương tử hai vị vương tử thường xuyên có thầm lén liên hệ, cùng Thử nhân tộc cũng là tỉ mỉ qua lại. Lời nói đã đến nước này, Lệ Cở làm sao lại nghe không rõ. Lam Thảm đại công mới là kẻ cầm đầu. Liên đã từng Lam Thảm Đại công cho Gạ Dụ Sở cho bay, có lẽ cũng là nghị trực tiếp thôn tính Á Dạ Uyển lãnh địa, cùng Dung Nham đầm đầy lớn, Nham Thạch bán đạo tạo thành nguyên một khối lãnh địa. Trước đây còn có một cái Lam Thảm Đại công nhi từ tới, khi đó Lỷ Cở mới tuổi, Gạ Dụ Sở cũng không ở, chỉ có án tổ bạ cùng sợ lồn hai cái nữ chủ nhân. Xem ra, trước đây Lam Thảm Đại công chính xác liền là muốn trực tiếp thôn tính đi Á Dạ Uyển. Am Chỉ Nguyệt lượng nữ thần cùng Triệu Tịch nữ sĩ, chỉ dẫn đại vương ma vương Lời, kết mệnh công, toan quá lớn chỉ là trong đó ra Lễ Cờ cái này dị số, không chỉ không có đem hạ giả hiện bán đi bội tổng tiền, ngược lại tại 6 tuổi lúc liền chặn lại dung nam đầm lầy lớn tiếng công. Hiện tại như tới, trước đây đại vương tử bọn hắn cũng hẳn là có một chút phát giác, cho nên tại thời điểm sau cùng đại vương tử mới cùng Lễ Cờ nói, kém một chút liền muốn phát giác cụ lạ vương quốc gian thế rồi. Xem ra đại vương tử bọn hắn chính xác không có nói dối. Những người này thực sự là nhu đồ rất xa. Lễ Cờ không phải không thừa nhận, hắn vẫn xem thường nạ xem những người này trí tuệ. Bất kể là Nguyệt lượng nữ thần, Lam Thẩm lại vẫn là viên phu nhân Nội vấn tử, triều tịch nữ sĩ hàng này, từng cái sống mấy trăm hơn ngàn năm, tại phương diện trí khôn căn bản 4 không có thể khi thường. Một cái dung nham đầy lời lớn, thì có nhiều người như vậy, vận dụng mấy trăm năm đi sắp đặt, không thể không nói bọn họ đều là rất có trí tuệ cùng tầm nhìn xa. Đường giao giao, tất cả ghi chép toàn bộ tiêu hủy. Ngưỡng Hắc Sơn nữ sĩ chú ý an toàn. Đấu chương xong, chương 413, gia tộc vợ giảng đổ cùng làm Thảm gia tộc chương 413, gia tộc vợ giảng đổ cùng làm Thảm gia tộc được rồi chiếu ra. Nhún nhẹ gật đầu, hắn cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, chợt lại hỏi, nhưng là thiếu gia phía trước đầu kia huấn mạch, từ hình mổ tinh thành mạch. Đã biết lớn nhất tử hình mổ tinh thạch mạch đến từ hai cái địa phương, một cái là gụ Lạp Vương Quốc Cám Vũ Hầu Tước, một cái là Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh bèn đỡ hộ nhân bộ rơi. Nhưng mà, lấy lý cớ cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh quan hệ, cái kêu bèn đỡ hộ nhân bộ rơi là rất khó có liên lạc. Nhưng mà gụ Lạp Vương Quốc Cám Vũ Hầu Tước là Lam Thẩm Đại Công đích tổ tử. Ám Vũ Hầu Tước không chỉ có là Lam Thẩm Đại Công Đ tử, vẫn là gia tộc bợ rằng thông gia quý không thôi Ám Vũ Hầu Tước, Vũ Quốc, chí toàn bộ rất nhiều gia tộc cũng có lui tới hoặc là giống hạ giả hiện như thế bay mượn, hoặc là giống bợ rẳng độ như thế thông ra, hoặc là huyết mạch lẻ loi đi ra tân quý tộc. Phải biết, Lam Thảm đại công gia tộc huyết mạch thế nhưng là rất thịnh vượng. Không giống có gia tộc, hoặc là có cường giả nhưng nhân khẩu tàn lụi, hoặc là nhân khẩu thịnh vượng nhưng không có cường giả. Tỷ như băng bên trên hậu tộc, mặc dù mạnh, nhưng mà chỉ có lạm tợ lạ sở một cái tự tự. Mà Lam Thảm gia tộc, không chỉ có Lam Thảm đại công, còn có cái kia hơn 100 cái hậu đại, còn có hơn 100 cái đời sau hậu đại. Thậm chí, gia tộc bợ rẳng độ trưởng nữ án tổ bạ vì sao muốn gả cho hạ Trước đây đại nương vì cái gì muốn giết hắn? Càng nghĩ, lễ cờ càng là khắp cả người phát lệnh. Có tốt, về sau hắn đại nương chân chính yêu gạ dục sơ, cũng chân chính coi hắn là làm ban bối. Hô, Lễ Cờ chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tử hình mở tinh thần mạch. Ân, trực tiếp đi cùng Lam Thảm đại công giao dịch đi. Dôn Lấy vì mình ngay lầm, thần sắc kinh ngạc, trực tiếp giao dịch. Không sai, trực tiếp giao dịch. Lễ Cờ hít mắt, ngươi liền cùng Ám Vũ Hầu tự nói, chúng ta cũng là người một nhà, chúng ta thường lui tới, ta rất tôn trọng bợ đồ bá tước, ta rất tôn trọng Lam Thảm đại công các loại. Do lập tức minh bạch lễ cờ ý tứ, chấm dãi gật đầu, là "Lễ cờ phất phất tay, đi thôi, ta bây giờ đi tìm đại nam đi." Hắn đi tới đỉnh tháp, gọi tiểu may mắn, tiếp đó bay hướng trung tâm thương mại. Gần nhất thực sự quá bận độn, đại hoang thành lại cực kỳ quyết thiếu quản lý hình nhân tài, lễ cờ chỉ có thể kéo trắng đinh, đem án tổ và kéo đến giúp đỡ rồi. "Đi tới trung tâm thương mại trên đỉnh ngừng kỵ thú bãi lễ cờ cấp tốc đi tới trung tâm giao dịch." Trung tâm giao dịch rất nhiều người, ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, số đông là một chút tới giao dịch cùng mua bán trí tuệ sinh mệnh. Lớn đến hung thẳng cự thú, nhỏ đến tụy tưởng nhớ so thương thử nhân. Cả đám đều tại thạch Lưu ảnh trước màn hình xem chính mình chú ý tiếp đó liên hệ nhân viên công tác, hoặc là mua, hoặc là bán. Trung tâm thương mại Tinh Tú chỗ, chính là tại giao dịch này trung tâm. Mà Án Tổ bà đang chỉ huy đám người đều đâu vào đấy xử lý giao dịch số liệu. Mặc dù sợ lộn mất tích đối với ảnh hưởng của nàng rất lớn, nhưng mà nàng cũng không có cả người sụp đổ, mà là rất kiên cường tiếp tục kiên trì. Đương nhiên, cũng có thể là tại dùng bận rộn tới tê liệt chính mình. Lịch Cơ vừa đi tới, Án Tổ bà liền phản phất có cảm ứng đồng dạng đầu lên, nhìn về phía Lịch bản nghiêm túc căng thẳng khuôn mặt cố gắng bẻ mép cười cười. Nàng buông trong tay xuống đi tới hơi cười ha hả, "Làm sao vậy, Tiểu Lệ Cở?" "Đại Đường." Lệ Cở nhìn xem Án Tổ bà trong tóc đen ẩn nút tóc trắng, không khỏi thở dài, "Ngươi đừng quá cư khổ. Không có gì đáng ngại." Án Tổ bà có vẻ như nhẹ nhõm cười, thười. đã từng trắng non thấu lượng khỏe mắt cong lên vài tiên nếp nhăn nơi khỏe mắt, nói vòng vừa trôi qua, "Đi thôi." ra ngoài nói. Lệ Cở gật, gật đầu. "Đi tới chỗ cũ, tiệm trà sữa." Nhà này tiệm trà sữa tên là May Mắn Tiệm Trà Sữa, trước mắt cũng tại cụ là Vương Quốc mở chừng 100 nhà, chỉ là Đại Oang thành liền hơn 10 nhà. Mấu chốt là dùng tài liệu khỏe mạnh Tài liệu không phải cụ dặn nông trường sữa bò, chính là đại mang thành rừng cây kim đồng lang nhóm bồi dưỡng lớn lên lá trà cùng ngọn lá hoa, khẩu vị rất là được ham nên. Lệ Cở cũng rất ưa thích sản phẩm về sữa tươi. Đi tới trong tiệm, Anto bạ vì Lệ Cở điểm ly may mắn hoa bạo châu sữa bò, chính mình gọi một ly ngọt ngào sữa bò. Hai người ngồi vào sô sảnh, Lệ Cở vất tay bố trí một cái khí áp vòng bảo hộ cùng một cái quang học vòng bảo hộ, trầm nghiêm túc nói, "Đại đường, ta phát hiện một cái bí mật." Anto bạ nhìn Lệ Cở dáng vẻ, lập tức cũng nghiêm túc lên, "Cái gì?" Nàng nhìn xung quanh, không có người nào chú ý bọn hắn, mới tiếp tục hỏi còn muốn nói cho ta biết sao? Nếu không thì ngươi và vô miên bệ hạ bọn hắn tư lượng. Ở trong mắt cặn tổ bà, Lệ Cở sớm đã là đỉnh tiên lập địa nam nhân, là chủ cột trong nhà, cũng là gù lạ vương quốc Tân Tinh. Liên Lụy Cở đều phải ứng phó cẩn thận sự tình, nàng một cái tự tức phu nhân, thật sự có thể giúp được Lệ Cở. Nàng có thể tận hết sức lực, nhưng mà liền sợ ảnh hưởng đến Lệ Cở đại sự. Cảm nhận được cặn tổ Vạ lo lắng, Lệ Cở lắc đầu, nhìn thẳng hắn tổ bà, cùng gia tộc có gia tộc Bợ Rẳng đồ. đồ. tộc trưởng lợi dụng ngươi. Hạn Đồ và thậm chí cha hắn tính cách cùng cách làm, vô ý thức liền thấy có phải hay không cha hắn muốn lợi dụng lễ cờ, cho nên lễ cờ khó xử. Không, là Lam Thạm gia tộc, cũng gia tộc bợ rẳng đổ lễ cờ lúc này đem Jon phát dắt toàn bộ dạng cho Hạn Đồ và nghe. Tiếp đó, hắn đang quan sát bợ rẳng Đồ mắt. Cái gì? Bợ rẳng Đồ vô mạnh một cái cái bàn, hắn làm sao dám? Ta có thể là nửa nhi của hắn. Lễ cờ nhìn bợ rẳng Đồ không có nói dối, lập tức nội tâm thở dài một hơi, truyền mới bắt đầu an ủi Hạn có lẽ bợ rẳng Đồ ra ra chỉ là nhất thời. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Án lại càng nghĩ càng tức giận, phải không được năm đó như vậy lợi dụng ta, ta liền nói ta trốn tới á dạ viện như thế nào dễ dàng như vậy, ta liền nói gã rụt sợ như thế nào dễ dàng như vậy liền cùng Lam Thảm đại công ngự được tiền." Đáng chết bợ rẳng đồ. Án nghiến răng nghiến lợi, mặt tràn đầy phẫn nộ. Lê Cở đều bị sợ hết hồn. Bất quá cái này cũng bình thường. Lê có biết, Án kỳ thực từ nhỏ đã là bị vị nào gia tộc bờ rẳng đồ tộc trưởng coi như chính trị thẻ đánh bạc tới bồ dưỡng. Lúc còn rất nhỏ Án Tổ Vả thân là một cái nữ không được coi trọng, nhưng mà tại bở rằng đồ tộc trưởng phát hiện án tổ bà Mỹ lệ sau đó liền bắt đầu bồi dưỡng nàng. Tức là, nguyên bản là có chút tự ti án tổ bà, tại tiếp xúc rất nhiều quý tộc phía sau ngược lại tại ứng kích phía dưới trở nên có chút tự đại, bắt đầu thực sự muốn dùng thân phận quý tộc để chứng minh chính mình. Thẳng đến bây sau, trong một lần mà ý muốn, nàng quen biết gạ Dư Sở cùng giao luận, mới biết được người nguyên lai like có thể vui vẻ như vậy, đơn thuần cùng vừa lòng đẹp ý cho nên nàng quyết định trốn đi, cùng gạ Dư Sở cùng một chỗ trốn. Về sau nàng mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Dù sao nàng một cái không có vỡ lòng qua nữa nhân trẻ tuổi vậy mà trốn ra bàn thạch gia tộc nghĩa là gia tộc bờ giản đồ còn có trước đây nàng viết thư nói cho b vợ giản đồ tộc trưởng nói tự có tử tự chính là lấy cờ cần vay tiền đến trả la thảm đại công lúc đó vợ giản đồ tộc trưởng bên kia lại căn bản không có muốn mượn tiền ý tứ. ngược lại là bằng mọi cách muốn cho nàng đem lấy cờ mang ra mang đến gia tộc bờ giản đồ bây giờ nghĩ lại có lẽ mang lấy cờ đi qua chính là dê vào miệng của A thực sự là hành hạn A đồạ nắm chặt là nấm với Mỹ quan phải móng tay đều nhanhảm vào trong thị rồi chàng đến lủi cỡ đem mình ấm áp mà có lực tay đưa tới, "Cảm án tổ bà tay, đại nương, hết thảy từ ta." Lụy Cở lộ ra mỉm cười. Án Tổ Vọng hoảng hốt một chút mình nhi tử đã lớn như vậy, Một hồi an tâm cùng mỏi mệt đồng thời bắt tới, Án Tổ va trực tiếp té xỉu. Tấu chương xong, chương 414, phụ trợ luận xe đạp. Lê Cở ký huyền kỳ thú. Chương 414, phụ trợ luận xe đạp. Lụy Cở ký huyền kỳ thú. Mặc kệ là lử cỡ hay là phờ lộn, còn có gạ rộng sợ, mỗi một cái đều là nặng khiên chằng người. Nhưng mà đầu tiên là Gạ Dược Sở xảy ra chuyện, lại là Lệ Cở xảy ra chuyện, bây giờ Phở Luồn cũng xảy ra chuyện. Nàng xem như ạ dạện gia tộc đại phu nhân, không thể đủ. Gạ Dược Sở xảy ra chuyện lúc, nàng muốn bảo vệ Phở Luồn cùng Lệ Cở, cho nên đem tất cả áp lực đều ôm trên người mình. Lệ Cở ngủ say lúc, gia tộc hết thảy đều phải từ án tổ bạ xử lý, tốt vào lúc đó Gạ Dược Sở đã trở về, trong nhà tính toán là có người lãnh đạo. Lại tiếp đó, Lệ cờ đi quý tộc xem xét. Nhi đi thiên lý mẫu lo nghĩ. Lệ đi lo lắng chính là án tổ bạ cùng Phở Luồn hai người. Mà trước đó không lâu Lệ Cở nói cho Án Tổ Bà, Thất Luồn Linh Hồn sớm đã không có, mất đích. Mười mấy năm qua, kể từ Lệ cờ xuất sinh sau đó, nàng liền không có chân chính yên tâm qua. Dù thế nào tính toán thông qua bận rộn đi tê liệt chính mình, cũng chỉ là đau khổ trẹo chống chỉ là. Làm Án Tổ Bà cảm nhận được so với gã rốt sở có thể tin hơn cảm giác về sau, rốt cuộc không kèm được hôn mê bất tỉnh. Loại cảm giác này gọi hài tử trưởng thành. Lệ Cở ôm Án Tổ Bà, đem chính mình nhận thân, sau đó trở lại kỵ thú bãi các ca. Tiểu may mắn vừa đầu, về phía Án Tổ Bà nghi ngờ nộp hai tiếng, tại linh hồn trong không gian hỏi Lệ Cở, thế nào đại ca? Ta đại đương mệt mỏi. Lễ Cở đem án tổ bạ đặt ở Tiểu May mắn trên lưng, vỗ vỗ Tiểu May mắn cổ, dẫn hắn về thành bảo tiệm phụ thân ta. Tiểu May mắn nhẹ gật đầu, phần lưng dâng lên một đạo lưu hỏa mà ấm nóng. Tiểu May mắn dù có bất tử điểu, phong bạo hải ứng vết mạnh, lại thêm Lễ Cở dạy bảo, tại nhiệt lực học bên trên nắm giữ cực cao tạo nghệ. Làm ra một ngọn gió tới bảo vệ ở án tổ bạ vẫn là có thể. Các các. Tiểu May mắn đối với Lễ Cở nhẹ gật đầu, tiếp đó gánh vác phóng lên trời, bay về phía phía nhưng là xuống lầu, có rất nhiều chuyện phải xử lý như tượng nhân tộc gián xếp, xếpm biên Xương Lang nhất tộc gián xếp vân những thứ này đặc định bộ tộc có trí tuệ ở trong thành là rất khó ở cũng làm ở đặc định cỡ nhỏ không gian tới cung cấp nơi cư trụ hắn xem như lãnh chúa hẳn là nhiều quan tâm một chút hai chủng tộc này đều rất mạnh mẽ tượng nhân tộc là điển hình xe tăng cái thịt thơ biên xương Lang nhất tộc lại là kỵ thú bên trong tương đối cố có chi khôn một loại kia hơn nữa coi như dứt bỏ những thứ này xem như bằng hữuly cờ cũng cần phải đi xem một chút quan tâm một chút đi xuống lầu dưới đường đi bên cạnhly có lậợt tay lấy ra một cái xe đạp dẫn tới người chúng quanh ngừng chân quan sát xe đạp Đây là xe đạp, có người mắt sắc, trực tiếp liền nhận ra. Xe đạp là lợi cỡ phát minh xe đạp loại vật này phát minh, khác biệt truyền thống sinh vật kỵ thú, nên đón tiệm mới kỵ thú thời đại. Dĩ vãng kỵ thú đều là sinh vật, hiệp sĩ thêm kỵ thú có thể đạt đến một cọp một lớn hơn 3 hiệu quả. Nhưng mà, chỉ cần là sống vật liền có thể tồn tại khác biệt tính chất, tỉ như kỵ thú già yếu, tử vong, tàn tật, hay là theo không kịp hiệp sĩ tiến độ trở. Dưới loại tình này, những cái kia đối với kỵ thú thiết lập thâm hậu tình cảm người đi hướng về liền sẽ rất khó chịu, nhưng mà không thành lập tình cảm người vừa lại không phát huy được chân chính hiệp sĩ chi lực. Bây giờ tốt xe đạp ra mắt cùng tiếp trước xe đạp khác biệtly cờ ở đây chế luyện xe đạp đã bao hàm đủ loại đủ kiểu kỳ nguyên nguyên tố cơ bản nhất tốc độ của xe đạp quyết định bởi tại cưới xe người mà không phải xe đạp bản thân không giống giốngựa xe xe gần máy cưới xe các loại khác động lực khu động xe đạp là cưới xe người tự thân động lực khu động chỉ cần xe đạp chất liệu chịu nổi coi như cưới ra tốc độ ánh sáng cũng được đương nhiên đây chỉ là trên lý luận xe đạp ra mắt lập tức giải quyết nạ sẽn hiệp sĩ đám bọn chúng một vấn đề khó khăn không nhỏ đây là không nghi ngờ chút nào Mấy ngày trước đấu giá hội, trong đó vật phẩm một trong chính là từ chạy, mà lại là dùng thượng hạng khoáng thạch chế tạo một nhóm sản phẩm, mỗi một chiếc cũng là cấp 5 ma phát vật phẩm. So sánh sinh vật kỳ thú, xe đạp không chỉ có thể ký thác cảm tình, sinh ra khí linh, còn có thể bị hiệp sĩ chi lực gồn dưỡng, hộ tống hiệp sĩ cùng một chỗ trưởng thành, liền như là vũ khí. Do đó, xe đạp trực tiếp bị bán đứt hàng. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là xe đạp. Ít nhất những thứ này xe đạp bên trên, lợi cỡ vận dụng tại phái nghiên cứu ra được ma văn kỹ thuật, đem nạ xẻng bí văn khắc sâu tại xe đạp bên trên. Tỷ như máy móc cơ học kỹ năng, học đệ nhất kỹ năng vị chính là kỹ năng sức mạnh tăng phúc. Đại Hoang Sở Nghiên cứu cũng nghiên cứu mấy cái máy móc cơ học kỹ năng, tỷ như dùng ít sức, sức mạnh gấp bội các loại. Lệ cở có chỗ chọn lựa mà khác sâu tại khác biệt lượt xe đạp bên trên, vừa ra đời thiên về tại tốc độ chim bay hình thiên về lực trùng kích buôn lưu hình cùng thiên về tại tiết kiệm sức lực nhẹ vũ hình các loại hình hào xe đạp. Mà Lệ cở chiếc này, tự nhiên là tốt nhất. Xe đạp này như thế nào chưa thấy qua. Ta nhớ được trong báo chí tổng cộng liền 6 chủng loại hình A. Ta đi, đúng là ta xe đạp kẻ yêu thích, ta thể ta cũng chưa từng thấy qua có phải hay không khoản hạn chế, các ngươi không biết. Không thể nào. Đúng, không thể nào, trừ phi là tiểu chế tác riêng. Những người đi đường thậm chí có nhàn tâm dừng lại ngừng chân quan sát, chỉ trỏ. Lệ cỡ xe đạp này, toàn thân từ màu tím lôi đỉnh tinh thạch chế tạo, thân xe minh khắc là máy móc cơ học bí bản, mà ở bánh sau bên trên còn mang theo hai cái phụ trợ luận. Bên trái phụ trợ luận bên trên đại biểu khoa học, bên phải phụ trợ luận đại biểu vật lý nguyên tử. Bánh trước là điện học, bánh sau là nhiệt lực học. Lại thêm bản thân có cơ học. Lệ cỡ cái này tân kỳ thú, bị hắn mệnh danh là vật lý. Hắn đối với xung quanh cười cười. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng hắn là ai thời điểm, trực tiếp vận dụng quang học kỹ năng, đem tự thân cùng xe đạp cùng một chỗ che giấu, tiếp đó cấp tốc đạp một cái. Phiù. Không tồn tại cách bước chặn vấn đề, muốn là nghĩ, lỷ cở trực tiếp không cần đạp cũng có thể chỉ bằng vào mượn bánh sau nhiệt lực học phối hợp tự thân mạnh kỹ năng, phóng thích nhiệt năng tới đẩy về phía trước tiến. Nhưng là bây giờ, hắn lựa chọn tự rèn luyện thân thể một cái. Do đó, hắn ngược lại dùng nhiệt lực học hướng hướng ngược lại phun ra nhiệt lượng, lại thông qua bánh trước sau khi hấp thu lại lần nữa ra, trở ngại hắn đi tới. Còn thuận tiện tăng lên lớp xe cùng mặt đất lực ma sát. Dùng cái này nhường hắn đạp phải càng an an. Tư tư từ. Đồng thời, bánh trước bao quát toàn bộ thân xe cũng bắt đầu phóng xuất ra lôi điện, những thứ này lôi điện lại bị Lỷ cờ hút tới, kích động thân thể cơ bắp, thậm chí kích động tế bào. Tại loại này sảng khoái ở bên trong, Lỷ cờ lấy tốc độ không nhanh không chậm đi về phía trước tiến. Trên đường người cũng không có chú ý Lỷ cờ, tại Lỷ cờ cô ý quang học kỹ năm dưới, hắn tồn tại cảm giác bị thấp xuống. Chờ nửa giờ phía sau hắn đi tới giống người cư xá lúc, đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Thu hồi xe đạp, dùng qua nóng hơi hết mồ hôi, Lỷ Cở chậm rãi thở ra một hơi. Xem ra cưới xe đạp rèn luyện cũng rất có thể được. Ly Cở trợ hồn hển hai cái, tiếp đó bắt đầu đối với tượng nhân tộc cùng thâm viên xương Lang nhất tộc tham hỏi cùng thăm hỏi. Tấu chương xong, chương 415, Đại Hoang Thành vào nghề lập nghiệp bộ phận chương 415, Đại Hoang Thành vào nghề lập nghiệp bộ phận tượng nhân tộc cùng thâm viên xương Lang nhất tộc có thể nói là rất may mắn. Bọn hắn ít nhất tại chủng tộc phát triển gặp phải vấn đề thời điểm gặp Ly Cở, mà Ly Cở cũng vừa tốt có thể giải quyết vấn đề của bọn hắn. Tại nạ xẻn trong mắt rất nhiều người, cường giả mới là trọng yếu nhất. Giống tượng nhân tộc, cũng bởi vì quá tham ăn hơn nữa không quá thông minh, cho nên bị rét bỏ. Tại Thánh Sinh mệnh Đồng Minh, tựu nhân tộc tổng cộng liền một cái bộ lạc, hơn nữa trong vòng nghìn dặm không có một mảnh cỏ, đều bị bọn hắn ăn sạch. Lễ cờ nguyên bản định dùng tạp giao luô nước, tạp giao nô, tạp giao mạch hắc các loại lương thực tới nuôi sống bọn hắn. Bất quá bây giờ mắc Đại Thúc phát minh cây mạc, này ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Mà giống Tâm Viên Dương Lang nhất tộc, nếu như đã mất đi Lý Quan Mạc bị phù hộ, thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Cũng may Lý Quan Mạc bị tại Đại hoàng, cờ cũng biết bọn hắn không có ý đồ xấu, rất thuận thuần. Cho nên cũng trưởng hợp đặc biệt để bọn hắn tộc đàn tiến tới tu dưỡng sinh tử cũng coi như là mở rộng một chút đại hoang thành hệ thống sinh thái, bây giờ đại hoang thành thành tựu gì, mua màng không gian cũng có, khả nạm tại trong tiểu khu cung cấp mỗi cái bộ tộc có trí tuệ cư trú. Lê cờ tùy ý ủy lạng một phen hai tộc tình huống, khi biết hai tộc qua rất tốt sau đó cũng yên lòng. Thâm viên xương Lang nhất tộc mở một cái cho thuê kỹ thú công ty, nghĩa là xe taxi công ty, thường xuyên tại ven đường có thể nhìn thấy bọn hắn buôn đầu lưới giải nhiệt. Tượng nhân tộc nhưng là làm lên trang trí, kiến trúc công việc, có sức mạnh, hơn nữa có thể chịu khổ nhọc, cho bữa cơm bao ăn no liền làm rất tốt lâu rất lâu. Cái này hai tộc tính toán là tìm tới chính mình tại đại hoang thành vị trí, bắt đầu hào hả mà, vừa lòng đẹp ý mà phong phú mà sinh sống. Nhưng mà, còn rất nhiều tộc đàn nhưng thật ra là không tìm được việc làm, hoặc rất khó tìm công việc, gian khổ độ nhẫn. Nghĩ tới đây, Lệ Cơ lại có chút nặng trĩu. Trước đó không biết, bây giờ chỉ cảm thấy áp lực rất lớn a. Vậy thì từng cái đi thăm đi đi. Lệ Cơ lắc đầu, tự nói, cuối cùng có thể tìm tới đường ra. Trung quanh không biết người qua đường có lẽ còn tưởng rằng đây là một cái tìm việc làm thất bại người trẻ tuổi. Phải biết đại hoang vị tốt, nhưng đồng thời không hoàn mỹ. Có một vài vấn đề đang tại nổi bật cũng là bình thường đấy thì như rất nhiều vừa tới đại hoang thành người tìm không thấy trồng trọn cũng không biết có thể làm gì chỉ có thể khắp nơi đi làm hoặc là liền dứt khoát là biến thành ăn cắp cùng kẻ trộm. nghĩ nghĩ, nghĩly cờ đã bận rộn vài ngày đại học công tác thế là cưới xe đi tới thị chính tính phương hướng thị chính tính do so những cư dân này cư xá náo nhi nhiều ở đây người đến người đi ra ra vào vào, hơn nữa từng cái thần thái khác nhau có người mặt mũi tràn đầy lo lắng sợ hãi có thể còn lại là chấn định tự nhiên thậm chí mặt lộ vẻ vui mừng cười haha bọn hắn cũng đều là tới xử lý sự vụ. Hừ, ở đây hẳn là thiết lập một công việc điểm. Lệ Cở sờ cầm một cái, nghĩ lại, trên mặt dung mạo bắt đầu biến hóa. Tại quang học kỹ năng và phòng thủ cung thủ hoàn song trọng tác dụng dưới, Lệ cờ đã biến thành một cái mặt mũi tràn đầy phong xương nam tử trung niên. Khu khụt. Hóa thành phổ thông lão nông bộ dáng Lệ cờ chậm rãi đi lên thị chính tính bậc thang, từng đợt ổn ảo truyền lọt vào trong tai. A, án giờ Hữu Chi Trần, hiện tại cái này thiên là càng ngày càng lạnh. Còn không phải sao? Đây là chúng ta đại oang thành tại phía nam, không phải vậy tại phía bắc muốn lại chết. Ha ha, ngươi đừng nói Nghe nói Vĩnh Đống Nghị định liền đến chỗ nào Tú Thần, có một nhóm nạn dân chính là từ bên kia tới. Mấy cái đang đang xếp hàng lão nông đang nói chuyện trời đất, nhìn thấy lỷ cờ đến xếp hàng nhưng lại ngừng giao lưu. Vị này đại huynh đệ, ngươi tới nơi này là có chuyện gì à? Người lão đại này ta có chút ôn hòa, tràn đầy hồ cha khuôn mặt lộ ra rất hòa ái. Ta tới tìm việc làm. Lên cớ lập tức nói mình vừa biên lý do, nghe nói thị chính tính có thể nhìn công việc. Đúng, không sai. Cái này chú dâu sồm nhìn rất hay nói, ngươi tới rồi chúng ta đại hoang thành a, vậy coi như là bị nữ thần may mắn quan tâm. Đương nhiên, nàng đã sớm vốn là ha ha ha. Chú dâu xồm cùng mấy người khác cùng một chỗ cười ha ha, tiếng cười cực kỳ có sức quấn hút. Mặc dù không biết điểm cười ở nơi nào, nhưng lễ cờ vẫn là bị lây nhiễm lấy cười vài tiếng. Người muốn tìm việc làm à, cũng không thể dạng này một đầu sông tới tìm lung tung, là có chú trọng. Chú dâu xồm sau khi cười xong, liền bắt đầu dạy lễ cờ, người bên trong rất nhiều, nếu như ngươi không có thể tìm được công việc cũng chỉ có thể ở bên trong thêm tiền. Vừa mới liền có mấy cái lăng đầu thanh tiến bảo. À à, vậy ta phải nên làm như thế nào? Lễ cờ mắt lộ ra kỷ, giống như một cái trung thực nông dân kỷ, nha chưa hết nghĩ muốn mình có thể làm cái gì, nếu có đặc thù kỹ thuật cùng kinh nghiệm, vào cửa bên tay phải tìm được vào nghề lập nghiệp bộ cửa, sau khi tiến vào có thể tìm đối ứng cửa sổ, nếu như tìm không thấy cũng chỉ có thể trở trên màn ảnh lớn nhấp nô tin tức, hoặc bọn người mượn trợ rồi. Chú dâu sồm cười cười, chúng ta mới cái a, chính là đi mượn trợ. Ly Cơ nhẹ gật đầu, các ngươi thu công việc gì? Hắc hắc. Nói lên cái này, chú dâu sồm tự hào nợ nụ cười, ta thu là phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học trợ lý, H -h. yêu cầu này có thể không thấp. Nói, cái này chú râu sồm bố bố lịch cở bay, lão đệ trước đó làm cái gì việc? Ta không có đoán sai là chồng chọt ta. Lệ cợ liên tiếp bật đầu, lao ca đoán tử chuẩn. Tức là, ta muốn thu là thực phẩm người của phòng thí nghiệm, tốt nhất là trước đó cho quý tộc làm đồ ăn đầu bếp. Chú dâu sồm cười ha ha, bất quá nông nghiệp bộ chiêu nhiều người, ta xem lao đệ tướng mạo đoán chừng là chồng chọt một tay hào thủ, chúng ta người dân lao động à, không lo ăn mặc. Đó là, người dân lao động là vinh quang nhất đấy. Ha ha, tiếc là ta già rồi, bằng không thì cũng muốn đi chồng chọt đi. Vài người khác cũng nhao nhao cùng bang. Nghe được chú râu sồm còn có những người này trên mặt tự hào cùng vẻ hạnh phúc, lệ cợ nghĩ bên trong rất hài lòng. Trong lúc nói chuyện, đội ngũ cũng xếp hàng lễ cờ bọn hắn ở đây. Chỉ bất quá cái tiêu cửa nhân viên tiếp tân lại làm cho lễ cờ mới mày. Chứ cũng sẽ không biết, người là ngu suần sao? Quá điên cuồng. Một cái dân đen cũng dám nói mình nhận biết mát đại nhân. Hoa, wow, thật nhận biết ta. Hắc <cười> hắc, đại ca mời ngài vào bên trong nhìn cái gì vậy dân đen, lại nhìn ta sẽ không giúp ngươi biết. Cửa ra vào có 8 9 cái nhân viên công tác, những nhân viên này cũng là ở một cái tiểu chủ quản quản lý phía dưới đang tại đăng ký tới chơi nhân viên tin tức, tiếp đó cho chỉ dẫn. Nhưng mà một người trong đó lại đang ở nơi đó nói một chút lời khó nghe. Lễ Cở nhíu nhíu mày. "Hại, chớ để ý a lao đệ." Chú dâu sồm nhẹ nhàng tại xích lại gần Lễ Cở bên hai, nhỏ giọng nói, "Chuyện kỳ cần thể diện, những người này cũng không nên khuôn mặt." Nham Thạch Công Tức nói qua, "Hoàn mỹ đến đâu thành thị đều sẽ có âm u cùng tà bã. "Ta nói qua sao?" Lễ Cở có chút kinh ngạc. Mà đúng lúc này, một cái âu phục dày ra nhân đội ba tử thị chính tính cửa bên trong đi ra đến, thần sắc nghiêm túc. Nguyên Bản nói chuyện cái kia tiểu chủ quản trong nháy mắt luôn yêu, một mặt lấy lòng tiến lên, "Lệnh đạo tốt." Tư người kia khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản, rõ ràng không có đem tiểu chủ quản để vào mắt. Hắn gia trị thực hướng về bên ngoài xếp hàng mấy người qua đường ô to, cấp bác chiêu năm tên nghiên cứu khoa học trợ lý, chức nghiệp phạm vi bao quát hoa cỏ trồng non, thủ chất thăm dò, nhiều công cụ trông trọn. Thấu chương xong, chương 416, phát minh đại bương. Chương 416, phát minh đại bương. Người kia sau khi nói xong liền đội vàng trở về thị chính tính. Tô vị ạ chính là cái tiểu chủ quản. Trên người người sau khi đi, cái kia tiểu chủ quản lại khôi phục phía trước sắc mặt, nghe được không, có cái này 8 loại kinh nghiệm làm việc nhanh trong tới báo danh a. Tám loại. Không phải 13 trùng sao? Cốc cái nông phu đời lấy đầu ngón tay tím trắng, hoa cỏ trông non, trồng trọn. Tốt tốt chưa thế Tiểu chủ quản không kiên nhẫn vất vất tay, còn lại mấy cái bên kia đã có người bảo danh, các ngươi chớ để ý. Có người bảo danh. Vừa mới nghi vấn cái kia nông phu có chút không hiểu, có thể là mới vừa rõ ràng không có. Ngươi còn muốn gọi thật sao? Tiểu chủ quản con mắt liếc qua đi, liếc mắt nhìn nông phu điển xin, phía trên siêu siêu bẹo bẹo viết nạ xẹt tiếng tung dục. Còn biết viết chữ. Bất quá xin lỗi, trông đã không cần. Phán đoán một chút, tiểu chủ quản trực tiếp đem phần nãy mẫu đơn ném đi thùng rác, ngươi đi. đi. Nông Phu lập tức mở to hai mắt nhìn, "Vì cái gì? Ta vừa mới từ Vĩnh Đống Nghị đỉnh trốn ra được, ta cần công việc tới nuôi gia đình, liên quan ta cái rắm, cô đi." Tiểu chủ quản một mặt chẳng hề để ý, hơn nữa ngữ khí còn có khiêu khích, "Như thế nào? Ngươi muốn phiêu chiến một chút chức nghiệp cảnh sát thủ đoạn. Vậy ta hô a, ngươi sao có thể dạng này?" Nông Phu lập tức khuôn mặt đều đỏ lên, "Trên báo chí nói đại hoang thành, không phải như thế." "Ồ, tiểu chủ quản trong mắt Hàn Ý sâu nhiên, "Ngươi nói đại hoang hành không tốt." Nông phu lập tức ánh mắt tránh, bị dọa đến lui lại mấy bước. Xung quanh có mấy người sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, nhưng mà từng cái lại nhất vu cái kia tiểu chủ quản y thế, không dám có hành động. Cút đi. Tiểu chủ quản nhẹ nhàng phất phắt tay, Lông Phu siết chặt nắm đấm bay người rời đi. Nhìn xem Lông Phu siết chặt nắm đấm, tiểu chủ quản trong mắt sát ý lóe lên. Nhưng vào lúc này, Lệ Cơ động. "Đừng đi." Chú dâu sồm lúc này không ngửi, tránh quá mức nổi bật bị giật lấy, nhìn thấy Lệ Cơ đi qua, muốn kéo ở Lệ cờ, nhưng mà không có giữ chặt. Mặc kệ ở thế giới nào, cái nào xã hội, thần giới cũng có mình sự thế chi đạo. Bọn hắn cũng càng thêm biết được xu cát thị Lệ Cở ánh mắt bình tĩnh đi qua, tiểu chủ quản thấy được Lệ cờ, lông mày nhướng lên, người là bị nào? Ta muốn đi danh. Lệ Cở ánh mắt càng bình tĩnh, ta trước đó làm qua hoa cỏ trông non cùng trồng trọn, trước đó tại ạ cỡ dị bá tước nữ nhi trong trang viên làm qua người làm mượn. Hạ cờ dị bá tước? Tiểu chủ quản mắt sáng rực lên, mà mới vừa nông phu cũng đã đi xa, chú dâu sổn cũng bị Lệ cờ lai lịch kinh ngạc một chút. Thời đại này, tại quý tộc phía dưới làm chuyện bình thường cũng rất khó đi ra ngoài, bởi vì bọn hắn cũng là quý tộc tài sản. Bất quá Lệ Cở hảo hữu nhóm cũng không giống nhau. Giống Hạ cỡ dị bá tước, cư Vang bên trên hầu tước, thanh quyền bá tước, hát chảo bá tước mấy người bạn tốt dưới trướng, là tới nay không hạn chế chính mình nhân viên lưu động. Một chút nội tâm cường đại người cũng là như thế. Bọn hắn cho rằng, làm lĩnh dân của mình vì bất cứ nguyên do gì người sinh hoạt quá tốt mà nghĩ muốn trốn khỏi lúc, đó nhất định là chính mình chỗ nào làm không tốt. Mặc dù loại lời này quá mạnh có phần, nhưng mà cái này cũng là bọn hắn thông suốt tín niệm. Liên như là vô miên đại đế tại trải qua lịch cờ y vài lời ngữ dẫn dắt phía sau công khai qua tín niệm, nếu như người khác so với ta mạnh mẽ, đó nhất định là ta làm không tốt. Cũng không thể trách người khác để thăng quá nhanh à. Tiếp trước có đôi lời, cùng đề cao mình, không bằng chửi với người khác. A không đúng, ngược lại. Mà lúc này, thị chính tính cửa ra vào mới bắt đầu hiện lộ ra một chút thanh âm xì xào bàn tán. Mau mời điền mẫu đơn. Tại lỷ cợt cho thấy thân phận về sau, tiểu chủ quản lúc này lộ ra một cái dương quang nụ cười sáng lạ, đã ngươi lựa chọn tới đại hoàng, vậy chúng ta chính là người một nhà. Lỷ cợt khẽ gật đầu, phòng thủ cung thủ mãn hơi hơi biến động, hắn hình dạng chậm rãi xảy ra một điểm biến hóa, làn da biến tinh tế tỉ mỉ một chút. Kỹ ý lấp xong bài tỏ, bị tiểu chủ quản đón vào. Phía ngoài cái kia chú dâu sồm thấy thế không khỏi lắc đầu nhỏ giọng thầm thì, thiệt thòi ta còn cho hắn nói nhiều như thế, nguyên lai là một quý tử. Lệ Cơ bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó tiến vào thị chính tính đại sảnh, từ một nhân viên làm việc mang theo hướng đi bên trong một cái cửa sổ, trên đó viết Phát Minh Đại Vương 4 chữ lớn. Thị chính tính rất lớn, có đông đảo cơ lớn bộ môn, tỉ như nông nghiệp bộ, cũng có giống như vào nghề lập nghiệp bộ phận nhỏ như vậy bộ môn. Phát Minh Đại Vương hạng mục này chính là tại vào nghề lập nghiệp bộ phận bên trong. Đây là chức lĩnh phụ phân phó làm hạng mục chủ yếu là ứng dụng khoa học cải tiến cùng đầu tư. Hàng năm sẽ chọn ra 10 tên phát minh đại vương, khen ngợi ở phát minh lên chắc tuyệt biểu hiện. Ngươi chờ ở chỗ này một chút. Nhân viên công tác nhường lễ cờ y cái chờ phòng chờ lấy, tiếp đó đi ra. Chỉ chốc lát sau, đi làm người từng cái đi bảo, đối xử mọi người cùng về sau, vừa mới cái âu phục dày ra nam tử tiến bảo. Nam tử này lễ cỡ không nhận biết, dù sao hắn cũng không phải mỗi cái thị chính tính nhân đều biết. Lần này các ngươi chủ yếu là trợ giúp chúng ta phát minh đại vương sẵn tới làm phát minh, mỗi thiên nhất trong hạ dạ liền tệ. Nam tử này tự tin mở miệng, lập tức trong phòng chờ vang lên từng tiếng hấp khí thanh. Mỗi thiên nhất trong hạ Bình thường đi làm, mỗi ngày thấp nhất là 10 ạ dạ điện tệ, rất nhiều nơi đều không cao hơn 20, cao nhất một chút nghĩa là hơn 30 ạ dạ điện tệ. ạ dạ huyền tệ thế nhưng là rất đáng tiền. Mà bây giờ, một ngày thì có 100 102. Bất quá, nam tử tiếng nói nhất chuyện, tiếp đó từ trong lực lấy ra mấy phần thần lực khế ước tới, mỗi người đều phải ký kết khế ước, giữ bí mật khế ước. Lệnh cờ hơi cảm giác một chút, nhưng là nữ thần tài chính thần lực. Siang Meizi, nguyện ý, ý tên của mình, sau đó cùng ta tới, không muốn ra ngoài liền tốt. Nam tử cười cười. Lệnh cờ cầm lấy khế ước nhìn một chút. Phía trên quy tắc là nhất thiết phải đối với phát minh đại vương săn tất cả mọi chuyện giữ bí mật, nếu không thì sẽ ngạt thở mà chết. Lệ Cơ đương nhiên không thể nào ký kết, không phải vậy tại hắn không có xỉ ẩn mai gì cấp bậc cao phía trước hắn cũng không thể vi phạm. Bất quá hắn có quang học kỹ năng và phòng thủ cung thủ hoàn. Hắn dùng quang học kỹ năng ẩn giấu đi chính mình, tiếp đó cấp tốc chế tạo một cái phòng thủ cung thủ hoàn khôi lỗi thay thế hắn, tại trên khuế ước thần lực ký tên. Đại đa số người đều ký bất quá, cũng có 2 người không có ký. "Tốt, ta tới nói một chút nội dung. Các ngươi phải làm công việc chính là phát minh." Hai người kia còn chưa đi. Nam tử liền trực tiếp mở miệng giải thích. Phát minh. Có người nghi hoặc. Đúng. Dĩ như rồi, phát minh ra nhất thiết phải mang theo ở sần danh tự. Nếu như ở sần thu được hàng năm phát minh đại vương xưng hảo, tắc thì mỗi người đều biết có ban thưởng. Nam tử cười cười. Hai người các người chờ một chút. Tại mọi người còn đang suy tư thời điểm, nam nhân cấp tốc từ phía sau lưng lấy ra một thanh quyển trượng màu đen, đi tới không muốn ký hiệp nghị hai người trước mặt, nhẹ nhàng khi bọn hắn cái chán gõ gõ. Hai người thần sắc trong nháy mắt biến người dại ra. đấu chương xong, chương 417. Mẫu đen dây chuyển sản nghiệp chương 417, màu đen dây chuyển sản nghiệp đoán chừng ký ức đã thanh trừ. chỉ là không biết có bao nhiêu di chứng. Lệ cở tại trên thân hai người lưu lại tiêu ký, cùng phía trước cái kia bị tiểu chủ quản mang đi nông dân đồng dạng. Những người này, Lệ cở không sẽ để bọn hắn tâm hàn. Cái kia Âu phục dày ra nam tử một mặt thỏa mãn vỗ hai cái tay, nói, "Ta bây giờ cũng dư vị phân phối một chút nhiệm vụ, lần này việc cần phải làm là liên quan tới thực vật phương diện phát minh." Thực vật phương diện? Phát minh? Có người không hiểu nhiều lắm. Cụ thể, chính là mượn nhờ mác đại nhân vật phát hiện đến đúng thực vật tiến hành gỗ dưỡng, thân cùng những vật khác gỗ dưỡng. Âu phục dày ra nam tử cười ha hả, tỉ như thực vật cùng lôi điện tổ hợp, thực vật cùng hỏa diễm tổ hợp. Cùng hỏa diễm tổ hợp, đây không phải là đốt rồi sao? Đúng vậy a, lôi điện cũng giống vậy. Này làm sao tổ hợp? Bị khai ra mấy người nhỏ giọng đứng lên, nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bất quá nam tử kia nghe được rồi, cười giải thích nói, cái này liền cần các người hợp tác. Nam tử này bắt đầu nói bọn hắn phải làm nhiệm vụ. Đơn giản tới nói, bọn hắn cần tại một cái trong ruộng nghiệm chứng đủ loại đủ kiểu phòng đoán. Những cái kia phỏng đoán không phải đến từ kẻo sân đấy, mà là tới từ những người khác. Bọn hắn đem những ý nghĩ kia từng cái áp dụng xuống, cuối cùng nhường sân quan danh là được rồi. Xin hỏi vị đại nhân này, phát minh đại vương sân trước kia thưởng cũng là như thế có được sao? Lê cờ giả vờ hèn mọi bộ dáng hỏi thăm. Hỏi cái này mẫn cảm chủ đề, nam tử nhưng cũng không lo lắng, bởi vì có thần lực khế ước gò bó. Cho nên hắn nói, cũng không hoàn toàn là, bất quá đại bộ phật vâng. Dạng này, lê cờ trong nội tâm đã nộ khí lột. Bất quá vì thăm dò rõ ràng đầu này màu đen dây chuyển sản nghiệp, Lịch Cở còn cần tiếp tục đóng vai trong đó công việc tác giả mới được. Chính hắn đều không nghĩ tới, Đại Hoang thành tất cả cái thể hệ mới vừa bọn tới rồi mới sáng tạo cùng giai đoạn phát triển, vậy mà liền có dạng này dây chuyền sản nghiệp rồi. Loại này bóp chết người sáng tác động lực và linh cảm dây chuyển sản nghiệp, nhất thiết phải phế trừ. Hàng năm phát minh đại vương, chiến sĩ thi đua, rắc đấu chi vương mấy người danh dự xương hào, cũng chỉ là danh dự xưng hào mà thôi, không có bất kỳ cái gì thực chất tính bản thượng. Tối đa chỉ là đại biểu có cơ hội tiếp xúc đến huyết mạch bỡ lòng cùng chức nghiệp giả chỉ là danh hiệu biệt dự, chức nghiệp giả là không thể tham tuyển. Đây là lề cờ cho người bình thường cơ hội một trong đường dây. Cuối cùng có một chút người, hắn đọc sách không coi nổi, hoặc có lẽ là học tập học không vào trong. Nhưng mà những người này lại có thể tại địa phương khác có rất lớn thiên phú, có rất lớn thành tích. Do đó, lề cờ chỉ có thể là nhiều cho những thứ này, người có thiên phú một đầu hướng lên thông đạo, cho bọn hắn một cái phát huy tài năng bình đài. Mà loại màu đen dây truyền sản nghiệp, chính là tại đoạn tuyệt một chút người có thiên phú lên cao con đường. Đương nhiên, thiên tài chân chính thì sẽ không bị người mấy cái đổ. Nhưng lại rất nhiều trung thượng chi tư nhân biết Lý Cỡ có thể tưởng tượng đến, hắn đến lúc đó nhìn cái này cái gọi là phát minh đại vương eo sắt lúc, sẽ có bao nhiêu kinh diễm. Con tốt, cân nhắc đại hoang thành vào nghề tình huống hắn tới cải trang vi hành trong lúc vô tình phát hiện bí mật này dưới mặt đất sản nghiệp. Bây giờ, sẽ nhìn một chút là ai phát triển, lại có người nào liên lụy đến trong đó. Đại nhân, chúng ta bao lâu có thể cầm tới tiền? Lê Cỡ lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, giống như một cái chỉ sợ lấy không được tiền người cùng khổ. Loại quan tâm này rất hợp lý, cho nên nam tử cười trả lời, mỗi ngày các ngươi cũng có thể cầm tới. Đương nhiên, sẽ có người giám sát công tác của các ngươi, cũng đừng muốn lên đại. Nhìn ra được, nam tử này đối với mấy người bọn hắn rất ôn hòa. Lễ cơ minh bạch, đây là bởi vì tại ký kết khế ước về sau, nam tử đem bọn hắn đều làm người một nhà đến xem. Thế là, mấy người bọn họ bị nam tử mang theo ra ngoài, cuối cùng đi đến trổng chọ khu. Cái này nông trường có một căn phòng nhỏ, bên ngoài có người trổng trọn, cái này lý chính là đại hoang thành trổng chọ khu. Là mấy người đến sau này, nam tử lúc này đi tìm một cái chủ sự, bộ dáng quản gia người tới, sau đó liền rời đi. Bất quá cái này quản gia lỷ cở chỉ chưa thấy qua. Quản gia sụ mặt nhìn xem đám người, mở miệng nói, "Các ngươi liền theo ta, eo sẩn thiếu ra hỏi các ngươi cái gì, các ngươi đều không cần loạn trả lời chờ lấy ta đến trả lời liền tốt." Nói, hắn tiến lên gõ gõ cái nhà gỗ nhỏ đó cửa. "Ai vậy? Ta nói đừng tới quấy rầy ta, ta cần từ trong sách tìm được thật nhiều linh cảm." Một cái táo bạo người trẻ tuổi thanh âm truyền tới, "Thiếu ra, ta sai người đi tìm hỗ trợ người làm việc, tới thực tiễn ngài linh cảm." Quản gia lúc này biến cùng nhan duyệt sắc, nữ khí cũng là vô cùng dịu dàng. Ba, cửa bị mở ra, một người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi kia tóc rối bởi phản phất một nắm khô giáo sau cây nhánh, từng cỗ từng cỗ từ đỉnh đầu rơi xuống, tiếp đó bị một sợi dây cổ bực lấy rơi vào sau thắt lưng. Dáng người gầy gò, nhưng mà trên mặt bóng loáng lan tan, móng gai lại giải lại đen, tràn đầy bụi đen. Nhưng mà, con mắt rất sáng. Cặp kia mắt đen sáng ngời lưu thần, giống như trong đêm tối ngọn đuốc. Nhưng mà lúc này này đôi ngọn đuốc bên trong viết đầy không kiên nhẫn, nhưng là vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại, hướng về phía lịch cờ mấy có người nói, đa tạ các vị đến giúp đỡ ta, các ngươi chỉ muốn giúp ta đem yêu cầu của ta áp dụng phía dưới liền có thể đi. Đúng Lê Cở mấy người trở về đáp. Lê Cở cũng phát giác, cái này sần tựa hồ đồng thời không biết chuyện. Bất quá cũng thế, trao giải thời điểm cường giả tụ tập, một cái trò dạ người bình thường rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Cái này chứng minh, cái này sần hẳn là bị lừa gạt cùng che giấu, bị lợi dụng tới mưu lợi. Bất quá cái này quản gia cùng vừa mới mấy người kia thị chính tính người, chắc chắn thoát không khỏi liên quan. Xem ra, vẫn còn cần thận phẩm a. Lê Cở chậm rãi lắc đầu, thấp giọng tự nói, cái gì? Keo sần không có nghe rõ, nghi ngờ nói. Cái kia quản gia cũng lông mày lại, nga bệnh. Đầu người ngã bệnh, chúng ta cũng không nên. Quản gia trong mắt hung quang người lên, nếu không phải là đây là Đại An thành, đoán chừng Lệ Cờ đã bị giết chết vứt xác rồi. Mấy cái khác bị mướn thợ nhân cũng nhìn qua, không biết lao hán này đang làm gì. Ngay tại lúc mấy người kỳ quái Lệ Cờ thân hình bắt đầu biến hóa, từ một cái trung thực, dáng người hơi còm xuống lông phù, đã biến thành một cái hơn 1m8 trẻ tuổi anh tuấn quý tộc. Nhìn xem một màn này, theo sân cùng quản gia bọn người đều sợ ngây người, đặc biệt là quản gia. Hắn nhớ tới Lệ Cờ lai lịch, là từ thị chính Tĩnh Mẫn trợ mà đến, thế là cảm thấy hung ác, ngón tay móng tay đột nhiên giãy ra. Lấp loe u quang. Hán bổ nhào về phía trước, móng tay nhắm ngay lỷ cờ hết hầu. Người, không biết ta là ai. Nhưng mà, dọc lỷ cờ nghi hoặc băng lên, xoáy tức quản gia liền cảm giác thân thể của mình bị một cố lực lượng cường đại cầm giữ. Người cái này năng lượng. Cực tay người sói móng đuốt. Câu nguyệt phiếu, cấu chương song, chương 418, đại trình đốn. Lôi đình hành động. Chương 418, đại trình đốn. Lôi đình hành động. Nham thạch công tước. Bên cạnh một cái nông phu lại hô lên lỷ cờ danh tự. Nham thạch công tước, lỷ cờ, cờ đại nhân Tiêu Sẩn lúc này cũng kích động chạy tới, khuôn mặt đều đỏ lên, đứng tại lễ cờ trước mặt không biết làm sao, Phảng Phất nhìn thấy thần tượng của mình. Tiêu sần thu được phát minh đại vương danh hiệu lễ cờ đang tại Phạt bị diện, cho nên trao giải cũng không phải hắn. Bất quá lễ cờ biết Tiêu cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên đối với hắn gật đầu cười cười, tiếp đó nhìn về phía quản ra, thần sắc lạnh lẽo. Quản ra lúc này nghe được thanh âm của mọi người, mới biết được lần này hắn chọc tới chính là ai, trầm mặt sám như cho. Nhìn xem quản gia bộ dáng này, lễ cờ trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên. Nếu như là vì hắn mà đến, thì như cực tây Trư Quốc tổ chức sát thủ Cái kia hành là rất quen thuộc bộ dáng của Hàn mới đúng, nhưng mà cái này còn ra, là tại người khác nói ra tới phía sau mới biết được hắn. Tiêu sân lúc này cũng phát hiện quản gia không thích hợp, thế là vội vàng nói, "Lễ Cơ đại nhân, cái này là ta bằng ra, gia tộc của ta phái đến giúp đỡ cùng bảo hộ ta, hắn nhất định là cho là ngài là đến tập kích ta mới." Nói một chút đi, sau lưng ngươi người." Lễ Cơ phất phất tay, cắt đứt sự triếp đó đối với cái này quản gia mở miệng, bây giờ nói, còn có thể nhiễu ngươi một mạng. "Lễ Cơ đại nhân." Tiêu San lập tức gấp, còn muốn nói gì nữa? Lệnh Cờ trực tiếp đem ánh mắt bàn tới, ngươi biết hắn ở sau lưng làm chuyện gì không? Cái này, Tiêu San ngây ngốc một chút, ngươi thậm chí có thể là tông phao, cho nên bây giờ, thỉnh giữ im lặng. Lệnh Cờ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quản gia, "Như vậy, ngươi là tổ chức nào?" "Ngươi không có nói, ân, ta có một người bạn, chuyên kỳ kẻ điều khiển linh hồn." "Chuyên kỳ kẻ điều khiển linh hồn?" Quản gia con ngươi co dù lại, há to miệng, thân thể nhưng là không tự chủ được run rẩy lên. "Ồ, con biết kẻ điều khiển linh hồn." Lệnh mắt, xem ra, ta hay là trực tiếp đem ngươi giao cho Duệ Văn tốt hơn. Tiết kiệm ngươi lửa gạt. Không. Không muốn. Ta nói. Nghe được dệ văn cái tên này, quản gia trận bổ phát ra một tiếng sợ hãi kêu rên, phản phất kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Cái này làm cho lỷ cờ càng hiếu kỳ hơn. Ta. Ta đến từ bóng đen. Quản gia ánh mắt u am xuống, đang muốn nói cái gì, nhưng mà sắc mặt trận của biến, há mồm hô to, cứu ta. Trái tim của hắn bên ngoài vị trí bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mơ hồ trí cực bóng tối, giống như một đầu tiểu xạ, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn làm cản. Lê Cờ tay phải hướng phía trước quan sát, một tầng bám bảo cực lớn nhiệt lượng khí áp vòng bảo hộ xuất hiện tại quản gia ngực. Tổ hợp kỹ năng, nhiệt lực học vòng bảo hộ. Cái kia giống như tiểu xà một dạng bóng đen lập tức bị ngăn cản cả ở, phát ra một tiếng giết. Lê Cờ lập tức dùng nhiệt lực học vòng bảo hộ bao trùm đầu này tiểu xà, với vẫy tay, vòng bảo hộ ngay lập tức đem cái kia bóng tối tiểu xà mang đi qua. Bóng đen sức mạnh. Lê Cờ nhíu mày. Bóng đen tổ chức, cứ cây chư quốc một cái tổ chức sắt thủ, cùng rừng rậm phòng nhỏ đồng dạng, là của hắn tổ chức đối địch. Lúc trước hắn hủy thác đồng dạng là tổ chức sát thủ tuyệt vọng đồng nước, cùng với giới trướng hắn tinh hồng đại hoang đi đối phó cái tổ chức kia rồi, không nghĩ tới vẫn còn có người dám tới dưới mí mắt hắn dở trò. Cái kia quản gia nhìn mình nguy cơ bị giải trừ, lập tức thở dài một hơi, tiếp đó 10 phần dạn lực ách yếu đem lai lịch của mình giải thích rõ ràng. Hắn đến từ bóng đen tổ chức, nhưng mà cũng không phải nhà của sần bên trong phái tới bảo vệ hẻo sần đấy, mà là bóng đen tổ chức nắm trong tay cái kia tiểu gia tộc. Thậm chí, tiểu gia tộc này ở trong tối hình ảnh khống chế rốt nát vô chim mà tại Cù Lạ Vương quốc sinh tồn khá hơn chút năm. Tham đến eo sân tại Phát Minh Phương diện Tiên Phú Hiệp Lộ, bóng đen mới bắt đầu lợi dụng ra tộc này. Mấy người quản gia nói xong, không chỉ là Lễ cờ kinh ngạc tại bóng đen tổ chức sớm bố trí năng lực, liền eo sân cũng choáng váng. Bọn họ là cái nam tộc gia tộc, trừ hắn, những người khác không quá muốn tới đây cư trú. Nhưng mà vậy mà đằng sau có bóng đen tổ chức cái này to lớn vật lý lớn, phải biết, bóng đen tổ chức là có truyền kỳ sát thủ. Gia tộc của ngươi cũng không làm sạch. Lễ Cỡ nhìn về phía eo sân, đem từ hắn chuẩn bị tìm việc làm đến mới vừa rồi, toàn bộ nói cho sân. Eo sân một bườm nghe, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch truyền về lui về phía sau mấy bước, thậm chí suýt chút nữa ngã ngồi dưới đất. Không, không thể nào. Những cái kia cũng là xuất tử ta linh cảm. Keo Sần khó có thể tin, thậm chí cảm giác cái này so với gia tộc nhỏ yếu cùng vô chi còn khó có thể tiếp nhận. Thiếu ra, đó là chúng ta thối người, thậm chí là toàn bộ bóng đen tổ chức linh cảm. Quản gia thở dài một hơi, nhìn cái này tựa như quản gia hồ cùng Sần cũng là có cảm tình. Đúng sai, đại hoàng tự nhiên sẽ trả rõ ràng. Lễ cờ đối với ẻo Sẩn nói, cho một mình ngươi đề nghị, đọc vạn quyển sách không bằng đi bạn dạo đường. Lễ cờ dùng chính là nạ xẻn tiếng thông dụng. Nói có ý tứ là, nhìn thư nhiều hơn nữa, không bằng nhiều đi ra xem một chút đi một chút, không bằng tại trong thực tiễn suy xét. Bất chi đạo nhân đám bọn chúng cuộc sống và nhu cầu, làm sao ngươi biết người muốn phát minh cái gì? Mắt phát minh cây mặt là phát minh vĩ đại, ngươi biết vì cái gì vĩ đại sao? Nói xong câu đó, Lê Cờ đạp vào một mảnh thật mỏng khí áp vòng bảo hộ, mang theo quản gia hướng về bầu trời bay đi, thân ảnh đang lên cao quá trình bên trong tan biến tại trong mắt mọi người. Hắn còn không cách nào bay, nhưng mà hắn có thể đạp vào chính mình chế tạo ra khí áp vầng bảo hộ, nhờ khí áp vầng bảo hộ bay lên. Phát minh, vĩ đại theo sân ngồi sập xuống đất, hai mắt vô thần mà nhìn cách đó không xa điền điệm người. Đến nỗi còn lại mấy cái năm phu, căn bản không biết hiện tại phải làm gì. Bọn hắn cũng không biết âm như gì, cái gì bóng đen. Bọn hắn chỉ biết là, tựa hồ chuyện của mình làm không bị đại hoang thành cho phép, bọn hắn phấp pháp. Hơn nữa, phần này lương cao công việc bị lỡ. Đại hoang đỉnh tháp, mà ạ. Bây giờ lên, phong tỏa đại hoang thành ra khỏi thành nhân viên, tất cả mọi người không thể ra khỏi thành. Lệ cỡ ngồi ở đại hoang đỉnh tháp tầng trên ngai vàng, dung mình công tước quyền trưởng khẽ khẽ một cái mặt đất. Nhàm Thạch Long Mã Na Long Hồn lập tức xuất hiện tại lệnh cờ trước mặt, "Lệnh cờ đại nhân, xin hỏi là mỗi người sao?" "Ừ, nếu có người hỏi, ngươi liền nói đại hoang thành thế lực đối địch nhập thành, nếu quả thật có trọng yếu đến sống còn chuyện có thể nhờ hắn tới tìm ta." Mẹ mặt lệnh cờ nghiêm trọng, các phần lớn đều phải cho nhất định bồi thường. Phong Bế kỳ hạn sẽ không quá lâu. Nếu như xử lý làm, căn bản không cần như vậy giằng chống thua triền, đoán chừng liền 1-2 giờ liền tốt." "Tuân mệnh." Mã nạ Long Hồn nhẹ đầu, tiếp đó vào đại tháp, tiếp đó thông báo mấy cái bảo thành những người. Tiếp theo, duệ văn tới rồi. Tấu chương xong.